Ta đây cái thích khách xem như muốn giải phóng. Mấy tính cách nhanh nhẹn dọc theo đường đi vui tươi hớn hở cười nói. Lúc này chuyện này đáng tin không? Đáng tin. Cổ chí nhàn nhạt nói. Trước 199, 199, nàng rất thông khổ. Trước 199, nàng rất thông khổ. 199. Cũng không lâu lắm. Tiếng gõ cửa liền vang lên rồi. Viên bác đi lên phía trước tự miêu nhãn nhìn một cái. Con mắt thiếu chút nữa không để cho một cái hình nửa vòng tròn phản chiếu vật thể tránh mù con mắt, lại định thần nhìn lại nha, nguyên lai like là cổ chí đầu. Kia không sao. Trực tiếp mở ra đại môn, viên Bắc đem người đón vào. Tổng cộng là 6 người. 4 nam 2 nữ, trên người mỗi một người khí thế đều giống như sâu không thấy đáy thâm nguyên, cho dù là mấy người cũng không có tận lực thả ra chính mình khí thế, có thể thoáng vừa cảm thụ, sẽ để cho viên Bắc có một loại muốn hít thở không thông tựa như cảm giác. Giống như là hô hấp cũng không đáng kể rồi. Nhất là mấy người đang phòng giữa sau khi ngồi xuống, một đôi con mắt toàn bộ đều có nhiều ý vị nhìn hắn chằm chằm thời điểm. Cái loại này hô hấp cũng không thở nổi cảm giác, vô cùng chân thật, giống như là nhân bị trực tiếp kéo gần lại đáy hồ. Viên Bắc thậm chí có một loại cảm giác, đó chính là mấy người kia phẩm là đối với hắn có một chút điểm ác ý, chỉ là những ánh mắt này liền đủ trực tiếp giết hắn. Này chính là cái thế giới này đỉnh phong tiểu đội thực lực sao? Trong lòng Viên Bắc âm thầm khen ngợi vậy hắn chẳng phải là muốn xông pha trực tiếp đi lên liễu tần ván quan tài hướng trên trời đi cũng không phải là không thể a này sau này liền đều là hắn bắt đuổi côn đồ ân hay lại là đồng đội đi nếu như lúc này đang nhìn hắn trầm trầm tuân tạc đội các đại lão biết trong lòng viên bắc lại là nghĩ như vậy pháp không biết lại nên là biểu tình gì rồi cũng chính là viên bắc tâm tính được rồi nếu không đổi thành ngoài ra một số người lúc này bị nhiều như vậy đại lão nhìn chăm chú Sợ là ngay cả mình từ đâu qua lại đi đâu cũng không biết. Cuối cùng vẫn là cổ chí mở miệng trước. Những thứ này đều là chúng ta hoanh tạc đội bên trong đội Viên, nói nhiều cũng cũng không cần phải nói nhiều, trước nói một chút người cải tạo sự tình đi. Nghe vậy Viên bắc gật đầu một cái. Đưa hắn thấy toàn bộ nói một lần, bao gồm chính mình đối tử vong có thật sự cảm giác chuyện này. Dù sao hắn là hoàn toàn có thể chắc chắn vị kia đúng là nhân loại, nhưng là nếu như chỉ một chỉ nói là ra lúc chiến đấu một ít có cái gì không đúng. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể là suy đoán mà thôi. Và lại nói, những người trước mắt này, cái nào không phải nhất phương đại lão sợ rằng kém nhất đều là đại sư cấp bậc, cũng chính là lục cấp dị năng giả tồn tại. Càng là toàn bộ đều là cổ chí tin được nhân. Loại sự tình này coi như là hắn không nói, sau này cũng sẽ dần dần biểu lộ ra, dù sao đối với tử vong có thật sự cảm giác, một số thời khắc là khó mà tránh khỏi. Cái này cũng sẽ trở thành hắn ở trong không gian thứ nguyên gom tài liệu một đại tướng quan kỹ năng. Và lại nói, nếu như muốn trở thành đồng đội lời nói, rất nhiều bí mật là không thể cắt giữ. nay không đơn thuần là đối đồng đội không tín nhiệm, cũng là đối với chính mình, đối tiểu đội không phụ trách. Giống như là chìm vào giấc ngủ, bao gồm nhảy lên một cái, viên bắc đều giống như Trương Hình Nhi mấy người xuyên thấu qua đáy. Bất quá để cho viên bắc cảm thấy ngoài ý muốn là, mấy người cũng chỉ là ngoài ý muốn lẫn nhau mắt đối mắt gật đầu một cái mà thôi. Đối với viên bắc tử vong cảm giác cũng không có biểu lộ ra hắn tưởng tượng cái loại này hỏi tận gốc vẻ mặt. Cái này làm cho hắn rất chuẩn bị thêm được rồi từ cuối cùng là dùng đều vô ích. So ra mà nói, càng làm cho mấy người cảm thấy ngoài ý muốn là, viên bắc có thể ở mấy người bọn họ nhìn chăm chú bên dưới như cũ thẳng thắn nói, một điểm này càng để cho bọn họ ngoài ý muốn, cũng càng để cho bọn họ thưởng thức. Chỉ là không biết lần này đến tổt cùng là kêu bẩy kẻ điên trung tín đồ tự nguyện, hay là đám bọn hắn bắt đi làm thí nghiệm nhân. Ngồi ở cổ trí bên người người đàn ông trung niên sờ một cái sáng bóng cầm suy nghĩ nói, dựa theo tiểu bắc cách nói. Hai vị tứ dai dị năng giả ở trạng thái toàn thịnh bên dưới đều là bỏ ra giá rất lớn mới đánh chết, không loại bỏ dị thú thân thể bản thân ưu thế, vị này thực lực hiển nhiên là ở tứ dai trở lên, thậm chí có cực đại khả năng là ngũ giai. Nếu như là tự nguyện vậy cũng được còn dễ nói, nhưng là nếu như là bị cường nắm tới, như vậy lần này bọn họ cứ điểm hiển nhiên cũng không phải tiểu đà tiểu nháo. Viên bác nói, hẳn là bị cường bắt. Người đàn ông trung niên nhiều hứng thú quan sát viên bác liếc mắt, ừ, làm sao mà biết. Viên Bắc trầm mặc một chút, mới làm mở miệng nói: Nàng rất thương khổ. Mấy người một chút đều trầm mặc. Thực ra bọn họ cũng có thể tưởng tượng, một cái nữ tử bị cưỡng ép sửa đổi vì dị thú, thậm chí còn sinh rồi dị thú hải tử. Bây giờ nghĩ lại, Sở Dĩ sẽ đem đem dưỡng thành một cái mẹ bảo dị thú, có lẽ chính là nhân tính đang tắc quái đi. Mà Viên Bắc gào khóc, hiện nhiên kích phát ra một trong số đó thẳng bị áp chế đến linh hồn nhân loại, bảo hao thú loại dị thú này ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài. Tại sao có thể có tâm tình bi thương đây? ầm, Một tiếng vang thật lớn vang lên, trong đội ngũ một vị nữ tính ánh mắt hung bạo, một cái tát lại đem thật cái bàn gỗ giao động thành trôn phấn. Đám người này thật là đáng chết. Làm là nữ tính, nàng càng có thể cảm nhận được trong đó tuyệt vọng với phẫn nộ. Nơi này là một phần năm gần đây ở cùng giã sao động bên trong nhân viên mất tích danh sách, còn có bọn họ tài liệu cạn kẽ, viên bác ngươi xem một chút. Đang khi nói chuyện, cổ chí đem một phần danh sách ném tới viên bắt trên tay. Viên Bắc cũng không khách khí, dù sao tại chỗ, cũng chỉ có một mình hắn đối với Bảo Hào thú châu cổ quái có lời nói nhẹ nhàng mắt thấy trải qua. Trần Vũ, Tứ Giai thích khách, cùng với tiểu đội ở năm ngoái 3 tháng tiến vào cuồng dạ sao động sau đó lại không tin tức, gen kỹ năng, đề nghị đã tử vong. Từng cái tin tức giống như là từng đạo sinh mệnh một dạng vĩnh viễn minh khắc ở này mấy tờ thật mỏng trên giấy. Đột nhiên, ánh mắt của Viên Bắc dừng lại ở một cái tin tức trên. Trương Vi, 34 tuổi, ngũ giai chiến sĩ. Năm ngoái tháng 5 cùng với đệ trưởng tiêu tiến vào cuồng dạ sao động sau đó lại không tin tức, gen kỹ năng, cùng chảm thị huyết kỵ sĩ cuồng đao chấn hồn nổ hống ngẻ chém, thiên phú, chiến sư. Cô gái này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, từng với người khai thác nhầm trước, đánh giá rất tốt đẹp. Đề nghị, đã tử vong. Là nàng không sai. Nhân con mắt có thể sẽ gạt người, nhưng là bản năng không biết. Ở kinh nghiệm chiến đấu trên, Vũ Thiên Bắc giống như là một đệ đệ như thế, căn bản không phải nhân ra đối thủ, nhất là viên bắc nhớ rất rõ ràng. Nhiều lần kêu bảo Hao thú đánh cận chiến lúc động tác, đều là lấy chặt chém động tác làm chủ, giống như là trên tay nàng có một thanh đao như thế. Tiên Lặng đem tên chỉ cho rồi Cổ Chí nhìn. Cổ Chí gật đầu một cái. Tiên Lặng đem dòng cuối cùng đề nghị hai chữ xóa đi. Nếu sự tình đã giải biết, vậy liền chuẩn bị lên đường đi. Đối thủ là một cái đại hình cứ điểm, sơ lược phòng trừng có ở ngũ giai trở lên chiến lược mấy vị, nói không chừng còn có lục cấp thậm chí thất giai người tồn tại. Cổ Chí ngẩng đầu nhìn mấy người liếc mắt cùng cùng dã sao động châm thủ tư phương diện liên lạc, đem thứ nguyên môn tạm thời phong tỏa, không có ta môn cho phép, một con rồi cũng không cho thông qua. Còn nữa, cùng thủ vệ quân cùng giám sát bộ liên lạc, thất đảo cũng phải điều tra kỹ một lần. Toàn bộ từng có thường xuyên ra vào cùng dã sao động, cùng với thực lực ở ngũ giai trở lên tiến vào cùng dã sao động tài liệu, chúng ta cũng toàn bộ muốn một phần. Ta xem không có vật liệu cung cấp, không sợ bọn họ không ló đầu ra. Những thứ này nút trong bóng tối con kiến. Ta muốn từng bước từng bước đưa bọn họ toàn bộ lấy ra đến, giết chết. Cổ chí cặp mắt bốc lửa, cực kỳ giống một cái phẫn nộ chứng mặt. Chương 200, 200, cái đội ngũ này rõ ràng không bình thường. Vì tại sao lại đòi đại chủ khen thưởng tăng thêm? Chương 200, cái đội ngũ này rõ ràng không bình thường. Vì tại sao lại đòi đại chủ khen thưởng tăng thêm? 200, ta cũng phải đi. Thấy mấy người cũng động, Viên bác lúc này cũng là mở miệng nói. Ừ. Ngoại trừ cổ trí trở ra, mấy người khác đều có nhiều chút kinh ngạc nhìn về phía viên bắc. Bọn họ đương nhiên là sẽ kinh ngạc, mặc dù viên bắc là cổ trí chỉ định trong đội ngũ phụ trợ, nhưng là kia dù sao chỉ là lúc sau, coi như là viên bắc đến tam giai sau đó vào đội, cũng bất quá là kiến tập giai đoạn mà thôi. Về phần muốn cùng bọn họ cùng tiến hành nhiệm vụ, kia sợ rằng còn cần một đoạn thời gian rất dài. Dù sao bọn họ tham dự nhiệm vụ không nói kiểu tử nhất sinh, nhưng là nói lên được là thập tử kiểu sinh rồi. Trình độ nguy hiểm có thể không phải đùa, lại mang theo viên bắc như vậy còn ghẻ ký sinh, kia khởi không phải ác nhân đánh viên tiểu bản chủ ý tìm chết đây. Cho nên, mặc dù anh tạc đội cực kỳ yêu cầu một tên phụ trợ, nhưng là cũng tuyệt nói với không phải tùy tiện người nào đều có thể nếu quả thật là nói như vậy, vậy cũng không tới phiên viên bắc rồi. Quá nhiều người chen chúc bể đầu muốn đi thẩm phán đỉnh bên trong chui. Về phần nói viên bắc là cái thiên tài, thử hỏi một câu, tại chỗ vị kia không phải thiên tài. Hơn nữa bọn họ hay lại là đã lớn lên thiên tài, không phải những thứ kia lúc nào cũng có thể như Lưu Tinh như thế vẫn là thiên tài. Đương nhiên, bọn họ là Hoang Nên Viên Bắc, dù sao một ít chuyện không cần cổ chí nói, chính bọn hắn đều có âm thầm chú ý qua Viên Bắc. Dù sao nếu như hết thảy thuận lợi, khả năng này chính là bọn hắn sau này đồng đội, bọn họ làm sao có thể không chú ý. Nhưng là Hoang Nên thuộc về Hoang Nên, có một số việc chính là mâu thuẫn. Những người này trước đường về trước nhất cái so với một cái tên là Vội Dương. Nhưng chân chính cùng Viên Bắc gặp mặt sau đó, lại không nhịn được dùng nhìn kỹ ánh mắt nhìn đợi hắn. Tối thiểu, ở Viên Bắc cái giai đoạn này, ở nơi này nhiều chút đồng đội xem ra, hắn chính là một cái thuần thuần tuy tuy yếu okay, kê, vừa đụng liền bể cái loại này. La lấy, lúc này bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Viên Bắc cũng có chút mạn vị. Hàng quá hóa dở. Cổ Trí cũng minh bạch một điểm này, cho nên mới kêu toàn bộ đội viên cũng đi theo qua, nhưng là lại không có hướng Viên Bắc giới thiệu bất kỳ người nào. Đây chính là xạ giao nghệ thuật. Cổ trí tất lại không phải vưu hướng nam người như vậy. Nếu như là vưu hướng nam lời nói, giới thiệu phỏng trừng cũng là đủ treo. Nhưng hai người ý tưởng liền là khác nhau hoàn toàn. Vưu hướng nam, đồng đội, muốn đổ chơi kia có cái gì dùng. Ta có viên bắt là đủ rồi. Nói một chút lý do. Bất quá cổ trí cũng không có trực tiếp một nói từ chối. Ngươi hẳn biết chuyện lần này nguy hiểm tính. Nếu như bởi vì ngươi đưa đến nhiệm vụ thất bại lời nói, cũng sẽ không có nhân tha thứ ngươi. Mà ở thời khắc mấu chốt Không có ai sẽ liều mạng đi cứu ngươi. Ta minh bạch. Phụ trợ ưu tiên tử vong pháp tắc. Đến thời khắc mâu chốt, ta tuyệt sẽ không kéo các ngươi chân sau. Viên bác vừa nói ra lời này. Mấy người ánh mắt đều có chút biến hóa, nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút nhu hòa. Viên bác trong lời nói ý tứ, bọn họ đều hiểu. Những đạo lý này viên bác tự nhiên cũng là minh bạch. Hắn cũng không phải chưa trải qua nhân sự mao đầu tiểu tử. Suy nghĩ một chút, viên bác nói, ta nghĩ ta có thể giúp được các ngươi. Cổ chí nết nết miệng. Giúp thế nào? Ta điều tra các ngươi người sở hữu tài liệu, mặc dù lấy được tin tức không nhiều, hiển nhiên cũng là sợ hãi bị nhầm vào. Nhưng là gen kỹ năng có thể sẽ gạt người, nhưng là đoàn đội khí chất cũng sẽ không. Viên Bắc thẳng thắn nói, quanh tạc đội trừ lại không có phụ trợ bên ngoài, các ngươi tối đại khí chất đó là phá hư, theo đổi đại quy mô sát thương, trực tiếp nhất tổn thương. Có văn hóa chính là không giống nhau à, mạng phu loại này từ đổi lời giải thích, lập tức trở nên động nghe. Trước ta vốn là cảm thấy trên mạng tài liệu có lẽ cũng có chút không đúng, nhưng là nghe ngươi đơn giản như vậy thô bạo kế hoạch tác chiến, hiện nhiên sự thật thật đúng là như vậy. Cổ chí ngẩn người. Ta kế hoạch này có khuyết điểm sao? Đem thứ nguyên không gian một phòng, lão tử trực tiếp mang theo các huynh đệ đem bọn họ cứ điểm bưng, liên quan liền xong chuyện chứ. Nhiều hoàn mỹ. Ở trong đầu hắn, đem người bắt tới, sau đó toàn bộ giết chết, chính là đơn giản như vậy. Đây chính là hắn kế hoạch tác chiến. Đánh rắn động cỏ. Sợ Liên kinh ngạc chứ. Đem xà kéo ra ngoài trực tiếp làm chết không phải xong chuyện sao. Đây cũng là huynh tạc đội nhất quán tắc phong, cho nên ở thẩm phán đình nội bộ, thực ra huynh tạc đội cho tới nay còn có một cái biệt hiệu vấn đề nhi đồng đội. Đương nhiên, đại hình cứ điểm bản thân đối với bọn hắn mà nói cũng không phải vấn đề lớn lao gì, húng chi chỉ là một bạch ngân cấp thứ nguyên không gian, lười dùng đầu góc ngược lại là cũng bình thường. Chờ đến nhiệm vụ lớn thời điểm, sẽ có thẩm phán sở chuyên gia tiến hành nhiệm vụ phân tích. Không thể không nói, cổ trí một bộ này kế hoạch tác chiến là cho viên bắt nhân nghe tròn váng. Thép tốt phải dùng đến trên lưới đao à, ta cường thuộc về mạnh, có thể dễ dàng một chút thế nào không làm à. Hắn như vậy kế hoạch tác chiến hữu dụng không? Hữu dụng. Nhưng là là tốt nhất kế hoạch sao? Rõ ràng không phải. Trong đó thật sự phải hao phí thời gian, tinh lực, nhân lực vật lực, cũng không phải bình thường nhiều. Bây giờ viên Bắc là biết vũ thiên Bắc vì sao lại nói cổ trí bề buộn nhiều việc rồi, liền loại này chính pháp. Vậy có thể không bận rộn sao? Vấn đề lớn nhất là Liên loại này đơn giản thô bạo kế hoạch tác chiến Lại không có một người cầm ra chút vấn đề sao? Này mẹ nó cũng rất có vấn đề Ta rốt cuộc là đáp ứng tiến vào một cái gì đội ngũ a, nay nhìn từng cái an tính đạm nhã Đẹp đến mỹ đẹp trai anh Tuấn Đầu hói đầu hói Vấn đề toàn viên mãng phu a. Những thứ này lại không nói Nàng thi thể ta còn thả tại chỗ Giống như nàng như vậy bị sửa đổi hoàn thành Dĩ nhiên là bọn họ chẳng phải nghiên cứu tài liệu Ta không tin kia đám người điên sẽ mặc cho nàng tự sinh tự diệt, nếu chết, sợ rằng thi thể cũng sẽ không bỏ qua. Có cực đại khả năng tính sẽ đem thi thể mang về, mà đây chính là chúng ta cơ hội. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là chúng ta. Cổ trí lắc đầu một cái. Viên Bắc, Ta trong đội, không có điều tra loại gen kỹ năng sao? Không có. Cổ trí lắc đầu một cái, chúng ta liền phụ trợ cũng không có, sao khả năng có những thứ kia đây? Viên Bắc. Ngầm đầu nhìn một chút trước người chớp con mắt cũng nhìn hắn chầm chầm lão kỳ vị. Viên bác đột nhiên có chút nhức đầu, cứ như vậy cái phối trí, luôn cảm giác vốn là cao cao tại thượng mấy người, thoáng cái trở nên có thể ngồi ngang hàng với. Ta cảm thấy được tiểu bác nói có đạo lý. Đội phó, một vị khí chất không chút tạp chất trung niên nam nhân, nhìn về phía ánh mắt của viên bác bên trong lộ ra một ít cảm khái. Nhớ năm đó ta mới vừa vào đội thời điểm, cũng là như vậy tràn đầy trí tuệ A. Thế nào đến bây giờ cũng không muốn dùng đầu óc đây. Mấy người khác cũng là gật đầu liên tục. Vấn đề là không có A, cũng không thể bây giờ yêu cầu những tiểu đội khác đến đây đi. Không được kêu thẩm phán sở tìm một cái tới. Cũng được, chính là được chờ một chút, tất lại không phải đất liền, không có nhiều người như vậy chờ. Ở một đám người đùng đùng trong tiếng. Viên bác yếu ớt giơ tay lên. kia có phải hay không là có thể cân nhắc cùng thủ vệ quân nhân hợp tác đây? Bọn họ nhất định là có điều tra hình nhân mới chứ? Tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Đúng vậy. Thông minh. Viên Bắc. Cái đội ngũ này rõ ràng không bình thường a, Là chúng hết rồi mãng phu độc sao? Nay đảo không phải mấy người toàn viên mãng phu ngay cả suy nghĩ cũng mãng không có. Chỉ là mấy người lâm vào chính mình suy nghĩ lầm trong vùng, dưới cái nhìn của bọn họ, thẩm phán đình chuyện liền muốn thẩm phán đình giải quyết, hoàn toàn không có nghĩ qua có thể giống như thủ vệ quân nhân mượn nhân. Viên Bắc là hoàn toàn không có loại này môn đệ góc nhìn. Có thể mượn dùng đến lực lượng ta liền mượn qua tới thôi. Phải nói ta viên Bắc khác không được ta liền nhận. Nhưng này mượn lực chuyện này, ta là chuyên nghiệp. Chuyện này nói trắng ra là không phải là ôm chân sao. Ta trước ôm hệ thống chân, sau ôm viên tiểu bàn đâu chân, lại ôm vu hướng nam chân, cổ chí chân cũng ôm. Ta đây lại ôm cái thủ vệ quân chân, chuyện này quá đáng sao. Bất quá nhìn mấy người sung sướng dáng vẻ, viên bác đột nhiên có chút âm mộ. Nhân ra mãng thuộc về mãng, nhưng là này lại tại sao nêm không phải đối với thực lực của mình mười phần tín nhiệm đây. Như vậy có suy nghĩ thời gian ta là một ngày cũng không muốn quá. a Ta lúc nào mới có thể trở thành một mãng phu đây? Nếu như cổ trí có thể nghe được nội tâm của viên bắc thanh âm, nhất định sẽ nói. Yếu kê còn muốn làm mãng phu. Nằm mơ đi chứ. Chương 201, 201, lại vào cùng ngân nhân. Chương 201, lại vào cùng ngân nhân. 201. Điện thoại rất nhanh liền liên lạc xong thủ vệ quân nhân. Dù sao tại chính mình trong vòng phạm vi quản hạt xảy ra như vậy chuyện, thủ vệ quân nhân phối hợp lại cũng là tương đương tích cực. Chuyện này nói nghiêm trọng điểm, nói không chừng liền muốn coi như bọn họ một tay quản lý không được. Có thể đây cũng là không thể làm gì sự tình, thứ nguyên không gian dù sao cũng là mở ra, bọn họ có thể ngăn cản ngoại quốc tịch người tiến vào, nhưng là lại không thể nào ngăn cản một cái biểu hiện cực kỳ chính thường hoa hạ nhân. Mà những thứ kia người bình thường bên trong, ai biết bọn họ sau lưng là dạng gì đây? Kia viên tiểu bàn nhìn phì phì còn thích nhị thứ nguyên mảnh giấy nhân, được xưng tam thứ nguyên nữ nhân đều hẳn diệt vong. Kìa ai có thể nghĩ tới nói ra lời như vậy nhân sau lưng lại là một âu thần đây? Hãy nói một chút chương bằng, phú nhị đại, cao to lực lượng dáng dấp cũng không sai, nhưng là ai có thể nghĩ tới ở sau lưng hắn lại là thức ăn gãi chân nghiện game thiếu niên đây? kia hãy nói một chút chính mình, dáng dấp cũng là tuấn tú lịch sự anh tuấn phi phạm, nhưng là ai có thể nghĩ đến ở sau lưng lại có bao nhiêu người muốn cùng hắn cùng qua một đời đây? Thực ra viên bắc cũng vẫn luôn minh bạch, ai có thể cự tuyệt cùng ta như vậy nhân cùng qua một đời? xin lỗi. Không có ai. Đem nên chuẩn bị cái gì cũng sau khi chuẩn bị xong, viên bắc mấy người liền trực tiếp hướng cùng dã sao động xuất phát. Đáng nhắc tới là Vũ Thiên Bắc cùng Hoàng Thành hai người tới cáo từ thời điểm, thấy trong phòng một đám đại lão trong nháy mắt hóa thành tiểu bạc thỏ, mới vừa vào cửa trực tiếp cáo từ. Dọc theo đường đi cổ trí cũng là không ngừng hướng viên bắc giao phó tiến vào bên trong sau đó công việc, nói lại nhảy, dù sao mình này gần nửa đời cũng đã thu một cái như vậy vừa lòng đẹp ý đồ đệ dù là hắn là một cái phụ trợ nhưng trừ lần đó ra, trên người Viên Bắc hắn còn sững sốt không tìm ra được khác có cái gì không đúng địa phương. Ân, tóc cũng coi chút mật, nếu như lại ngốc một chút mới phải. Cổ chí nhìn Viên Bắc rằm giặt tóc, âm thầm suy nghĩ. Bất quá tương lai còn rất dài, nhân sinh con đường vĩnh vô chỉ cảnh, không người nào có thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn không đầu hói, không có ai. Cổ chí cũng coi là tận tâm tận lực rồi, mặc dù hắn giao phó đại đa số đều là Viên Bắc biết chuyện, nhưng là Viên Bắc trên mặt cũng không có lộ ra cái gì không kiên nhẫn. Chỉ là hãy yên lặng lắng nghe đến, thỉnh thoảng còn phải gật đầu một cái đồng ý đôi câu. Cổ chí này mới có chút hài lòng. Vậy thì đúng rồi mà. Đây mới là dạy đồ đệ cảm giác ca. Trước dạy viên Bắc Côn Pháp thời điểm, cảm giác mình đầu này còn không có sao dùng sức đâu rồi, nhân ra bên kia cũng đã học được. Hoàn toàn không có một chút làm lão sư cảm giác thành tựu. chặng đường cũng không xa, không bao lâu liền đã đến. Mấy người cũng tương đối là ít nổi danh, chỉ là làm bộ như bình thường săn thú tiểu đội dựa theo trình tự tiến bảo. Nhất định phải đề phòng các biện pháp vẫn là phải có. Rất nhanh. Liền đến trước cửa không gian. Trừ theo thường lệ đứng gác nhân viên bên ngoài, lúc này còn đứng hai vị lương thẳng huấn luyện giả bộ nam tử, thấy cổ chí đoàn người, cặp mắt sáng lên, đi tới trước, chào một cái. Mấy vị thủ trưởng, chúng ta là quảng táo chấn thủ tư phái tới hiệp trợ nhiệm vụ, có chuyện gì ngài xin cứ việc phân phó. Bên trong nói, cổ chí gật đầu một cái nói. Viên Bắc nhìn hai người liếc mắt, hai người niên cấp cũng hẳn ở trường 30 tuổi đầu tươn phẳng vóc người cao ngất thuộc về cái loại này nhìn qua cũng rất chính nhân lại vừa là một trận không gian thay đổi bên hai bên quen thuộc tiếng gầm gừ vang dội ẩm ướt không khí cũng để cho nhân rất khó thoải mái mấy vị thủ trưởng ta tên là Vương Học Cường ngũ giai điều tra phụ trợ chủ yếu giỏi cảm giác ta tên là Trương Húc ngũ giai điều tra phụ trợ chủ yếu am hiểu cách truy tung hai người lúc này mới là mở miệng nói cổ chí được chúng ta là thẩm phán đình anh tạc đội lần này làm phiền các ngươi rồi. Là chúng ta hẳn làm." Vương Học Cường hẳn là trong hai người dẫn đội vị kia, đúng mực trả lời. "Lão đệ." Thật lại tiến bảo. Lúc này, xa xa một nơi trong kiến trúc toát ra một cái đầu tới gọi nói. Chính là vị kia Đan Tỉnh Đồng Hương. "Tới." Viên Bác trở về một cú họng. Cổ Chí nhíu mày ngoài ý muốn nói, "Ngươi biết?" "Ừm." Viên Bác gật đầu một cái, "Đan Tỉnh Đồng Hương, nhận biết rồi." Cổ Chí gật đầu một cái. Xa xa nhìn một cái toát ra đầu. ân, cũng còn khá, thứ dai. Hắn cũng không hỏi nhiều, ngược lại viên bắc người này cũng là rất cổ quái, rõ ràng là cái thức ăn kê, nhận biết nhân ngược lại là thật không ít. Xạ giao hoàng đế sao? Không nói cái khác, liền viên bắc hay lại là người bình thường thời điểm, liền cùng không đế tốt mặc một cái quần cộc tử rồi. Đây cũng là tặng nhà tử lại vừa là đưa ghen hoạch, một bộ toàn tâm toàn ý vì viên bắc bảo giá hộ hàng dáng vẻ, còn kém không đem ta nuôi dưỡng người A lời này khắc ở trên mặt. Cũng không biết kia đến như vậy vẫn may lớn. Nhất là hắn cũng một mực nhịn được không có hỏi. Này Lý Cương Thiên, cũng chính là phụ viện viện trưởng. Vị tiêu chân đại lao ngươi mẹ nó là tại sao biết? Ta ở nhân bên cạnh cũng chính là lăn lộn cái quen mặt. Ngươi sao liền có thể để cho nhân gia thay ngươi nói chuyện đây? Nay làm thầy trò, có đại lao tài nguyên muốn đồng thời chia sẻ a Có chân đồng thời ôm mà Cổ chí là cảm giác mình người sư phó này danh hiệu thật là cảm giác là cho không? Lao đệ, đồ vật cho chúng ta mua sao? Tới gấp, liền chỉ mang theo mấy điếu thuốc, người qua đây lấy. Được rồi. Đan tỉnh đồng hương đáp một tiếng, nhưng là hắn nhưng là không có phát hiện lúc này tình cảnh rất an tĩnh. Một đạo thân hình rất nhanh liền xuất hiện ở mấy người trước người, thân thể nhưng là đột nhiên một hồi. Xa xa hắn cũng không có cảm nhận được cái gì, có thể đến bên người. Cái loại này ẩn giấu to lớn nguy hiểm nhưng là để cho hắn sau lưng trong nháy mắt lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Mụ! Này là một đám người nào hả? Liền vội vàng nhận lấy điếu thuốc cảm tạo một câu liền trực tiếp cáo tử. Nhưng hắn nhưng là không nhìn thấy, hai vị đến từ thủ vệ quân đại lão yên lặng nhìn chăm chú bóng lưng của hắn dáng vẻ. Tự cầu nhiều phút đi đại ca. Viên bác cũng là rất bất đắc dĩ, hắn vốn là chuẩn bị chờ đến lúc trở về lại lặng lẽ cho hắn, kết quả ai có thể nghĩ tới vị đại ca kia lại không nhận biết bên cạnh hắn hai vị đây. Thật sự dám trực tiếp mở miệng muốn a. Không thấy ngày đó kêu vui mừng nhất muốn nữ nhân các vị đại ca đều không dám mở miệng sao? Đây chỉ là một tiểu nhạc đệ mà thôi. Mấy người rất nhanh liền ở viên bắc dưới sự dẫn dắt hướng ngày đó bảo hao thú tử vong địa phương lên đường. Chờ đến mấy người đều biến mất ở trong rừng mưa sau. Thanh âm rất nhanh liền vang lên rồi. Các ngươi đàn tỉnh nhân thật là đều là ngoan nhân A. Lúc này, vị kia họ đỗ nữ tử sâu xa nói. Ừ, ngươi sẽ không thật không biết chứ. Người bên ngoài không biết vậy thì thôi. Họ đỗ cô gái nói, mới vừa rồi ngươi kia vị lao đệ đứng bên người. Hẳn là thẩm phán đình hoành tạc đội cổ trí, mấy người khác trên căn bản cũng đều ở Nhân gia có thể ác hơn ngươi nhiều a người này thật không phải là một người bình thường. Cắt! Còn ngươi nữa xong rồi. Ừ! Điều tra sở hai vị đại ca cứ nhìn ngươi đem yên cầm tới. Ngươi cũng là ngon nhân. Đan tỉnh đồng hương cả người cũng ngông, này mới phản ứng được. Ta nói các ngươi cũng không nói lời nào đâu rồi. Thì ra như vậy nửa ngày là chờ cười nhạo ta đây. Ha ha ha ha ha hờ à à à. Không trách huynh đệ không nhắc nhở ngươi a. Huynh đệ lúc ấy cực sợ. Không dám nói lời nào a. Vế quan chuyện sau đó mới nói, trước tiên đem yên cho các huynh đệ rời rạc đi. Một trận cười vui tiếng nhất thời vang rội ở nơi này một khoảng trời bên trong. Lại thêm ra tới một hài hước. Hy vọng cái này có thể điền vào bọn họ nhàm chán trật vật kiếp sống quân nhân. Chương 202, 202, ta cảm thấy được hữu dụng. Chương 202, ta cảm thấy được hữu dụng. 202, đây chính là phụ trợ sao. Yêu yêu. Để cho mấy vị thủ trưởng chê cười. Nghe sau lưng tiếng cười điên cuồng. Khóe miệng của vương học cường kéo một cái lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười. Không việc gì, có thể lý giải. Cổ trí cười nói, năm đó ta ở thủ vệ quân thời điểm, hồi đó cũng ngây thơ thiên mong đợi có thể đổi điểm cho gian, muốn quất đốt điếu thuốc mà thôi, không tính là phạm cái gì kỷ luật. Phía sau đi theo mấy vị đại lao tất cả đều là lẫn nhau đối mặt khẽ mỉm cười. Nghe nói như vậy viên Bắc ngược lại là nghiêng đầu nhìn cổ trí liếc mắt. Đây là hắn lần đầu nghe được cổ trí đi qua, ngược lại là không nghĩ tới. Hắn lúc trước lại cũng ở đây thủ vệ quân đợi quá. Nhìn cái gì? Cổ chí nhìn hắn liếc mắt. Ngươi nghĩ rằng ta trời sinh chính là ở thẩm phán đỉnh bên trong lớn lên à? Chúng ta những người này lúc trước hoặc là ở người khai thác bên trong đợi quá, hoặc là ngay tại thủ vệ quân bên trong đợi quá. Sau này ngươi chính thức gia nhập thẩm phán đỉnh cũng là yêu cầu khảo hạch, cho dù là ta cho ngươi bảo đảm cũng giống như vậy. Nếu như khảo hạch bất quá, đến thời điểm nói không chừng ngươi cũng phải đi này giữa hai cái lịch luyện hai năm. Viên Bắc đáp một tiếng cũng không quá mức để ý. Chuyện sau này đóng cho sau này hay nói đi. Ngược lại là Vương Học Cường hai người không ngờ nhìn Viên Bắc lên mắt, bọn họ ngay từ đầu cũng cho là Viên Bắc là trong mấy người con nhà ai đâu rồi, ngẫu nhiên phát hiện, bây giờ tới mang một đường mà thôi. Không nghĩ tới thì ra như vậy nửa ngày nhân ra là một cái đội dự bị Viên A. Thật là thất kính. Ở Viên Bắc mang dưới đường, mấy người cơ hồ là thẳng tắp về phía trước phương hành vào, có nhóm người này đại la ở. Bào hao thú loại dị thú này cảm giác giống như là một trò cười như thế. Càn đường. Suy nghĩ cũng cho người đánh ra. Từ đối với thời gian cân nhắc, viên Bắc cũng không dám dừng lại nói ta muốn đi đào thích ngủ thú gen hoạch loại chuyện hoang đường này. Viên Bắc tin tưởng nếu như hắn nói ra lời như vậy lời nói, chắc hẳn tại chỗ không có một người sẽ cảm thấy hắn là cái cần kiệm lo việc nhà đứa bé ngoan. Sợ là đều cảm thấy hắn là cái khờ nhóm. Bất quá viên Bắc cũng yên lặng đem toàn bộ đi ngang qua địa phương cũng nhớ. Này cũng đều là điểm kinh nghiệm E-X-A Cũng không lâu lắm Viên bắc dẫn đầu mở miệng trước, đến Còn là trước kia thung lũng bộ dáng Không có bất kỳ biến hóa nào Chẳng qua là cho viên bắc tưởng tượng như thế Nơi này đã không có bảo hao thú thi thể tung tích Không thấy thi thể Viên bắc chỉ chỉ một nơi màu sắc khá sâu mặt đất sắc mặt nghiêm túc nói Lúc này đi qua chẳng qua chỉ là một đêm thời gian Thi thể liền đã biến mất rồi Nhìn loại này vội vàng lưu loát dấu hiệu Hiển nhiên không phải dị thú có thể làm được. Viên Bắc có thể nhìn ra, mấy người tự nhiên cũng thì sẽ không không nhìn ra. Vậy thì phiền toái nhị vị rồi. Cổ Chí đối Vương Học Cường hai người nói, mục tiêu hẳn liền xuất hiện ở đây quá. Vương Học Cường gật đầu một cái, cùng Trương Húc rón rén đi lên phía trước, Trương Húc chủ yếu là truy lùng loại, chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng ấn ở khá sâu trên mặt đất, ngón tay chợt phát ra ánh sáng màu trắng phát sáng, theo sát, một đạo màu trắng phủ tu như vậy sợi tơ bước lên, một mực trùng điệp đến hướng bắc phương đi. Chẳng qua là phụ tu nhìn qua đứt quãng, còn như nến tàn trong gió, giống như là tùy thời đều có thể sẽ bị một trận gió trực tiếp thổi tắt. Chụp ảnh chi tu. Hoàng kim cấp gen kỹ năng. trương húc nhíu mày một cái, ánh mắt nhìn về phía vương học cường. Vương học cường khẽ gật đầu, sau đó nhắm lại con mắt, theo sát ước trừng qua mấy chục giây khoảng đó, ở đem mi tâm chỗ, đông sinh ra một đạo thụ nhãn. Khuy chân chi mâu. Hoàng kim cấp gen kỹ năng. Viên bắc ở bên cạnh nhìn là mở rộng tầm mắt. Những thứ này gen kỹ năng hắn tự nhiên là đều biết, thậm chí còn biết bọn họ đến từ cùng một cái thứ nguyên không gian minh diệt sở bên trong. Thứ nguyên không gian bách khoa toàn thư lời này có thể không phải đùa. Nhưng là ở trong hiện thật, này đúng là hắn lần đầu thấy. Có năm người, nhịp bước là hướng bắc đi, không thấy được quá nhiều, nhưng là bọn hắn trên thân thể khí tức rất hỗn loạn. Thụ nhạn giống như là có thể thấy một ít người thường thật sự không thấy được đồ vật một dạng vương học cường giống vậy như mày nói, bọn họ động tác rất cẩn thận, cũng không nhìn thấy quá nhiều tin tức. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đúng là kia bảy kẻ điên, trên thân thể ảnh tử cũng lăn lộn khép lại quỷ diện vương dấu hiệu. Nói lời này thời điểm Vương Học Cường sắc mặt rất khó nhìn. Làm Điều tra sở người đứng đầu, tại chính mình quản hạt trong không gian thứ nguyên xuất hiện như vậy chuyện, mất mặt không mất mặt ngược lại là thứ yếu, đây là bọn hắn không làm tròn bổn phận. Hơn nữa chuyện này vẫn bị người ngoài phát hiện. Lam Quân Nhân, hắn lúc này ở mấy vị thẩm phán đình trước mặt thủ trưởng, tao đầu cũng không ngẩng lên được. Mặc dù cổ chí đã sớm đoán được Nhưng là lúc này nghe được chân tướng của sự tình, con mắt hay lại là chợt đưa ngang một cái, trợt mắt nhìn vương học cường hai người lên mắt. Trong ngáy mắt, vương học cường hai người phía sau mồ hôi liền toàn bộ xuống. Đầu càng là nhấc cũng không dám nhấc. nay thực ra kia không hề thấy quái lạ, mặc dù thẩm phán đỉnh cùng thủ vệ quân là hai cái hệ thống, nhưng là thẩm phán đỉnh bên trong nhân gần như phần lớn cũng từng tại ngoài ra hai nơi lợi quá. Cho nên mới phát sinh thẩm phán đỉnh người bên trong, gần như đều là thủ trưởng như vậy hiện tượng. Này không phải khách khí, mà là thật thật tại tại sự thật. Giống như là cổ trí, đã từng đó là một cái hoàng kim cấp thứ nguyên không gian chấn thủ tư trường ti, phụ trách thống quản toàn bộ thứ nguyên không gian. Ở trước mặt hắn, vương học cường hai người hoàn toàn chính là hai cái tân binh đàn tử, khách khí với ngươi là ta hẳn dưỡng, ngươi công việc làm đủ tốt cái gì cũng dễ nói, ngươi công việc không làm tròn buồn phận, chừng hai ngươi mất trách. Không quất ngươi coi như là được rồi. Cổ trí cũng không có nói nhiều, dừng nổi giận nói, sau chuyện này lại nói. Có thể cảm giác được sao? Nhất định đem hết toàn lực. Con mắt của cổ trí đưa ngang một cái, ta hỏi ngươi có thể cảm giác được sao? Ngươi hoặc là có thể, hoặc là không được, đem hết toàn lực là có thể còn chưa có thể. Lúc này là khách khí cũng không khách khí. Có thể, chẳng qua là tay điểm phải đặt ở trên người bảo hào thú, mấy người thực lực cũng không yếu, lưu lại dấu hiệu rất ít. Vương học cường lúc này không dám nói lời hay rồi, thực sự cầu thị nói. Chờ một chút. Lúc này một mực đứng ở bên cạnh ẩn thân viên bắc lên tiếng, ngươi xem cái này đối truy lùng có tác dụng sao. Vừa nói, từ phía sau cóng lấy sau lưng hành quân trong túi sách lấy ra mấy cái chai chai lọ lọ, đem một người trong đó đưa tới. Túi đầu nhìn một cái. Là một quả gen hạch. Mà này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là này là một quả máu nhỏ dầm dề gen hạch, giống như là mới vừa từ dị thú trong thân thể lấy ra một dạng trong suốt vải trùng có một nửa đều là huyết dịch. Đây là ta ngày hôm qua dùng bao tay lấy ra Lấy sau khi đi ra liền trực tiếp bỏ vào lấy mẫu lon bên trong, hẳn không có dính đến quá nhiều ta khí tức. Còn có cái này, là trên thân nàng lông. Cái này là bài tiết vật. Cái này là... Bởi vì sợ bị đối phương phát rác ra, cho nên lấy mẫu đều là một ít vật nhỏ. Vương học cường nhận lấy viên bắc đưa tới đồ vật. Nhân đều ngu. Còn có thứ người như vậy. Đừng nói là vương học cường rồi, cổ trí nhân đều ngu. Ngươi, mang những đồ chơi này làm gì? Viên bác trả lời cũng rất cường đại, ta cảm thấy được hữu dụng. Đây cũng là hắn ý tưởng chân thật. Bởi vì vừa vặn mở ra treo học điều tra học còn có thực vật học vân vân một hệ liệt thứ lộn xộn, có vài thứ tự nhiên làm theo liền dung nhập vào hắn trong ý thức rồi. Lấy mẫu bình bạch bao tay loại vật này, tại không gian pháo đài ngoại trong thị trường đi lang thang lúc thấy được, giá cả cũng không đắt, thuận tay liền mua lại. Vốn là chuẩn bị lấy chút thực vật thảo tâm loại trở về nghiên cứu một chút. Nhất là cây táo hồng hạch loại này có thể trình độ nhất định che phủ thân thể con người mùi lộ vật, càng phải như vậy. Ngược lại là không nghĩ tới cuối cùng nhưng là dùng ở rồi phía trên này. Cơ hội thật là cho có chuẩn bị nhân. ngươi mù chuẩn bị một chút, nói không chừng khi nào liền dùng tới. Dù sao bạch chuẩn bị dù sao cũng hơn không chuẩn bị tới cưỡng. Trưng 203, 203, ngươi có bản lãnh sẽ tới. Trưng 203, ngươi có bản lãnh sẽ tới. Như thế nào đây? Có thể dùng bên trên sao. Hai viên Bắc đem mấy cái vại toàn bộ giao cho Vương Học Cường trên tay hỏi. 203. Có thể. Vương Học Cường khẳng định gật đầu một cái, ngũ giai điều tra phụ trợ cũng không phải chỉ là hư danh, chớ nói chi là viên Bắc cung cấp như vậy chu đáo phục vụ. Đây nếu là ở không tra được, vậy bọn họ rứt khoát về nhà chồng rộn đi. Hả, còn có cái này. Viên Bắc xuất ra người cuối cùng trong suốt vại, bên trong là màu sắc khó coi chất lỏng sền sệt giao cho Vương Học Cường trên tay. Cái này là ta vì lấy phòng người vắng nhất. Chính mình mù lắc qua lắc lại đến một hối, toàn bộ thứ nguyên không gian sẽ không có loại thứ hai giống nhau mùi vị, còn có một chút ta ở trên thi thể bôi. Bất quá hai vị có thể dựa vào những thứ kia tra được là tốt nhất, giảm bất không ít chuyện. Ừm. Vương học cường nặng nề đáp một tiếng đem cuối cùng bại thu vào. Bây giờ hắn là minh bạch tại sao viên bắt như vậy cái yếu kê sẽ bị coi trọng, thậm chí là liên nhập đội lời như vậy nói hết ra. Mảnh nhỏ là thực sự mảnh nhỏ. Nay người bình thường làm sao sẽ nghĩ đến những thứ này đây? Ngươi đừng nói là vương học cơn rồi, lúc này cổ trí nhân cũng có chút mơ hồ. Cái này cũng ở ngươi cân nhắc bên trong. Viên bác có như vậy mà nhỏ. Di vãng hoàn toàn không nhìn ra. a. Những thứ này nhắc tới đơn giản, nhưng là làm lại là hoàn toàn không đơn giản. Muốn ở phát hiện thi thể là loài người trong ngay mắt, liền tối thiểu phải cân nhắc đến sau đó sẽ coi đặc biệt nhân viên điều tra tới tìm kiếm. Chuyện này liền không phải rất đơn giản. Càng không cần phải nói viên bác còn làm nhiều như vậy tay chuẩn bị. Đứng ở cổ trí phía sau mấy người ánh mắt có chút lóe lên. Mảnh nhỏ a Đây chính là phụ trợ ấy ư, yêu yêu. Chiến đấu loại này to chuyện giao cho bọn họ liền xong chuyện, nhưng là loại này tế hoạt có người đi làm lời nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa a Lại nói ở chỗ khác. Khi lấy được viên bắc giao cho bọn họ đồ vật sau đó, Vương Học Cường liền đem bên trong trọng yếu nhất gen hạch ngược lại giao cho Trương Húc. Dù sao đang truy tung bên trên, Trương Húc mới là chuyên nghiệp. Trương Húc cũng không có nói nhiều. Trực tiếp đem vải mở ra, ngón trỏ nhẹ nhàng dối vào, ngón tay cùng huyết dịch gen hạch hoàn toàn đụng chạm sau đó, đột nhiên gian lần nữa tỏa sáng. Một đạo màu trắng phù tu bốc lên, xuất hiện lần nữa, chỉ là đem so với trước, lúc này phù tu nhưng là muốn rắn chắc thêm không ít, trung điệp đến hướng Bắc Phương đi. Có thể, Trương Húc hướng mấy người gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một ít phấn chấn vẻ, cái này ngưng tụ trình độ, đã đủ rồi. Mấy người vừa mới gật đầu. Bên kia Vương Học Cường chính là đem viên Bắc cuối cùng điều chế ra được kia lon vật thể không rõ lấy ra. Ác quỷ chi quan. Hiện. Nguyên lực phun trào bên dưới, Vương Học Cường trong thân thể bỗng gian bộc phát ra một cổ mánh liệt âm tà chi khí, một trận mánh liệt tử vong gào thét bi thương tiếng từ nơi sâu xa vang rội. Ầm. Vương Học Cường dưới chân địa mặt ẩm ẩm gian nổ bể ra đến, một đạo âm trầm hắc ám quan tài dưới đất chui lên. Quan tài là đứng thẳng, ấn vẽ một ít tối tăm khó hiểu đồ án nhìn kỵ hướng lên giống như là một tòa lại một ngôi mộ đầu, ở quan nơi cuối còn còn đứng thẳng một tòa thập tự giá như vậy giá gỗ. Chất liệu không biết thuộc về cái gì, nhưng là theo tài liệu biểu hiện, ác quỷ chi quan là bối quan nhân tự sinh ra lên liền cùng dáng sinh vật, sẽ kèm theo bối quan nhân cùng lớn lên. Nghe nói ở gặp phải không thể địch người lúc, bối quan nhân sẽ còn trốn trong quan tài, lấy nẻ tránh sinh vật tập kích. Bối quan nhân hoàng kim cấp, ác quỷ chi quan, ở vĩnh hàng mộ trong tràng, bối quan nhân từ không độc hành. Địch nhân thi thể bị cất giữ ở sau lưng của hắn trong quan tài, chăn nuôi đến trong đó ác quỷ. Lúc trước Vu hướng nam vì hắn chọn gen hạch bên trong, liền có bối quan nhân gen hạch, bất quá viên bắc cuối cùng cũng không có lựa chọn nó là được. Kèm theo trang bị gen hạch vẫn là rất hiếm thấy, ngược lại là không nghĩ tới vương học cường mắt to mày rậm sẽ chọn loại này không quá đòi vui gen hạch rất nhiều người đều nói bối quan nhân sẽ mang đến thai ách. Bất quá những thứ này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là đang ở ác quỷ chi quan xuất hiện trong nháy mắt đó. Viên Bắc liền đánh hơi được một cổ to lớn mùi hôi thối. Viên Bắc giam thẻ, đây là hắn từ lấy được tử vong cảm giác này một kỹ năng sau đó. Nghe đến tối thối một lần, người này rốt cuộc nhét bao nhiêu người chết đi vào? Nhìn dung mạo không sâu sắc, thậm chí còn có điểm đôn hậu vương học cường liếc mắt, trong lòng Viên Bắc âm thầm cảm khái, hấp thu đối quan nhân gen hoạch, không một là dễ chơi. Vương Học Cường sắc mặt đang chính, vỗ một cái ác quỷ chi quan, đi ra đi. Phan, quan tài bỗng mở ra. Mùi hôi thối sâu hơn, lần này mùi hôi thối tại chỗ mấy người cũng ngửi được, không khỏi khẽ nhữ mẩy một cái đầu. Lại nhìn về phía đạo hắc ảnh kia, viên bắc nhưng là nhữ mẩy một cái. Nôn ngữ rất khó hình dung. Một thước lớn nhỏ, cả người đen nhánh, sinh tứ chi, lại càng giống như là mong đuốt, cũng không ngũ quan nói đúng ra, nó chỉ có một to lớn mùi to, chính chính sinh ở bộ mặt trung ương. Lúc này chính an tĩnh ngồi ở vương học cường bên chân, cũng không núp ních giống như là một nhu thuận cấp ba cậu nếu như không cân nhắc nó tướng mạo lời nói a tỵ quỷ vương học cường đôn hậu cười một tiếng để cho mấy vị thủ trưởng chê cười ta một thân truy xét bản lãnh đều ở đây trong quan tài không đáng ngại cổ chí khoát tay một cái gen kỹ năng thôi này a tỵ quỷ là ngươi bồi dưỡng ra tới tham khảo rất nhiều tiền bối phương pháp miễn cưỡng bồi dưỡng ra tới vương học cường cười một tiếng đem vải đánh cởi mở đến rồi a tỵ quỷ trước lỗ mũi a tỵ quỷ kia to lớn mũi to rung động hai cái Thiêu Trảo đưa ra, thẳng tắp chỉ hướng bắc phương. Vương Học Cường cùng Trương Húc hai mắt nhìn nhau một cái, đều là gật đầu một cái, a tị quỷ thật sự người được mùi cùng Trương Húc đạt được phương hướng giống nhau. Vậy liên ở vô dị nghị, đoàn người đi theo Trương Húc cùng a tị quỷ sau đó, hướng bắc phương thẳng tắp đi về phía trước. Ước chừng đi tiếp ra sau 6 tiếng, lúc này bọn họ đã hoàn toàn đi sâu vào đến quần giá sao động bên trong, mấy người tốc độ cũng không chậm, lúc này đã chạy ra không biết bao xa. Quanh mình tiếng gầm gừ càng phát ra sao động. Âm thanh cũng lớn thêm không ít, thậm chí thỉnh thoảng còn có không mở mắt trực tiếp tập kích mấy người, có thể nói là hoàn toàn không sợ chết rồi. Nơi này rất hiếm với người, dù sao tuyệt đại đa số người cũng sẽ không quá thâm nhập một cái thứ nguyên không gian, nhiều lắm là ở miền Trung mà thôi. Đến nơi này, A tị quỷ mùi lại cũng truy lùng không được, dù sao chỉ là đem bồi dưỡng ra không lâu tiểu quỷ, có thể điều tra được nơi này đã thủ vi bất dịch, rất là khác nhau, càng hướng chi đem chỉ là vì cho Trương Húc đánh phối hợp thôi. Vương Học Cường đem thu vào ác quỷ chi quan trung, mấy người dựa vào Trương Húc chụp ảnh chi tu về phía trước. Nhưng là không lâu sau, chụp ảnh chi tu cũng dần dần trở nên đứt quang đứng lên, thậm chí là có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một trận gió thổi tắt cảm giác. Hẳn ngay tại cách đó không xa rồi. Trương Húc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói, chụp ảnh chi tu bị những lực lượng khác ảnh hưởng đến, hẳn là cố có kết giới một loại gen kỹ năng. Được. Cổ trí khẽ gật đầu. So với viên bắc đại nhất Hảo gậy bóng chạy liền đã đến trên tay. Rất nhanh. Chụp ảnh chi tu hoàn toàn cắt ra rồi. Mấy người đứng ở một nơi hoàn toàn tầm thường nơi. Nơi này chắc là cố có kết giới chỗ, chỉ là hoàn toàn không nhìn ra đầu mối gì. Ngược lại là đội trung đội phó cũng chính là vị kia khí chất không chút tạp chất người trung niên hướng về phía không khí gật đầu một cái. Là cố có kết giới, hẳn là nhẹ nhàng chúng ta mấy người xuyên qua, đối phương đều sẽ có cảm giác được. Vừa nói hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Phạm vi rất lớn, hẳn ở lục cấp, cụ thể phát ra điểm không rõ, nếu như mạnh mẽ xông tới lời nói, khó tránh khỏi sẽ đánh rắn động cỏ, chủ yếu nhất là, đối phương rất có thể sẽ nhận ra chúng ta. Sách, lần này bọn họ ngược lại là xuống nhiều chút tiền vốn, lục cấp dị năng giả ở bọn họ trong tổ chức chỉ sợ cũng không nhiều, này sửa đổi qua sau, liền tương đương với nửa thất giai rồi. Nói lời này thời điểm, hắn không khỏi nhìn cổ chí lên mắt, mấy người bọn họ làm việc luôn luôn phách lối, càng không phải đặc biệt bí mật đội ngũ biết bọn hắn nhân thật sự là quá nhiều, nếu như đem thẳng tiếp dẫn phát tao loạn, sợ rằng phải phí chút sức lực. vậy cứ dựa theo trước kế hoạch làm việc. viên bắc trương húc cổ chí nhìn viên bắc cùng trương húc liếc mắt nói, được. viên bắc gật đầu một cái, vương học cường xa màn bể, mấy người thân hình tiềm ẩn khí tức hoàn toàn không có, chỉ là tương ứng không thể di động. viên bắc cùng trương húc hai mắt nhìn nhau một cái, trực tiếp xuyên qua đội phó lời muốn nói kết giới, không có cảm giác chút nào, chỉ là xuyên qua. Tâm tình giống như là trở nên bình tĩnh một chút. Mà cùng lúc đó, ở ba cây số ra ngoài một nơi trong sân cốc, mấy chục con bảo hao thú đang ở ngủ ly bì. Sâu dưới lòng đất, một đôi mắt đột nhiên mở ra. Viên bác thân thể khẽ run lên, võ si trực giác nói cho hắn biết, có người ở nhìn hắn. Bất quá hắn không một chút nào hoảng. Thậm chí có điểm buồn cười. Cộng coi cộng âm nghe nói qua sao. ngươi biết hiện sau lưng ta có bao nhiêu đại lao ở xuyên thấu qua ta cặp mắt nhìn đồ vật Siêu cấp bạo tạc phù nghe nói qua sao? Ngươi biết đây là nghe nói lục cấp dị năng giả nổ một chút cầu suy nghĩ cũng có thể nổ không được đồ vật sao? Ngượng ngùng. Mới vừa rồi đại lao hương trong tay của ta nhét ba tấm. Ngươi có bản lãnh sẽ tới. Trưng 204, 204, ta cảm thấy được có cái gì không đúng. Trưng 204, ta cảm thấy được có cái gì không đúng. 204. Đương nhiên. Loại này vai quần chúng tay cầm thần khí đem đại bột chém xuống dưới ngựa chuyện là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Kia đại bột tùy tiện liền xuất thủ vậy hay là đại bột sao? Cho nên viên bắc là không một chút nào hoảng. Đi theo trương húc hai người liền giả bộ là chỗ này lịch luyện dị năng giả hướng sâu bên trong xuất phát. Cùng những địa phương khác cũng không có bất kỳ bất động. Bảo hao thú thanh âm vẫn ở chỗ cũ vang dội, thậm chí so với trước còn nhiều hơn nhiều. Chỉ là nghe thanh âm liền chu vi ngàn mét trong phạm vi liền ít nhất có ba đầu bảo hao thú hành tích vai diễn phải làm toàn bộ. Nếu không cùng không có làm có cái gì khác nhau, viên Bắc cùng Trương Húc hai người liền hướng một nơi bảo Hào thú theo dõi đi, trước tìm bảo Hào thú làm một trận lại nói. Rất nhanh. Mới vừa vừa đi ra vài trăm thước, một con bốn mét dài cao thành thục kỳ bảo Hào thú liền dội vào hai người mi mắt. Lúc này nó chính trong lúc rảnh rỗi hướng không trung qua loa gào thét, viên Bắc tinh mắt, liếc mắt liền thấy sau đó trên nhánh cây nằm trong ngủ say thích ngủ thú. Có chừng hai mươi chỉ. Này sâu bên trong tự nguyện quả nhiên nhiều hơn một chút ta. Trong lòng viên bắc âm thầm than thở, nên có nói hay không, đây nếu là ở nghiêng về gần bên một ít lời, giống như vậy cao hơn 4 mét bảo hào thú, bên người có thể có mười mấy con thích ngủ thú cũng đã là phi thường không dễ dàng. Càng không cần phải nói là hơn 20 sắp tới 30 con rồi. Nhất là ánh mắt có thể thấy, những thứ này thích ngủ thú cái thân thể cốt cũng nhìn qua phì mập thể dày, hoàn toàn không có một con là dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Con mắt của viên bắc đều đỏ đều là điểm kinh nghiệm E-X-A. Trước đang đuổi đường mắt thấy rất nhiều điểm kinh nghiệm EXTA cũng không cách nào hấp thu, kia bắt hắn cho khó chịu A. đây nếu là toàn bộ hấp thu, liền đoạn đường này đi xuống phòng trường hắn điểm kinh nghiệm EXTA trực tiếp muốn phá 3000 đi lên rồi. Hoàng kim cấp đều là trong tầm tay. Nhưng là lần này lại là hoàn toàn không có cần cố kỵ đi đường ý, lúc này không an bài một chút mình có thể được không? Ngươi động thủ, ta phụ trách điều tra, liền tạm thời là lịch luyện. Trương Húc không nói nhị thoại. Trên tay động một cái, một đạo trong suốt màn sáng phô triển ra, đem chọn khu vực bao phủ trong đó, nhất thời, trong đó thanh âm cũng không còn cách nào truyền bá mà ra, tương ứng, ngoại giới thanh âm cũng truyền bá không tiến vào. Đây là trương húc gen kỹ năng một loại đơn giản cách dùng, dù sao cũng là ở cuồng giã sao động như vậy trong không gian thứ nguyên trú đóng, không có một tay cách âm gen kỹ năng vậy khẳng định là không được. Cẩn thận một chút, lúc cần thiết ta sẽ xuất thủ. Nhìn viên bắt trương húc vẫn là không yên lòng nói. Dù sao viên Bắc chỉ là một cấp 2 dị năng giả mà thôi, nhưng thân phận của là ở nơi này để lâu rồi, nếu thật là tại hắn dưới mí mắt ra chút chuyện kia chuyện vui liền lớn. Ta biết, viên Bắc trên mặt lộ ra một cái thật thà nụ cười, đem phía sau nặng nề gậy bóng chảy trột vào trên tay, ở màu trắng quang mang chiếu xuống, nó thật giống như cũng ở đây phản chiếu tựa như. Ta chính là một cái phụ trợ mà thôi, tâm lý nắm chắc. Một lát sau, ở kết giới bên ngoài yên lặng chờ đợi mấy vị đại lao lúc này chính xuyên tấu qua một màn ánh sáng nhìn trong đó hình ảnh trong hình chính là viên Bắc đệ nhất thị giác mà ở bên cạnh chính là còn có trương húc thị giác chỉ lúc này là mấy người ánh mắt trên căn bản cũng tập trung ở trên người viên Bắc tại hắn trong tấm hình là một con bảo hao thú gào thét phẫn nộ bộ dáng thỉnh thoảng còn có thể gặp được một đạo côn ảnh thoáng qua gõ được bảo hao thú giống giận không ngừng phảng phất giống như là bọn họ ở đích thân trải qua một dạng lại thấy viên Bắc mỗi lần cũng có thể ở trong gang tức tránh bảo hao thú công kích. Ngược lại vừa nhanh vừa mạnh một côn liền đến nó trên đầu, đánh nó chầy ra sức thịt, cái loại này bay lên khí thế, bọn họ dĩ nhiên là có thể cảm nhận được. Chính là cổ chí thân truyền. Chỉ là mấy người ánh mắt đều có chút cổ quái. Khu! Ta cảm thấy được có cái gì không đúng. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương ảnh làm doanh tạc đội thích khách, lúc này bén nhạy phát hiện một ít có cái gì không đúng. Ừ, ta cũng cảm thấy có điểm không đúng. Nữ chiến sĩ Âu Dương cũng là mở miệng nói. Lao đại! Viên bác thật là phụ trợ. Chắc chắn không phải thừa kế ngươi y bắt cùng chiến. Chứ ảnh cảm giác mình có thể là tin cổ chí hàng này ta. Sẽ không phải là thật muốn kéo đồ đệ mình đi cửa sau, cho nên lừa bọn họ là phụ trợ chứ. Nhưng, nếu như thật là phụ trợ kia khởi không phải vừa vặn. Chúng ta hoanh tạc đội chính là muốn tất cả nhân viên chiến lược. Mang đến chỉ có thể phụ trợ nhuyễn đản có tác dụng cho gì. Có thể đánh mới trọng yếu nhất ta. Cổ chí sầm mặt lại, đừng hỏi ta, ta cũng không biết còn có lao tử là thuận chiến, không phải cùng chiến. Thế nào vô căn cứ dơ nhân thuận khiết? Cùng chiến cái loại này chỉ biết là một con mãng đi lên nghề, ai nguyện ý làm ai đi làm. Ta cổ chí chỉ là một nho nhã hiền lành thuận chiến. Xách! Trương ảnh nhìn hắn liếc mắt, ta tin rồi. Bất quá, này viên Bắc, Xách! Hắn mới là cấp 2 đi, đạo thứ 2 gen hạch còn không có hấp thu. Thực lực này, nói hắn là phụ trợ hẳn không có nhân tin tưởng chứ. Khí lực này cũng có chút quá bất hợp lý đi. Gen đáng giá cao tới trình độ nào? Có phải hay không là len lén hấp thu à? Lão đại người đang ở đây nhân ra cái giai đoạn này có thực lực này sao? Mấy người nghe vậy cũng tranh tới. Cổ trí trầm mặc một chút. A, Lao tử dậy thật tốt. Lần này mấy người không phản đối. Nói thêm gì nữa đem cổ trí lại chọc giận sẽ không tốt. Mặc dù mấy tháng này bọn họ trên căn bản cũng ở chấp hành nhiệm vụ. Cổ trí kia đến lúc dậy nhân ra. Nhưng là biết là được. Đều là đại lão, nhân gian không hủy đi mà. Kết thúc. Lúc này cổ chí mở miệng nói. Chỉ thấy ở trong tấm hình, đối diện bào hao thú giống như là thoáng cái ngất đi tựa như liền muốn nghiêng té xuống đất, mà bên viên bắc bị một đòn sau trên thân hình khí thế nhưng là càng thêm cường thịnh, gậy bóng chày bông gian khẽ chấn động, ngay sau đó giống như là chạm được một cái tiết điểm. Ông! Không đại một vùng không gian kể cả đồng thời chấn động. Viên bắc cực hạn 8.000 cân cao lực lượng ầm ầm mà ra. Đúng là trực tiếp đem này bảo hao thú đầu gõ được toàn bộ xẹp xuống. Khí tức trong nháy mắt hoàn toàn không có. Đây là cộng hưởng. Ngồi ở bên cạnh một mực ổn định đội phó lúc này cũng là vẻ mặt cổ quái. Quay đầu nhìn về phía cổ trí, ngươi cho hắn hấp thu dao động kim thu gen hạch rồi hả? Đây chính là bạch kim gen hạch, ngươi là thật cam lòng A. Bạch kim cấp gen hạch, bọn họ tự nhiên không phải không mua nổi, nhưng đây chính là dao động kim thu A, có thể nói là mạnh nhất cận chiến hạch tâm, số lượng cực kỳ hiếm thấy Là yêu cầu một lần săn thú đặc quyền mới có thể săn giết dị thú? Không có. Cổ trí bất đắc dĩ nói, tiểu tử này là thuần kháo tự thân thiên phú lấy ra. Đội phó. Cái gì đồ chơi? Thật sự thuần kháo kỹ xảo. Đội phó một chút liền kinh hãi, thấy cổ trí ánh mắt phức tạp gật đầu. Tốt như vậy mầm non ngươi để cho hắn đi làm phụ trợ. Náo tê liệt. Cổ trí nghiêng đầu lại. Như vậy thương lượng, nếu như ngươi có thể để cho hắn chuyển tu chiến sĩ, đội trưởng ngươi làm. Em đi. Ta không muốn để cho hắn làm chiến sĩ sao? Vấn đề là tiểu tử này cùng ta tóc như thế có ý nghĩ của mình, ta có thể ai làm mà? Đội phó một chút không nói. Ngày lựa chọn thật đúng là muốn xem tự mình, người khác nói thiên hoa loạn truy, cũng so ra kèm chính mình tâm lý tình nguyện. Bất quá nhìn viên bắc một cái không chế kỹ năng sông lên nữa bổ túc một gậy dáng vẻ. Cổ chí trong đầu đột nhiên có một cái không quá thành thục tiểu ý nghĩ. Ký! Tốt như vậy giống như cũng, cũng không tệ lắm a. Nếu không ta cũng biết cái khống chế kỹ năng. Bất quá có viên bắc rồi thật giống như cũng không có quá lớn liền có. Là được nghĩ biện pháp cho hắn làm một dao động kim thú gen hạch à, liền lừa hắn là phụ trợ gen hạch chứ. Ngược lại đem địch nhân toàn bộ giết chết chính là tốt nhất phụ trợ mà. Mà ở một bên khác, giải quyết dưới mắt bảo hào thú hai người tiếp lấy đi về phía trước vào, mà tốt có chết hay không. Hai người phương hướng chính là kia đang ngủ say mấy chục con bảo hào thú sân cốc, Cho đến hai người ép tới gần một km bên trong ầm. Từng trận nổ ầm tiếng nổ đột nhiên gian truyền tới. Phía trước cây cối giống như bị mị xoành tạc qua một nửa, vỡ vụn bay tán loạn. Nguy hiểm đánh tới. Chương 205, 205, thời đại mới sẽ không tới tới. Chương 205, thời đại mới sẽ không tới tới. 205. Không có bất kỳ phòng bị. Hoặc có lẽ là võ sĩ si nhắc nhở vừa mới có phản ứng, công kích cũng đã đánh tới. Một trận khí sóng liền trực tiếp đã đánh tới, mang theo cự chấn động mạnh lực. Viên Bắc chỉ cảm thấy suy nghĩ giống như là bị cự truy luân quá một dạng vang lên đong đong, bên ngoài thân da thịt chợt vỡ ra đến, máu tươi văng khắp nơi, giống như là vô số nhỏ bé phong nhận cắt qua, mấy chỗ xương cốt kẹo kẹt vang rội, đúng là cơ hồ bị trực tiếp đánh gãy. Chỉ là trong nháy mắt, Viên Bắc liền đã trọng thương. Mặc dù Trương Húc là ngũ gia dị năng giả, nhưng là dù sao cũng là chính quy điều tra loại phụ trợ, hắn có thể đủ trợ giúp Viên Bắc làm, cũng vẹn vẹn chỉ là giúp hắn ngăn cản một ít tổn thương mà thôi. Tự thân cũng là bị thương không nhẹ. Sóng âm chợt nghỉ, hai người lúc này mới có chút dư lực nhìn về phía trước, dầm dạp rừng mưa nhiệt đới bị mở ra ra một con đường, thẳng đến trước người bọn họ, đến gần một km dài. Mà ở tầm mắt cuối chỗ, cả người đến gần 5m cao nhân loại đứng ở đó. Nói là nhân loại, chẳng nói là biến dị bảo hao thú càng thích hợp, toàn thể cùng nhân loại không khác, chỉ là da thịt nhưng là gần sát bảo hao thú, một đôi miệng mặc dù không có bảo hao thú khoa trương như vậy. Nhưng là cũng là không, cố kỵ chút nào con mắt cùng mùi ý nghĩ. Cặp mắt máu đỏ, trong đó giống như là ẩn chứa vô cùng tận điên cuồng cùng phẫn nộ, chỉ là nhìn về phía Viên Bắc hai người lúc, đại khoa trương miệng nhưng là đột nhiên liệt ra một cái hài hước nụ cười tới. Thật xấu xí. Lục Cấp. Sắc mặt của Trương Húc tối sầm lại, há mồm nói. Viên Bắc thân thể đau nhức vô cùng, tâm lý nhưng là đã bắt đầu chửi mẹ. Thật liền trực tiếp đại bột ra sân chứ. Tớt mơ giờ mặt cũng không cần. Bất quá trên tay lại là phi thường thành thực đem siêu cấp bạo tạc phù nắm chặt đến trên tay, tâm lý trong nháy mắt an tâm không ít. Người qua đây a Ẩm. Nhưng ngay sau đó sau một khắc, giống như một tiếng kinh lôi bóng nổ vang, người kia dưới chân bạo đạp, mặt đất ngay lập tức nứt nẻ, cả người giống như là một đầu giống như giã thú thẳng tắp chạy nước rút mà tới. Một đường nổ vang, như là tia lửa mang tiềm điện. Nhưng là sau một khắc, bào hao thú thân thể nhưng là trong giây lát ngừng lại, xoay người đó là một trận trật Lôi. Một tiếng quát lên âm thanh vang lên. Ở vạn giằm quang đăng trên, tựa hồ là có một đạo pháp ảnh tho hiện, khảm hạ một đạo phù ấn, thương ban ngày không đấu chuyện, trong thời gian ngắn ngưng tụ thành đen kịt một màu như mực chi vân. Ung ung. Một đạo lôi long như có địa thế hoài, phát ra một đạo giống to tiếng, cuốn mà xuống, chỉ một thoáng toàn bộ chân trời đều bị nhuộm thành một cái phiến phát sáng từ vẻ. Lôi long tốc độ nhanh vô cùng, cao mấy trăm thước không chớp mắt liền tới. Ầm. Giống như mĩ sại nổ mạnh mặt đất trong dây lát phát ra ẩm chấn động tiếng, chu vi trong vòng trăm thước đại thụ trong chớp mắt hóa thành trôn phấn. Một trận cự áp suất không khí ầm ầm cuốn ngược tập kích bất ngờ, không biết bao nhiêu bụi cây đại thụ bị rút ra căn lên. Vô số lúc này bảo hao thú chỉ lo phát ra gào thét bi thương gào thét, chạy tứ tán. Cú phóng khí ép bước ngang qua ngàn mét, đảo mắt liền đến viên Bắc bên người. Khí này ép thổi tới trên người coi như là hắn thân thể tố chất, này thời điểm thấy phải là một trận làm đau. Viên Bắc cố gắng nhìn về phía trước ở lôi long quanh tạc trung tâm lúc này đã hóa thành một vùng đất cằn cỗi lớn vô cùng hố sâu thật giống như là sâu không thấy đáy ương ngược viên bắc nuốt ngụm nước miếng mới là nhìn về phía mặt phẳng nghiêng khí chất không chút tạp chất đội phó đây chính là tông sư cấp pháp sư sao trên mạng lời muốn nói hình người tự đi châu tế mỹ sải bây giờ hắn là minh bạch tại sao mấy người ngay từ đầu đều có điểm không quá đồng ý để cho hắn dính vào rồi nhân ra thả cái kỹ năng dư âm khả năng thuận tiện liền đem ngươi hỏa táng rồi ngươi dính vào làm gì Giống. Nhưng dít lên một tiếng cắt đứt viên bắc trong đầu suy nghĩ. Người cải tạo cũng không hổ là lục cấp thực lực, nhất là ở sửa đổi sau đó, đã vô hạn ép tới gần thất giai dị năng giả thực lực, dĩ nhiên là không có nhẹ nhàng như vậy liền có thể bị dứt hết. Hỏa, mỏm đá. Nhưng lại thấy đội phó trong tay nhẹ nhàng vung ấy, trên bầu trời phù ấn hình thái chợt biến hóa, đen nhánh chi vân biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một mảnh hường quang. ầm, Lại vừa là một tiếng nổ vang một đạo giống như cả tòa sân bóng đá đại tiểu hỏa cầu bổ ra không khí như là tự chân trời xuống vẫn thạch một dạng phát ra phá không sắc nhọn tiếng khóc thẳng tắp hướng vừa mới ló đầu ra người cải tạo đánh thẳng đi giống một đạo bào hao thú hư ảnh trong giây lát từ dưới lên đảo mắt hóa thành hơn 10 m m cao dơ lên hai cánh tay kình thiên tựa hồ là phải đem này vẫn thạch trực tiếp cả lại nhưng nó hiển nhiên là đánh giá cao chính mình hư ảnh không chống nổi còn chưa kịp một giây toàn bộ liền nhanh chóng giải tán nói thì chậm Khi đó thì nhanh. Trong nháy mắt, kia to lớn vẫn thạch liền đã rơi xuống đất. Ùng ùng, giống như long trời lở đất, thậm chí trực tiếp nổ tung một đạo mây nấm, vô số gầm thét gào thét bi thương tiếng ngay lập tức bị dìm ngập. Một cái chớp mắt sau đó, một đạo thân hình tự yên trong lửa thoát ra, chật lộ trốn mất dép. Nhưng lúc này là thân thể của hắn nhưng là vô cùng chật vật, một cánh tay không còn sót lại chút gì, trên thân hình nám đen cháy chỗ khắp nơi có thể thấy, có thể tốc độ vẫn như cũng là nhanh vô cùng. Cổ chí tiếng gầm gừ cũng tại lúc này vang lên, khí thế còn như thượng cổ chiến thần, cao 2 mét thân thể lại làm cho người ta một loại đỉnh núi như vậy ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Ken két két. Không gian còn như mặt gương một loại bể tan cảnh, chu vi mấy ngàn thước bên trong không gian chấn động tựa hồ là đạt thành nhất trí, trong tay gậy bóng chảy giống như là vô hạn trở nên lớn, vô cùng lực lượng ấm ấm tới. Ẩm. Cao 5 mét người cải tạo ở một gậy này trước mặt giống như một cầu như thế, thẳng tắp bị đánh trúng. Thân thể giống như bị xe lửa đánh tới rồi một dạng hoàn toàn hóa thành hư ảnh, lấy vượt xa nó vốn là tốc độ ầm ầm gian rơi xuống đất, ầm, đem trên thân hình giống như là hàm chứa lực chấn động, vừa rơi xuống đất toàn bộ mặt đất liền trong thời gian ngắn nước nè vang tung tóe mở, hóa thành một vùng phê tích, đem rơi xuống đất nơi khoảng cách viên bắc mấy người chẳng qua chỉ là trăm mét khoảng cách, hình dáng cực thảm, ánh mắt có thể thấy eo hết đã tự chính giữa gãy, huyết dịch không ngừng trôi qua, bên trong nội tạng sợ rằng đã bị giao động thành một mảnh hỗn độn. Nhưng tha cho là như thế, nó lại vẫn không có tử vong. Người cải tạo sinh mệnh ương ngạnh trình độ, càng muốn thắng được dị thú bản thân. Đương nhiên, khoảng cách tử vong cũng bất quá là vấn đề thời gian, có lẽ sau đó một khắc, có lẽ ở một phút đồng hồ sau. Cổ chí rơi chân động một cái, không gian tựa như là có thể đụng chạm mặt kiếng một dạng cả người cũng cùng rơi thẳng xuống, trong thời gian ngắn liền đã đến người cải tạo bên người. Khu. Cổ chí thẩm phán đình nganh tạc đội. Người cải tạo trải qua sửa đổi sau đó. Dây thanh cùng bào hao thú độ cao kết hợp, di lưu chi tế, rộng nhưng là không nhỏ, thanh âm cũng không có cái gì dừng lại. hắn quay đầu lại nhìn mắt người trung niên. Lý Vân Phủ. Thật là không có nghĩ đến tiểu tiểu bạch ngân không gian, có thể nên đón mấy tôn đại thần. Hống hống hống. Mà lúc này, ở ngoài ngàn mét trong sân quốc, một trận tiếng gầm vang lên, giống như là có mấy chục con đồng loạt gầm to, bất quá rất nhanh lại toàn bộ tiêu nhị. Người cải tạo trên mặt không có biểu tình gì, nó biết chính mình khổ tâm kinh doanh hồi lâu cứ điểm lúc đó liền đem hoàn toàn biến mất viên bác biết nay chỉ sợ là ngoài ra mấy vị đại lao số lượng cổ chí dương mắt hướng bên kia nhìn một chút khuôn mặt bên trong không đau khổ không vui di ngôn người cải tạo chế nhạo cười một tiếng kèm theo tiếng cười kia lại vừa là một trận huyết dịch phun trào huyết dịch trực bức mà ra hắn ngẩng đầu ngửa mặt nhìn đến không trung trong ánh mắt như cũ huyết sắc mãnh liệt vô cùng tín ngưỡng đang ngưng tụ sắt chúng ta thì có ích lợi gì đây Ai là ta ác, ai là chính nghĩa? Các ngươi cái gì cũng không được. Như cũ đem sẽ có vô số nhân người trước ngã xuống người sau tiến lên tới, từ ngọn cao ốc đem sẽ lần nữa nhô lên, cho đến cho đến thời đại mới đến. Ở thời đại mới bên trong, các ngươi tử con cháu tôn, đem ở thần trong chùa ta trước bài vị quỳ lạy, chiêm ngưỡng ta vĩ đại sự tích. Ta bởi vì vậy mà lấy được vĩnh sinh. Kèm theo hắn suy yếu mà điên cuồng gào thét, nó tựa hồ là ở thường ban ngày giữa không trung thấy được vĩ đại thần quốc. Mà khí tức của nó cũng ở đây dần dần tiêu nhị. Nó cảm thấy vào giờ khắc này, nó liền muốn phi thăng lên rồi. Có thể cổ chí cười gần gương mặt kèm theo ác ma như vậy thanh nhầm chuyển ghé vào lỗ thai hắn. Sẽ không có ngày hôm đó. Ra có chữa trị. Trưng 206, 206, điểm công hiến. Trưng 206, điểm công hiến. 206, cổ chí không hổ là thẩm phán đình đệ nhất mang ác nhân, viên bác cảm thấy không bằng bốn. Ngón này trước hết để cho đem nói gì ngôn, lại chữa trị cho nó cứu sống thao tác có thể nói là linh dương móc sửng, không có dấu vết mà tìm kiếm rồi, dù sao thì phải không làm nhân chứ sao. Nhìn ở hiền giả hoàn thán màu xanh trong ánh sáng lại treo lên tới một hơi thở người cải tạo. Nhìn cổ trí thuần thục đem toàn bộ giải mã gen ADN chấn vỡ, sau đó đem chữa trị đến không chết được trình độ, giống như một rắc rửa như thế ném qua một bên. Ô ô ô người cải tạo càng bị trực tiếp bài đoạn, lời nói cũng không nói được lúc này chỉ có thể dùng một đôi hoán độc cặp mắt tử nhìn chòng chọc cổ chí, hận không được đem ăn tươi nuốt sống. viên bác hiểu, nguyên lai, like, nguyên lai like chữa trị là như vậy như vậy dùng. huấn luyện viên, ta muốn học chữa trị. thực ra đối mặt người cải tạo những thứ này kẻ điên, dưới bình thường tình huống đều là giống như vu hướng nam như vậy trực tiếp giết. đây coi như là đối với bọn họ một điểm cuối cùng thương hại dĩ nhiên cũng có thể là vu hướng nam lười để cho hắn sống. bất quá luôn có tính khí không tốt, giống như là cổ chí như vậy. Khiến chúng nó thể hội một chút sống không bằng chết cảm giác Về phần tài liệu lấy được Coi đời này cổ quái gen kỹ năng phần nhiều là Tin tưởng không lâu sau Những người này từng tại nơi này làm qua cái gì Sẽ gặp rõ ràng Mà muốn để cho những người này mở miệng Lại không nói những thứ này tự giác đứng ở chính nghĩa Một mặt nhân có thể hay không mở miệng Coi như là dùng gen kỹ năng cảm ứng Ở bọn họ chưa nói ra mấu chốt tin tức Thời điểm cũng sẽ trong nháy mắt bạo tễ Có thể là nào đó gen kỹ năng hiệu quả Đem mục đích dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, có thể đạt thành như vậy hiệu quả gen kỹ năng số lượng thật sự không ít, dù sao những người này đều là không chút nào phản kháng. Cổ chí mấy người liền yên lặng đứng tại chỗ, hướng cứ điểm chỗ sơn cốc nhìn. Đương nhiên, hắn ngược lại là cũng không quên cho viên bắc khôi phục một chút thương thế, trước một tiếng giống kêu kêu, hắn thương thế trên người cũng là không nhẹ, cũng may hắn cũng coi là bị đánh mang sư, đảo dĩ nhiên nhịn được không nói. Không quá thời gian bao nhiêu lâu bốn người khác cũng trở về nơi này chỉ là bọn hắn sắc mặt cũng khá là khó coi trên mặt đều có đỏ ử vẻ vẻ giận dữ chưa biến mất hiển nhiên ở cứ điểm bên trong gặp được rất nhiều bọn họ thật sự không muốn thấy hình ảnh một đám xuất sinh thật nên đưa bọn họ toàn bộ tay chân cắt đứt đưa đến thực thi giới bên trong đi hai vị nữ tính nhất phẫn nộ lúc này thấy người cải tạo thủ lĩnh không nói hai câu đi lên liền đem kỳ hữu cánh tay dẫm đạp thành trôn vấn đây mới là tâm tình chuyển biến tốt một chút cổ chí cũng không nói gì Chỉ là tay vung lên, lại vừa là một đạo thanh quang bào phủ. Vô người may mắn còn sống sót. Lúc này đã khôi phục chút bình tĩnh Trương Ảnh nói, hẳn là bọn họ đặc biệt trao đổi. Chúng ta đi lúc, mấy cái người may mắn còn sống sót đã toàn bộ hy sinh vì nước. Nói lời này lúc, ánh mắt của Trương Ảnh nhìn một cái người cải tạo thủ lĩnh liếc mắt. Trong đó sắc ý, khắc cốt minh tâm. Không người may mắn còn sống sót cơ bản đều đã. Không thành hình người. Cứ điểm bên trong người cải tạo tổng cộng là 78 vị, vô chạy thoát người. Đã toàn bộ thanh trừ Cổ trí dần dần thu hồi ánh mắt Chiến dịch này xem như kỳ khai đắc thắng Lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu Không có bất kỳ rông giải, Có thể trong lòng của hắn cũng không vui Hoặc có lẽ là Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cũng cũng không vui Đúng sự thật báo lên Cổ trí than nhẹ một tiếng Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía vương học cường hai người Trở về nói cho các ngươi biết Chấn thủ tư lý trọng tranh Ước chừng 80 người Công việc của hắn là thế nào làm Không làm được cút ngay đi hoang cổ gian chấn thủ. Không muốn chiếm hầm cầu không gãy phân. Vương học cường cùng trương húc hai người trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Ngoan ngoãn giống như là hai cái tân binh đàn tử. Lời nói cũng không dám nói một câu. Sự thật liền sắp xếp ở trước mắt. Lúc này bọn họ nếu là còn dám tranh cãi. Mấy vị từ thủ vệ quân bên trong đi ra tới đại lao không ngại cho bọn hắn lại học một khóa. Thu đội. Mấy người xoay người liền đi. Về phần người cải tạo thủ lĩnh. Tự nhiên sẽ có người đưa nó đi nó nên đi địa phương Bọn họ thậm chí là càng muốn tiến vào kim cương cấp trong không gian đánh nhau kịch liệt một trận, dù là bị thương cũng tốt, bị thương nặng cũng được, bọn họ cũng không muốn đối mặt này bởi người điên. Vì kia cái, cái gọi là cao quý lý tưởng, chính nghĩa, tân thế giới, bọn họ cam nguyện dâng ra thể xác linh hồn, thậm chí còn sinh mệnh. Này là một đám không đạo lý chút nào có thể nói kẻ điên, ngươi vĩnh viễn không cách nào lấy chính nghĩa tướng ép, giống như ngươi vĩnh viễn không cách nào đánh thức giả bộ ngụ nhân. Chỉ có tiêu diệt bọn họ. Có lẽ là từ bảo vệ hắn cái này 18 tuổi thiếu niên, mấy người cũng không có để cho viên bác thấy cái gì thực chất hình ảnh, chỉ là vô căn cứ tưởng tượng, nhưng cũng có thể nghĩ đến trong đó bi thiết. Hắn không gửi hy vọng vào đánh bại bọn họ, bọn họ cũng không xứng bị đánh bại, biến mất, hủy diệt bọn họ. Là bọn họ tốt nhất nơi quy tụ. Đi ra ngoài đường so với lúc tới muốn thông suốt rất nhiều. Cân nhắc nhiều lần sau đó, viên bác hay là đem dọc theo đường đi toàn bộ đụng phải thích ngủ thú gen hạch toàn bộ đào lên. Cho dù là có chút không đúng lúc cũng không có quan hệ. Viên Bắc đã không biết xấu hổ. Không phải, Viên Bắc phát hiện nếu như mình không đề cập tới lời nói, khả năng liền thật không có cơ hội. Trở nên mạnh mẽ cơ hội đang ở trước mắt, để hắn lặng lẽ trôi qua không phải Viên Bắc tính cách. Này không hãy cùng tiến bảo sơn tay không mà về là như thế đạo lý sao? La lấy, cho dù là đỡ lấy mấy vị đại lão mặt đầy dấu hỏi ánh mắt, Viên Bắc hay lại là dứt khoát kiên quyết đảo. Hắn lần sau trở lại cũng không biết là lúc nào chuyện. Đương nhiên, hẳn là rất nhanh. Chờ Viên Bắc bắt đầu đào thứ năm sóng thời điểm, Cổ Chí vẫn là không có trì ở vào các đồng đội nhìn một chút ngươi đồ đệ thiếu tiền thiếu tới trình độ nào ánh mắt, mở miệng hỏi dò. "Viên Bắc, ngươi đào nhiều như vậy thích ngủ thú gen hoạch làm gì?" Viên Bắc dĩ nhiên cũng là có tự mình nói từ, "Ta tiên thiên giác tỉnh giấc ngủ kỹ năng cùng thích ngủ thú gen hoạch tương tác rất hợp, chuẩn bị thêm một ít ta trở về nghiên cứu một chút." Lần này Cổ Chí cũng không nói. Như vậy tiền lệ cũng không phải là không có. Bất quá có thể hay không đưa đến hiệu quả rất đáng giá hoài nghi Bất quá tiểu tử này giấc ngủ kỹ năng thật giống như thật trở nên mạnh mẽ không ít ta Mắt thấy phải đi đến lối ra rồi Viên Bắc lúc này cả người đều là phiêu Hắn cảm giác muốn không phải nịu tần ngăn Hắn lúc này sợ là muốn tại chỗ cắt cánh Cũng không trách hắn như vậy phiêu 380 mai Ước chừng 380 mai a. Điều này có thể đổi bao nhiêu điểm kinh nghiệm e ít tờ à Ít nhất được có 1.4 ngàn chứ cộng thêm trước hấp thu kia đem gần 100 trăm điểm kinh nghiệm elite ở thoáng cái liền hơn phân nửa cái này không trực tiếp cất cánh lúc này cổ chí nhìn viên bắc mở miệng nói lần này phát hiện một cái người cải tạo cứ điểm ngươi lập đầu công bây giờ ngươi mặc dù còn không có gia nhập tam đại nhưng điểm cống hiến là đoán ở trên đầu ngươi này hai thiên tiên suy nghĩ một chút đến thời điểm muốn đổi những thứ gì viên bắc sững sốt một chút điểm cống hiến điểm cống hiến có thể đổi mua tương ứng đồ vật nhiều nhắc tới rất phức tạp ngươi chỉ cần biết Chỉ cần có điểm cống hiến đủ, bất kể là trên thị trường có hay không đồ vật, ngươi muốn đến không nghĩ tới, đều có thể hối đoái. Cơ hội cứ như vậy một lần, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ. Cổ trí mấy người cũng là thấy qua đại phong lãng nhân, lúc này đã sớm điều chỉnh tới, nói tới nói lui cũng bông lòng không ít. Vậy ta đây lần có thể có bao nhiêu điểm cống hiến? Viên bắt nói, không tính là thiếu. Cổ trí khoát tay một cái, đây chính là một lần cơ hội tốt, trong ngày thường điểm cống hiến là rất khó khăn lấy được. Trở về ta đem hối đoái liệt biểu cho ngươi xem một chút. Cái gì đó? Gen hoạch có thể hối đoái sao? Viên bác xoa xoa tay vẻ mặt mong đợi hỏi. Trưng 207, 207, thăng cấp thăng cấp. Trưng 207, thăng cấp thăng cấp. 207, hai sau thất đảo. Công việc lục tục kết thúc, lại không nhắc chuyện này. Ở người biết chuyện bên trong sinh ra nhiều đại dung chuyển, cổ chí lại từng phát nhiều đại hỏa, đưa đến bao nhiêu quyền dung dày. Tóm lại là nhiệm vụ lần này cùng hắn hoành tạc đội liên can sự tỉnh cũng không có bao nhiêu rồi. mà đối với viên bắc đến, quan trọng hơn là cái kia phần điểm cống hiến, rốt cuộc cũng xuống phát xuống. quán rượu bên trong nhà cổ chí vẻ mặt xinh không thể yêu nhìn viên bắc, ngươi thật muốn đem toàn bộ điểm cống hiến cũng đổi thành thích ngủ thú gen hoạch. những thứ này điểm cống hiến có thể không phải là một số lượng. viên bắc vẻ mặt hưng phấn một chút đầu đổi a, nay phải toàn bộ đổi thành thích ngủ thú gen hoạch a, không đổi không phải là người. Muốn trên cái thế giới này nơi nào thích ngủ thú gen hoạch hàng tích trữ lượng lớn nhất, vậy còn dùng sao? Đương nhiên là cùng dã sao động chấn thủ tư nữa à? rảnh rỗi không có chuyện làm làm thịt hai cái thích ngủ thú giúp trợ hứng khởi không phải tốt hay? Này nhàn dối nhàn dối, đồ chơi này lượng liền lên rồi a Kia đột ở đó chùi đít cũng chê nó không đủ thô giáp đây. Dựa theo hồi đoái tỷ lệ, viên bác lấy được 500 điểm công hiến, lại là ước chừng có thể hồi đoái 3.000 cái thích ngủ thú gen hoạch. Viên Bắc lúc ấy thấy số lượng này thời điểm, cả người hưng phấn thiếu chút nữa ngất đi. Tình hôn lại chuyện thứ nhất. Ta tờ mở đổi bạo nổ. Ba nghìn cái. Nay nửa phút khắc đến hoàng kim cấp đi a, Thậm chí ngay cả kia vốn là xa xôi bạch kim cấp, cũng không phải là không có thể tưởng tượng một chút. Đến thời điểm lão tử một cái búng tay, cho hết ra ngủ. Kia không phải muốn ngủ cái nào ngủ cái nào. Đổi một đối với ngươi hữu dụng hoàng kim cấp gen hoạch không tốt sao. Cổ trí bất đắc gì nói. 500 điểm cống hiến có thể chưa tính là số lượng, đổi thích ngủ thú gen hạch, thật sự là quá thua thiệt. Quả thật, cổ chí có đạo lý. Thích ngủ thú gen hạch trung bình đi xuống một điểm cống hiến là có thể đổi 6 cái, có thể thấy đồ chơi này là được có nhiều tiện nghi. Đổi thành tiền lời nói, 3000 cái gen hạch đỉnh phá một đi không trở lại cũng bất quá là trăm mấy chục vạn, dù sao số lượng ở đó bày đây, đan dưới mặc dù là 1000, nhưng là người bán 3000 cái. Nhân gia có thể tính 500 một cái đã là 10 đời đại thiện nhân rồi. Nhưng là những thứ này điểm cống hiến nếu như đổi thành một cái cao cấp một ít hoàng kim cấp gen hao tổn lời nói, cái giá tiền này được lật lên trên cái mười mấy gấp hai mươi. Cho nên cổ chí mới là muốn khuyên một khuyên viên bắc, cái này không đương ra không biết tuổi gạo dầu muối đắt, thật cho là này điểm cống hiến là tùy tùy tiện tiện là có thể làm tới ả. Nhưng là, cổ chí nhưng là không biết loại này gen hạch đối với viên bắc hiệu dụng. Viên bắc, thua thiệt. Thua thiệt là không có khả năng thua thiệt. Này sóng khiêm tốn một chút, kiếm lớn được rồi. Về phần hoàng kim cấp gen hoạch, quả thật cũng có chút để cho hắn nóng mắt gen hoạch ở, bao gồm một ít hắc hoa kỹ đăng dược, nhưng là hắn có vưu hướng nam đưa cổ thụ tinh gen hoạch, còn lại trên căn bản cũng không cần cân nhắc. Về phần sau này, đột phá đến tam giai còn không biết lúc nào đâu rồi, đến thời điểm hắn còn có thể ngay cả một gen hoạch cũng không mua nổi. Không mua nổi vậy mình đi săn giết không phải xong chuyện. Những vật khác lại không thích ngủ thú gen hoạch tuyệt đối là hắn lập tức thực dụng tính cao nhất đồ vật đem ra là có thể thăng cấp viên bắc thậm chí suy nghĩ sau này còn nữa điểm cống hiến rồi sẽ chả là hối nói thích ngủ thú gen hoạch dù sao thích ngủ thú mặc dù gen hoạch tốt làm nhưng là hắn cũng không thể một mực đem thời gian tiêu phí ở nơi này trong không gian thứ nguyên đi hiệu suất thật sự là không cao thấy viên bắc tâm ý đã định cổ chí cũng sẽ không nhiều hơn nữa hắn nhìn ra này gen hoạch đối với viên bắc tới rất trọng yếu Chỉ là người người đều có bí mật, hắn cũng liền không hỏi nhiều. Câu chọn vật phẩm sau đó, Cổ Chí liền ở chiến công hệ thống bên trên để lại viên Bắc địa chỉ, nhìn 500 điểm cống hiến trong nháy mắt thanh linh, Cổ Chí cũng có chút đau lòng. Từ hắn góc độ nhìn, đây hoàn toàn chính là đổi một nhóm phế phẩm. Bất quá như là đã chọn, kia viên Bắc liền chỉ cần an tĩnh chờ đợi là được, Cổ Chí còn có nhiệm vụ lần này một ít kết thúc chuyện còn không có xử lý, liền trực tiếp đi. Chỉ để lại viên Bắc một người trong sự hưng phấn an tĩnh chờ đợi không để cho hắn đợi đợi bao lâu cũng liền một cái mốt đương thời tử tiếng gõ cửa vang lên viên bắc nhị thoại không đi lên liền mở cửa ra ngoài cửa là một cái thân mặc đồng phục nam nhân mặt mũi không có gì lạ chỉ là một thân ngũ gia dị năng giả khí tức để cho trong lòng viên bắc có chút tối sợ viên bắc là ta phiền thái trình ngươi một chút dị năng giả giấy chứng nhận viên bắc sững sốt một chút mới làm móc ra giấy chứng nhận giao cho nam tha cho trên tay Chỉ thấy nam nhân ở một cái hộp kim loại bên trên nhẹ nhàng ca một cái, cảm ứng khí sáng lên nhất đạo lục quang. Cách. Một tiếng vang nhỏ. Cái hộp liền tự động mở ra. Nam tử trực tiếp đem bên trong đồ vật sách giao cho viên bắc trên tay, cái gì cũng không, gật đầu tỏ ý sau đó quay đầu liền đi. Điều này hiển nhiên cũng là một vị đại lão rồi. Viên bắc lúc này nơi nào sẽ để ý những thứ này, liền vội vàng đóng cửa lại, toàn bộ tha cho tâm thần toàn bộ đều đến trong tay túi lên. Ước chừng 3.000 mai gen hoạch. Mặc dù đều là to bằng móng tay, nhưng là số lượng để dành tới cũng phải không sức nặng. Cũng may túi cũng là trải qua đặc chế vài vóc, ngược lại không sợ tung ra tới cái gì. Trực tiếp đem túi mở ra, bên trong tất cả đều là gen hạch. Viên bác hưng phấn. Trong đầu âm thanh gợi ý của hệ thống liền đã bắt đầu điên cuồng vang lên rồi. Ken. Kiểm tra đến tương tự kỹ năng năng lượng, có thể đổi thành điểm kinh nghiệm EXG. Có hay không hấp thu? Cái này còn dùng à? Hấp thu. Không hấp thu không phải là người A. Thẳng hai tay tiếp toàn bộ cắm vào trong túi đi, điên cuồng hút thu vào. Vô số năng lượng trong khoảnh khắc nhanh chóng chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm e Ở kỹ năng sau đó chỉ số cũng là một loại tốc độ cực kỳ nhanh điên cuồng hướng lên ngảy lên. Trong ngáy mắt đột phá 6.000 đại quan. 7.000. 8.000. 10.000. keng Kiểm tra đi vào giấc ngủ bạch ngân cấp điểm kinh nghiệm e đi đến. Có hay không thăng cấp? Viên bác tâm thần động một cái. Kỹ năng trong nháy mắt chuyển hóa, vốn là mang theo điểm màu bạc khung kỹ năng, trong nháy mắt biến thành kim sắc khung. Hoàng kim cấp. Đạt thành. Bất quá lúc này viên bắc cũng vô tâm chiếu cố đến, hết sức chuyên chú hấp thu trong túi gen hoạch. Một ngày sau, mô khung máy bay bên trên, viên mô nhân chính nhìn ngoài cửa sổ kinh ngạc nhập thần. Phải rời khỏi Nam đảo rồi. Lần này một nhóm, mặc dù là ngắn ngủi bán nguyệt, nhưng cũng xảy ra không ít ngoài ý liệu chuyện, màu sắc sắc sỡ, khả năng đây chính là nhân sinh đi Thực ra hắn vốn là còn muốn lại ở thêm hai, dù sao thật vất vả đi tới nam phương bờ biển, nhất là này biển lại trắng như vậy, không phải, lớn như vậy như vậy Lam. Nhưng là không chịu được cha mẹ bên kia điện thoại hoanh tạc, chỉ phải là lên đường về nhà. Đang lúc viên Bắc nhìn bên ngoài trầm tư thời điểm, bên người một cái nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ thanh âm vang lên. Thiên sinh, ngài thế nào không ngủ? Yêu cầu miền sao? Viên Bắc nghiêng đầu sang chỗ khác, là một cái đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không. Hắn con mắt quét qua nửa buồng phi cơ, chỉ nghe một mảnh trầm trầm hô hấp, không ít nữ tiếp viên hàng không chính gión rén vì bọn họ đắp thảm lông lên. Ta không buồn ngủ. Viên Bắc trên mặt lộ ra một cái hiền lành nụ cười. Nữ tiếp viên hàng không ngẩn người, ngay sau đó đôi viên Bắc gật đầu báo cho biết một chút, nhưng trong lòng thì có chút sửng sở. Này tha cho khí chất. Thật kỳ quái. Lười biếng, mệt mỏi, nói tóm lại nhìn qua cũng là người ta có một loại rất thích dí cảm giác thư thích thấy. Giống như là ở mùa đông đêm rét bên trong cởi ra một thân mệt mỏi, trở lại chính mình ấm áp ổ bên trong rồi. Nàng dáng vẻ nhân cũng thấy qua không ít, ngược lại là lần đầu thấy loại này cổ quái khí chất, nhưng... Thật giống như đặc biệt thuận mắt ta Rõ ràng không phải rất tuấn tú A. Tâm lý nghĩ như thế, nàng lại lén lén liếc viên bắc mấy lần. Mà lúc này viên bắc tâm lý là là đang suy nghĩ đến chuyện khác. Một ngày làm một việc thiện thành tựu đạt thành. Hôm nay việc thiện... Vì nhân lữ hành mà cảm thấy mệt mỏi các du khách đưa lên một trận chất lượng cực cao giấc ngủ. Mấy cái nữ tiếp viên hàng không đang ở kia nhỏ giọng lầm bầm đến cái gì. Nay thật đúng là kỳ quái. Này máy bay vừa mới cất cánh không bao lâu đi, thế nào tất cả đều ngủ thiếp đi a? Viên bác khẽ mỉm cười. Nhìn về phía hệ thống bảng bên trên kỹ năng miêu tả. Ngủ bạch kim cấp. Trưng 208, 208 bạch kim. Trưng 208 bạch kim. ngủ bạch kim cấp, 1412 năm 100 nghìn. Miêu tả: Ở mục tiêu không có phòng bị dưới tình huống để cho Lâm vào giấc ngủ. Cơ chế 1: Có nhất định xác suất kích động giấc ngủ tê dại. Cơ chế 2: Có nhỏ bé xác suất kích động hoàn cảnh ngủ cảnh. Cơ chế 3: Có cực nhỏ xác suất kích động lâu ngủ. Cơ chế 4: Có mong manh xác suất kích động ăn nghỉ. Chú thích: Không biết tên nguyên nhân, kỹ năng có thể được dị hóa. Nhân sinh thật là khắp nơi có ngoài ý muốn, khắp nơi có kinh hỉ. Nếu như không nhìn kia phía sau kinh khủng kinh nghiệm nhánh lời nói Viên Bắc tâm tình cũng cho phép sẽ thoải mái hơn một chút. Bất quá không có quan hệ. Bạch kim cấp. Đây chính là bạch kim cấp A. Toàn cầu có thể có được kim cương cấp gen kỹ năng người có thể có mấy cái. Bạch kim cấp trên căn bản cũng đã là cao dài nhất kỹ năng. Đây nếu là để cho người khác biết viên Bắc ở cấp 2 thời điểm cũng đã có một cái bạch kim cấp kỹ năng, sợ rằng trực tiếp liền muốn điên mất rồi. Vậy thì càng không cần phải nói viên Bắc kỹ năng vẫn là có thể thăng cấp. Chỉ có thể nói hệ thống chi tra. Danh bất hư truyền Kỹ năng cơ chế trực tiếp tăng lên hai loại Trước hai loại hiệu quả sát xuất cũng là thu được nhất định tăng lên Mà mới tăng thêm lâu ngủ cùng ăn nghỉ Bất kể nhìn thế nào Đều cảm giác không phải phổ thông cơ chế A Mặc dù ngay cả mong manh loại này hình dung từ cũng xuất hiện Nhưng là cái này cũng đại biểu Ngủ này một khống chế kỹ năng Có nhất định giết người năng lực Đây cũng tính là một loại lớn lên đi Thực ra dựa theo tình huống thực tế mà nói 3.000 cái gen hoạch Theo như cao nữa là để tính Tối đa cũng là có thể cung cấp 4 chục ngàn điểm kinh nghiệm EX tở. rước, thấy Hoàng Kim cấp có ước chừng 5 chục ngàn kinh nghiệm nhánh thời điểm, Viên Bắc cũng liền không suy nghĩ nhiều. Hoàng Kim cấp cũng mạnh nhất rồi. Đủ rồi. Cho đến hắn hấp thu một cái màu sắt thoáng phát sáng đi một tí, ước chừng cho hắn cung cấp đến gần 3 chục ngàn điểm kinh nghiệm EX gen hoạch thời điểm. Viên Bắc cũng biết, đệ đệ nhớ hắn rồi. Cả ngươi cũng nỡ ngẩn a. Sau đó thuận theo tự nhiên, kỹ năng trực tiếp đột phá đến Bạch Kim cấp. Hàn Kỷ chất trên người cũng xảy ra một ít khó hiểu biến hóa, lười biếng, bất kể làm cái gì đều mang điểm không khỏi ý nhị, nói tóm lại chính là càng ngày càng thuận mắt. Thậm chí sau đó cùng cổ chí mấy người cáo từ thời điểm, mấy vị đại lão cũng đều không ngờ cùng hắn chào hỏi. Loại biến hóa này còn đang không ngừng tiếp tục. Tối đại địa phương chính là, hắn kỹ năng còn đang tiến hành dị biến, vốn là cứng nhắc kỹ năng, lúc này thật giống như chính là hắn bẩm sinh năng lực một dạng hạ bút thành văn. Theo thời gian dần dần sâu sắc hơn, Viên Bắc thậm chí cảm thấy, có một ngày kỹ năng này đem sẽ hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể của hắn. Trước hắn còn đang do dự, cái này kỹ năng mạnh thì có mạnh rồi, nhưng là làm hắn thường dùng kỹ năng, đối phó địch nhân cái gì đảo là cái gì cũng dễ nói, nhưng nếu là một lần nào đó bình thường tỷ đấu thời điểm, hoặc là đối đồng đội lúc sử dụng sau khi, thoáng cái kích phát cái an nghỉ. kia mẹ nói chuyện vui có thể to lắm. Cái này cũng chưa tính cái gì, đây nếu là ở một lần nào đó trộm lông dê thời điểm một chút kích phát. Cái này thì thật không phải việc vui, quốc gia của ta còn có một bộ hoàn bị dị năng giả hình pháp, chỉ là điều này đã đủ để cho hắn ngồi sổn cả đời. Như vậy hắn âm thầm khó qua thật lâu. Cái này không có thể tùy ý trộm lông dê rồi, kỹ năng này còn có ý nghĩa gì. Không có chút nào vui vẻ có thể nói a. Bất quá bây giờ ngược lại là được rồi, hắn đối với ngủ không chế, trên căn bản đã như cùng là hắn hấp thu gen kỹ năng vậy. Mạnh yếu trình độ tự có niềm tin, khiến nó không kích động sẽ không kích động, khiến nó kích động. Nó cũng có thể không kích động, nhưng tóm lại là một chuyện tốt, giống như là mới vừa rồi. Hắn một cái búng tay, toàn bộ khoang thuyền người bình thường thoáng cái lại toàn bộ đều ngủ tiếp đi. Đơn thể trực tiếp thay đổi đoàn thể. Này còn đến đâu? Mặc dù đoàn thể thật giống như chỉ có thể đối những thế lực kia xa xa yếu cho người khác, nhưng là, cái này có quan hệ gì? Ta viên Bắc không cầu danh không cầu lợi, chỉ cầu tất cả mọi người có thể ở trong giấc ngọt ngọt ngào hương vị ngủ một giấc, một lần chỉ ngủ một cái kia giống như nói sao. Phải ngủ liền đem tất cả mọi người ngủ. Trở lại chuyện chính. Viên Bắc rất hoài nghi cái kia bị hắn trong lúc vô tình trực tiếp hấp thu gen hoạch, chỉ sợ là tương tự với thứ nguyên vương giả cái loại này. Thực ra suy nghĩ một chút cũng không phải là không thể, dù sao dựa theo thích ngủ thú thiên tính. Em. Vương giả thì thế nào? Vương giả liền không thể ngủ rồi không? Vương giả lại không thể lười nhúc ních sao? Vương giả lại không thể để cho người ta dễ như trở bàn tay chặt sao? Sau đó này cái vương giả gen hạch liền thuận theo tự nhiên bị ném vào trong kho hàng chứa màu xám. Cuối cùng rơi xuống viên bắt trong tay. Chuyện của mình thì mình tự biết, liên loại thiên hạ này rất bánh nhân chuyện chỉ dựa vào ta một người có thể gặp được bên trên. Ta không tin. Ai? Cái gì cũng không nói. Cảm tạ đệ đệ đi. Âu hoàng, cùng ta cùng tồn tại. Năm năm thi vào trường cao đẳng ba năm bắt trước cái gì cũng cút sang một bên, kia là bình thường nhân cho đệ đệ mình mua lễ vật sao. Nào đây? khóa không ra gì rồi. Thích tượng sáp đúng không? Ai cũng không thể ngăn cản ta viên bắc vì đệ đệ mình mua tượng sáp. Cái gì? Hạn chế khoản. Mua. Cái gì? Hạn định bản. Mua. Cái gì? Đại sư làm. Mua. Ta viên bắc từ hôm nay trở đi chính là muốn thật tốt thương yêu đệ đệ mình. Ta nói, Chúa Giết Sật cũng không ngăn được. Nam đảo cách đông doanh cũng không phải rất xa, tượng sáp những thứ này ở cái địa phương này làm cho rất lợi hại, nói tới nói lui đây cũng là cùng kiếp trước hoàn cảnh không kém nhiều. Đông Doanh vẫn là toàn cầu lớn nhất A.C.G. văn hóa phát nguyên cùng sản xuất địa, thiếu nữ xinh đẹp, thối, quất những thứ này. Đảo cũng không phải nói quốc nội không được, chẳng qua là cho tình hình trong nước liên quan, tóm lại là văn hóa khác biệt, người trong nước đối đãi mình văn hóa từ trước đến giờ nghiêm túc. Nơi này liền cũng sẽ không lắm lời, viên bắc đối với lần này cũng không có quá nhiều hứng thú, chỉ là hiểu rõ đi một tí. Mua tượng sáp thời điểm cũng là nhạt đắt đề cử mua cũng không biết có phải hay không là bị người lừa. Bất quá viên bắc cũng sẽ không để ý là được. Hắn lúc này còn trong sự hưng phấn đâu rồi, lừa gạt cái ngàn tám chục ngàn vậy kêu là chuyện sao? Lại nói nhị thứ nguyên thiếu nữ xinh đẹp không đều giống nhau sao? Ngược lại đều là lão bà. Mua cái gì phỏng trường viên tiểu bàn cũng có thể hưng phấn mấy ngày không ngủ. Nhìn nữ tiếp viên hàng không một cái đẩy một cái đem ngủ say các lữ khách đánh thức, lại xem bọn họ ngậm bức chung vẻ mặt thỏa mãn dáng vẻ, viên bắc cũng là vui vẻ rồi. Máy bay rất nhanh hạ cánh. Xét đến một cái túi du lịch, viên bác ngồi lên về nhà xe taxi. Viên bác không có thông báo bất luận kẻ nào, chương bằng bên kia còn đang là thi vào trường cao đẳng làm chuẩn bị. Cha mẹ mở tiệm, tiểu bàn đi học, tính tới tính lui hắn ở hồ thị cũng cứ như vậy mấy cái trọng yếu người. Bất quá nhất tới, hắn cũng đã lâu không có bái kiến Vu hướng Nam rồi. Bây giờ Vu hướng Nam cũng coi là nửa hồ thị nhân, không sai biệt lắm chính là định cư ở nơi này. Về phần sau này có thể hay không dọn nhà. Chuyện này còn thật bất hảo nói. Tính một lần thời gian, khoảng cách thi vào trường cao đẳng cũng chưa được mấy ngày cuộc sống. Vài ngày trước Dương Hồng Mai trả lại cho hắn gọi điện thoại, hỏi thăm một chút thi vào trường cao đẳng sự tình. Dù sao Viên Bắc chỉ là tạm nghỉ học, không phải thôi học. Suy nghĩ một chút sau đó, Viên Bắc hay lại là cự tuyệt thi vào trường cao đẳng chuyện này. Có thể tham gia, nhưng là không cần thiết. Mặc dù nói thi vào trường cao đẳng là tuyệt đại đa số người trong đời phải đi qua một đường. Bất quá viên bắc hiển nhiên không bao gồm ở bên trong, kinh này trải qua hắn kiếp trước trên căn bản đều đã trải qua. Lại trải qua một lần cũng không có cái gì cần phải. Cầm một toàn tình trạng nguyên cái gì nghe hình như là thật hăng hái, bất quá hắn tóm lại vẫn là phải cho người khác một cơ hội nhỏ nhòi không phải. Hơn nữa thi vào trường cao đẳng không phải là vì một khu nhà đại học tốt sao. Đến từ đệ nhất võ giáo A cấp nhân tài đặc chiêu hợp đồng đang ở nhà bên trong ném đây. Trường 209, 209 ăn rồi. Một miệng to. Trưng 209 ăn rồi. Một miệng to. 209. Làm vừa vào nhà. Thấy một bàn bày đầy lão bà thời điểm, viên tiểu bàn thiếu chút nữa tại chỗ từ trần. Ca, ngươi thế nào trở nên đẹp trai rồi hả? Viên tiểu bàn sau khi trở lại thấy viên bắc đầu tiên nhìn liền nói rằng, trong lời nói vô cùng chấn khẩn, phát ra từ phế phủ, chuyện nói rõ trước, đây tuyệt đối cùng sắp xếp ở trong phòng tượng sắp môn không quan hệ gì. Dù sao đẹp trai loại vật này. Có lúc liền cùng nghèo khó như thế không cách nào ở út. Tốt nhãn quang. Viên bác đưa ra một ngón tay cái. Mới vừa rồi trước khi vào cửa thời điểm, ta liền phát hiện trong khe cửa có mánh liệt quang hướng ra chiếu, vừa mở cửa ra, ta hiểu. Thử. Nguyên lai like đẹp trai nhân thật là sẽ tỏa sáng. Việc làm tốt. Viên bác bị cái chém gió này trụ thiếu chút nữa không tại chỗ phá toái hư không, lại vừa là đưa ra một ngón tay cái, làm phần thưởng. Vừa nói chỉ chỉ trên bàn gần như bày đầy tượng sát. Cầm đi đi, mang cho ngươi lễ vật. Viên tiểu bàn thí điên thí điên một tên tiếp theo một tên hướng chính mình trong phòng cầm, bắt đầu chạy cái mông ngốn tới hẻo lui. Nếu như hắn giải cái đôi lời nói, phỏng trừng vào lúc này đều được cánh quẳng rồi. Viên bác nhìn đã cảm thấy có ca rất. Ngoài giờ học ban cần phải có, ít nhất tiểu bản tính cách là càng ngày càng hoạt bác, những thứ này tao lời nói đều là há mồm liền ra, cũng không ai dạy. Đương nhiên, viên tiểu bàn nói lời này ít nhất cũng có vài phần là thực sự. Không khỏi hấp thu vương giả thích ngủ thú gen hoạch, một ít gì đó đều tại biến đổi ngầm thay đổi. Người đã cương chịu hắn đi. Viên Mậu ở trong phòng bếp thò đầu ra, cho hắn mua nhiều như vậy tiểu nhân người khô cái gì? Đừng cho là ta không biết ngươi len lén cho hắn đưa tiền. Hắn một cái học sinh trung học đệ nhất cấp, có thể tiêu nhiều tiền như vậy sao? Viên Bắc không phải rất để ý cười khoát tay một cái. Bây giờ hắn thành tích không phải thật tốt sao? Coi như là thường cho, nên cho vẫn phải là cho. Bây giờ học sinh không thể so với các ngươi lúc trước ngẻo dưỡng bộ kia bây giờ không thịnh hành rồi. Nhìn một chút, Viên Bắc cũng không lớn bao nhiêu tuổi, bây giờ này nói chuyện cũng là một bộ người từng trải rộng. Bất quá sự thật cũng quả thật như thế, mặc dù chỉ kém đến năm giới, nhưng từ nhỏ đã bị nghèo nuôi qua tới trong lòng Viên Bắc rõ ràng, nghèo nuôi dưỡng ở có chút đặc định thời điểm, quả thật sẽ tạo thành một ít không ảnh hưởng tốt. Tiêu tiền rút tay rút chân, mỗi một phần cũng tính toán tỉ mỉ, thận không được đẩy ra tới hoa. Nay nhắc tới hình như là ưu điểm, nhưng nhân sinh rất phức tạp. Ngươi thậm chí không dám đối với chính mình khá một chút, làm sao chịu đối với người khác tốt. Kiếp trước viên bắc Liên từng chịu đủ những thứ này ảnh hưởng, nếu không cũng không phải chết đột ngột ở trước máy vi tính rồi. Về phần phu dưỡng có thể hay không để cho viên tiểu bàn trở nên xấu? Trở nên xấu? A, ngươi cho rằng là viên bắc gậy bóng chảy chỉ có thể gõ dị thú sao? Ta mượn hắn một cái lá gan, trở nên xấu cho ta nhìn xem một chút. Mà chính đang cực khổ chuyên trở lão bà viên tiểu bàn nghe lời này cảm động thiếu chút nữa không lưu lại nước mắt tới. Kaka, ta tốt Kaka a. Lúc trước đều là ta trách lầm ngươi a. Bây giờ ta liền vào nhà đem trong quyển nhật ký viết nói xấu ngươi địa phương toàn bộ xé. Ngươi nói cái gì đều có lý. Viên mẫu liếc mắt, lại vào phòng bếp hỗ trợ đi. Ban đêm, lại vừa là một bàn phong phú bữa ăn tối. Trên bàn cơm viên mẫu lại nhảy dĩ nhiên là không thiếu được. Dù sao lần này đi ra ngoài lại vừa là hơn nửa tháng mới trở về. Làm cha mẹ. Làm sao có thể không lo lắng. Viên phụ đạo là cũng không nói gì, bất quá tối nay hắn xuống bếp, làm trên căn bản tất cả đều là viên Bắc thích ăn đồ vật, mặc dù viên tiểu bản ăn so với ai khác đều nhiều hơn. Viên phụ tài nấu ăn vốn là cực tốt, khoảng thời gian này lại mở tiệm cơm, dụng tâm sâu hơn, tài nấu ăn tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Ba người còn nhỏ trước rồi hai chén, bất quá cũng không uống nhiều, bây giờ viên Bắc mặc dù 18 tuổi, nhưng là người nhà rõ ràng đã không coi hắn là làm là người thiếu niên đối đãi này cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cũng tốt ở viên bắc còn có kinh nghiệm kiếp trước, nếu không dựa theo bây giờ hắn xuân phong đắc ý thiếu niên đắc trí dáng vẻ, càng đại khả năng tính liền sẽ trở nên kêu căng khó thuần. Sau đó dần dần trong mắt không người, cuối cùng bị tỉnh cờ đi ngang qua tấm sắt thu thập một hồi, lại có là sầu não gắt ức, rớt xuống ngàn trượng. Tổng kết một chút, đại khái chính là ở trong tiểu thuyết không sống qua ba chương loại người như vậy. Nhưng là cũng may viên bắc luôn luôn nho nhã hiền lành, lúc này mới tránh khỏi bị kịch phát sinh buổi tối trước khi ngủ ngủ ở giường dưới viên tiểu bàn hương phấn hoàn toàn không ngủ được mở ra nhỏ trò chuyện trực tiếp đã chế bên trên mới vừa chụp các lao bà toàn bộ phát đến tên là tràn đầy triển học hỏi tiểu tổ trong bầy liên tiếp mấy chục tấm hình phát tới trong bầy trực tiếp nổ mã cung lộc ta chia thảo vương che ác bá lao bà cuộc so tài cao không muốn khích bác ta cùng với điện thoại di động quan hệ đại lao yêu cầu lập bài miêu miêu miêu tất cả đều là vợ của ta yêu cầu đại lao sở ta đầu chó Lão bà ngươi không có, ta thiên, này xài hết bao nhiêu tiền A. Toàn thể thành viên, nói đi, muốn làm dùng ta bao nhiêu lần mới có thể đưa ta một cái. Mọi người hữu, không phổ thông ngập mạp, khu, ca của ta mua cho ta. miêu miêu miêu xin hỏi bây giờ nhận thức ca ca tới còn kịp sao. Không muốn khích bác ta cùng với điện thoại di động quan hệ, ta ca gần đây trải qua kiểu nào. Ly rượu, nhị ca, khi nào chỉ huy trực ban bên trên đến cho ta mở mắt một chút a không phổ thông ngập mạp. Viên tiểu bàn nhìn trong bầy không ngừng phát tới tin tức, trên mặt liệt khai hoa. Hắn đột nhiên cảm nhận được một loại chưa bao giờ lãnh hội qua vui vẻ. Lúc này, trong bầy đột nhiên bắn ra một cái không hòa hài tin tức. Thần chi hô hấp quan môn đệ tử, nhiều như vậy, sẽ không phải là giả chứ. A, viên tiểu bàn cười lạnh một tiếng, thì tay không chỉ bay động. Không phổ thông ngập mạc, ca của ta là dị năng giả, sẽ mua giả. Thần chi hô hấp quan môn đệ tử, đúng dịp, ca của ta cũng là dị năng giả. Không phổ thông ngập mạc, ca của ta là tiên thiên dị năng giả. Thần chi hô hấp quan môn đệ tử, ca của ta cũng là tiên thiên dị năng giả. Không phổ thông ngập mạc, ca của ta một người đi qua thứ nguyên không gian. Thần chi hô hấp quan môn đệ tử, ca của ta cũng đi qua. Không thể nhận thua A. Hô. Viên tiểu bàn hít một hơi thật sâu, ngón tay liên động. Không phổ thông ngập mạc, ca của ta dám ăn phần, ca của ngươi dám không. Thần chi hô hấp quan môn đệ tử, cho cười, không phải là ăn phần sao. Ca của ta ăn rồi. Ca của ngươi chưa ăn qua chứ. Không phổ thông mập mạc, ca của ta cũng ăn rồi. Một hợp lớn. Thắng. Phát xong sau, viên tiểu bản cảm giác mình đã thắng. Về phần ngay từ đầu trò chuyện phải là cái gì, đã sớm quên mất không còn chút nào. Lên lén liếc mắt một cái giường trên, viên tiểu bản suy nghĩ một chút, vẫn là đem nói chuyện phiếm ghi chép cũng xóa. Từ câu sinh dục. Hắn cảm thấy nếu như bị ca ca thấy lời nói, sự tình liền sẽ trở nên rất phức tạp. Má An ổn nằm ở giường trên viên bắc Dĩ nhiên là không biết mình lại bị lén lén an bài Lúc này hắn đang xem đến trong đầu hệ thống bảng Tổng kết lần này lịch luyện được Ký chủ, viên bắc chủng tộc, nhân tộc Gen giá trị, 1125 Giải mã gen ADN Một thứ một đạo đã khẳng nạm Đan tiêu vương Hai đạo thứ hai không khẳng nạm Kỹ năng, quần đấu không gian hoàng kim cấp Ngủi bạch kim Nhảy lên một cái thanh đồng Bóng chảy côn pháp bạch ngân lở vở chín. Tử vong cảm giác đặc thủ. Đạo cụ, ha ha cười to thể tháng 1 năm 1 không. Gào khóc thẻ, tháng 10 năm 1 không. Tổng kết lại có thể nói là khoa trương, bất quá vương giả cấp thích ngủ thú gen hạch cũng không có tăng hắn gen giá trị, có thể coi là là như vậy, hắn gen giá trị cũng có thể nói là ngạo thị đồng giai rồi. Chiến sĩ sợ rằng cũng không có hắn cao. Chờ đến hắn hấp thu cổ thụ tinh gen hạch sau đó, sợ rằng số này giá trị sẽ trở nên càng khoa trương. Đến thời điểm, sợ rằng ở cấp 2 bên trong, đã không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn rồi, bất qua ánh mắt của viên bắc cũng không nảy một cái đẳng cấp bên trong thôi. Đệ nhất võ giáo tiểu trường ngày tháng là tháng 8, còn có 2 tháng, thừa dịp khoảng thời gian này, liền cẩn thận đem thực lực củng cố xuống. Trong cơ thể năng lượng phòng trừng cũng liền nhanh có thể đi đến hấp thu gen hạch trình độ. Vốn ngược lại là đầy đủ, lần này vẹn vẹn là gen hạch thì bán hơn 10 triệu. Tu hành nhất định là đủ rồi, còn có thể cho ba mẹ tồn một ít. Từ bắt đầu ngày mai đi, bóng chảy côn pháp cũng chỉ trễ không tiến rồi, lẽ ra kinh nghiệm đã sớm nên đủ rồi mới đúng. Bây giờ ta công kích thủ đoạn hay lại là quá ít một chút, hy vọng cổ thụ tinh gen hạch có thể mang đến điểm không một vật. Thứ nguyên không gian vẫn là phải thường đi, khoảng thời gian này ngay tại yên quỷ sâm lâm bên trong đợi một đợi đi, coi như là khen thường mình. Thu hoạch mặc dù rất lớn, nhưng là chỗ thiếu hụt giống vậy rõ ràng. Bất quá viên bắc cảm thấy những vấn đề này rất nhanh cũng sẽ có được giải quyết, hắn có tự tin này Chương 210, 210, vũ hướng nam trở lại. Chương 210, vũ hướng nam trở lại. Học như đi ngược dòng nước, không tiến tất vối. Tu hành cũng như vậy. Ấn. Cái gì đều là như vậy. Tiền bối trí năng tuệ tổng là giống nhau. Một cái đạo lý có thể dùng đến 100 chuyện bên trong. Đây là cái rất đáng gồm chuyện. Viên Bắc đối với chính mình từ trước đến giờ rất tốt. Mỗi lần ra xa nhà sau khi trở về, hắn cũng có để lại cho mình một lượng thời gian nghỉ ngơi. Bất quá lần này nhưng là không anh. đạo không phải lương tâm phát hiện cái gì, chỉ là mình đột nhiên ý thức được thực lực không đủ đi. Lúc trước ngược lại là không cảm thấy, dù sao bên người đều là không sai biệt lắm tiêu chuẩn tuyển thủ, tính tới tính lui chính mình hay lại là hàng ngũ xếp hàng ở trước mặt. Lần này lại không những đại lão kia rồi, chỉ là Vũ Thiên Bắc cùng Hoàng Thành hai người, cũng đã đem hắn kéo ra một mảng lớn trên lệnh. Muốn không phải hắn là cái phụ trợ, kỹ năng lại có nhất định tính đặc thù còn ý vào điểm kinh nghiệm e ít cờ bật học học rồi không ít thứ lời nói, kia kể không chút khách khí lời nói, hắn vẫn thật là là một cái thiết phế vợ. Các đại lao thì càng không cần, hắn hướng kia vừa đứng liền trong bầy sói hợp kỳ cũng không tính, nhiều nhất coi như là lang vương lông chân. Viên bắc cũng không phục. Hắn là có lòng hào thắng, hoặc là người người đều có lòng hào thắng. Lập chí với trở thành đệ nhất thế giới phụ trợ lời này mặc dù là đùa giỡn, bây giờ mặc dù còn vô pháp một chút liền trở thành đại lao loại cấp bậc đó nhưng là ở bạn cùng lứa tuổi bên trong cầm một mạnh nhất không quá phần chứ. Cho nên, sau đó thời gian nửa tháng, viên Bắc lần nữa khôi phục được trước tiết tấu bên trên. Mỗi tỉnh lại, rửa mặt xong tất sau đó liền trực tiếp đi dị năng giả hiệp hội, đem bị đòn khí lái một chút chính là một hồi bị hành hung. Thậm chí so với trước kia còn phải khoa trương. Trước thế nào còn có chút hàm tiếp thời gian, bây giờ là hoàn toàn không có, không tới 10 điểm là tuyệt đối không trở về nhà. Này đưa đến hắn mỗi lần sau khi trở về đều là một thân tím bầm, mặt có lúc cũng xưng không ra dáng tử, nhưng là tốt ở trong thân thể năng lượng cực kỳ dư thừa, mỗi lần một thân thương thế về nhà, ngủ một giấc thứ nhì lại vừa là sinh long hoặc hổ. Cho đến hắn từ từ thích ứng sau đó, viên bắc lại phách lối đem chiến đấu phản ứng khí lực đạo đi lên điều lưu. Người hầu điểm không có thể trở về đi. Cơm này vẫn là phải từng miếng từng miếng một mà ăn a, Mà vương giả cấp gen hạch đối với hắn một ít thay đổi cũng ở đây biến đổi ngầm phát sinh. Rõ ràng nhất chính là hắn khí chất, hình như là liền mặt mày Ngũ Quan cũng có chút có chút điều động, để cho cả người hắn nhìn qua dị thường thư thích, vô hại, giống như là thâm trong rừng một vũng yên lặng thanh tuyền. Chỉ có thể dùng thư thích hình dung. Khoảng thời gian này khác không, chỉ là Viên Bắc chú ý, liền không chỉ một lần có người lén lén nhìn hắn rồi. Thân hòa lực loại vật này rất khó có hữu dụng hay không, nhưng là tóm lại là mang cho người ta tiện lợi, bây giờ Viên Bắc liền cảm giác mình trên người bị thêm một cái mãi mãi mát thân hòa lực tăng lực hiệu quả. Đi tới trên đường tẹt đi thấy hắn đều không gọi rồi, là thật rất thần kỳ. Mà bên trong, đó là ngủ rồi, bây giờ hắn đối kỹ năng này nắm giữ nhất định chính là rõ như lòng bàn tay, thậm chí cũng không tính kỹ năng, tựa như là hắn sinh ra được liền nắm giữ bản năng. Đoàn thể, đơn thể, ngủ say, ngủ say, ngáp mệt mỏi, mệt mỏi, tinh thần không dao động, kỹ năng này đủ loại cách dùng là nghị chi gần biết, sẽ chi gần thông, thông chi gần tinh. Khoa trương không ra dáng tử. Viên bắc thậm chí hoài nghi. Chờ đến sau này cho dù là kỹ năng không thăng cấp Có chút cơ chế hắn cũng có thể trực tiếp đem kích phát Coi như là đối với bề ngoài sửa đổi Cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy Vương giả cấp gen hao tổn hiệu quả Coi như là tìm khắp toàn bộ lưới cũng hoàn toàn không tìm được Nhưng là suy nghĩ một chút có thể hấp thu loại này gen hao tổn nhân Thật là là dạng gì cự đầu Vương giả gen hoạch liền không có một là đơn giản Quân không thấy một cái yên quỷ xâm lâm vương giả yên ma quỷ Một chiêu tầm thường nhất xương ngủ liền có thể làm cho cả yên quỷ sâm lâm lâm vào đại trong sân ngủ. Đây chính là ước chừng một cái ma đô đại. Mà Bạch Ngân cấp hoàng kim cấp thậm chí là trở lên vương giả, thực lực nên có nhiều khoa trương đó là nghị cũng không dám nghĩ. Cũng chính là người nước hoa loại cường giả đông đảo, mới có thể đem đem chấn áp, Có chút quốc lãnh thổ bên trong cao cấp thứ nguyên không gian, cũng hoàn toàn không ở tại trong lòng bàn tay, chỉ có thể là chấn thủ ở thứ nguyên môn bên ngoài dáng chống đỡ thôi. Bắc, thật không tham gia thi vào trường cao đẳng. Buổi sáng ở trên bàn ăn, viên mẫu hỏi dò, cả đời coi như lần này, không tham gia quá đáng tiếc chứ. Không tham gia, đặc chiêu cũng tuyệt chiêu, tham gia hay không tham gia đều giống nhau. Viên Bắc nuốt miệng bánh bao, hàm hồ nói, lại bây giờ muốn tham gia cũng đã quá muộn, còn có tam liền thi vào trường cao đẳng, muốn báo cũng không có cơ hội. Ai, người đứa nhỏ này. Viên mẫu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, làm ra trưởng, nàng thật ra thì vẫn là muốn cho viên Bắc đi tham gia. Nàng ta đồng lứa trong nhà nghèo. Trung học đệ nhị cấp đều không đọc xong liền bất đắc dĩ thôi học, thi vào trường cao đẳng đối với nàng tới vẫn là một cái tiếc nuối. Viên bác đi tham gia lời nói, đối với nàng tới ít nhiều gì là một cái an ủi. Được rồi, hai tử tự có chú ý sẽ để cho chính hắn cầm. Nay đệ nhất võ giáo cũng là cả nước hàng trước nhất đại học, tham gia hay không tham gia vậy không đều giống nhau sao. Viên phụ ngược lại là không có phương diện này ý tưởng, hắn giáo dục phương pháp từ trước đến giờ là con cháu tự có con cháu phúc. Quản nhiều hơn nữa cũng không so với chính mình cố gắng tới cường. Viên mẫu bĩu môi trợn mắt nhìn một con mắt, viên phụ ngoan ngoãn cúi đầu lại uống lên rồi sữa đầu nành. Sau này mập không phải cũng phải tham gia thi vào trường cao đẳng sao? Viên bác cười nói, cuộc thi lần này thi cũng không tệ, tiếp tục giữ vững sau này trước đại học tốt không phải là cái gì vấn đề. Viên mẫu nhờ vậy mới không có cảm giảm nữa. Trong nhà có cái huynh đệ tỷ muội chỗ tốt là ở nơi này, có nổi tùy tiện ấy. Chủ yếu nhất là hắn còn vô pháp phản kháng đến Viên Bắc giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như Mập cũng mau nghỉ chứ. Ừm. Viên Mập ăn bánh bao gật đầu một cái. Còn một tháng đi. Một tháng a. Viên Bắc tâm lý âm thầm sinh ra một cái kế hoạch. Thế giới bất động. Thi vào trường cao đẳng thời gian cũng có chỗ bất động. Dù sao rất nhiều tái sự đều là ở tháng 5 trước sau. Cái thế giới này thi vào trường cao đẳng là đang ở trung tuần tháng 6. Thính như vậy đi xuống, thời gian ngược lại là dư thừa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đào mắt liền đến Tam sau đó, Thi vào trường cao đẳng quyết định vô số tha mạng vận, cho nên cấp cho bao lớn coi trọng thực ra cũng không kỳ quái, phủ kín đường giới hạn hào đều là cơ bản thao tác. Viên bắc sau khi rời giường liền trực tiếp cho Trương Bằng phát cái tin tức. Nghiêm túc Thi, cố gắng lên. Trương Bằng cũng rất nhanh liền hồi phục rồi. Thi xong thung lũng thấy. Nhanh ngẹn điên rồi. Em! Cái này rất Trương Bằng. Sau khi viên bắc trở về, hai người cũng không có gặp mặt qua. Chỉ là ở nhỏ cho chuyện tán gẫu qua mấy lần mà thôi Trương bằng lần này cũng coi là liều mạng Một mực ở cố gắng chuẩn bị thi vào trường cao đẳng chuyện Viên bắc tự nhiên cũng là thức thời không có đi quấy rời hắn Thi thời gian vội vã mà qua Trạng thái rất tốt Dựa theo trương bằng pháp, hẳn là ổn Dù sao thành tích yêu cầu cũng không tính là quá khoa trương Có thể coi là là như vậy Trương bằng cuối cùng vẫn là không có thể được như nguyện Ở quán internet ở đây bên trên tam ba đêm Bởi vì trương huynh nhi trở lại mà vốn muốn mượn viên Bắc danh hiệu làm sẵn làm bậy chương bằng, nhưng lại không liên lạc được viên Bắc rồi. Bởi vì, vu hướng Nam trở lại. Chương 211, 211, chuyện này không cần nói cho người khác, 19. Chương 211, chuyện này không cần nói cho người khác, 19. vu hướng Nam một cú điện thoại đánh tới. Ta đã trở về, ngươi đang ở đâu? Ta ở Hồ Thị, ngươi ở đâu? sơn tỉnh. Mới vừa xong, điện thoại một chút lâm vào âm thanh bận. Hả? Ta đã đến hổ thị rồi. Viên Bắc, khoe khoang cái gì a ngươi? Ngươi người này bây giờ thật là biến thành xấu a. Bất quá thuộc về, Viên Bắc hay lại là thí điên thí điên chạy đến biệt thự đi. Hồi Lâu không đi biệt thự chi khu. Trên ghế salon, vóc dáng nằm nghiêng, treo ngược mắt, tóc dài, vóc dáng lùn, cả người lộ ra cổ sinh gia chớ vào khí tức. Hay lại là như vậy thân dắt. Chính là Hồi Lâu không thấy Vu Hướng Nam. Trên căn bản không có gì thay đổi chỉ là kia một đôi mắt nhìn đi lên hay lại là như vậy mệt mỏi. bất quá thấy chính mình thời điểm hay lại là tượng trưng sáng lên một cái. viên bắc cũng quen rồi. ngược lại vu hướng nam vẫn luôn là như vậy. khả năng này chính là bắc đuổi đi. bắc, ngươi đột phá. đây là vu hướng nam thấy viên bắc câu nói đầu tiên, mang theo điểm kinh hỉ, cả người cũng cười. hắn ngay từ đầu thời điểm còn có chút sừng sờ. đây nếu là để cho hắn các đồng đội thấy lời nói, sợ rằng cầm đều phải kinh điệu. Ngươi mình ban đầu đột phá đến tông sư thời điểm, cũng không thấy ngươi có cao hứng như thế à? Đúng vậy, thật vất vả. Viên bác nết nết miệng cười nói. Đúng là thật vất vả, thiếu chút nữa thì chết. Không đúng, là đã chết. Chính là tử không hợp cách, lại bị sống lại. Vu hướng nam ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt sáng lên hỏi kia cổ thụ tinh gen hoạch hấp thu sao. Còn không có. Viên bác cười khổ một tiếng, mới là đem trước sau đó phát sinh một ít chuyện xuống. Nhất là bây giờ hắn tại sao không hấp thu được gen hao tổn nguyên nhân, trong cơ thể năng lượng quá mức dư thừa trước viên Bắc vốn tưởng rằng không lâu sau là có thể bắt tay hấp thu. Nhưng là hắn còn đánh giá thấp trong cơ thể mình năng lượng mức độ đậm đặc, đến bây giờ còn là không có có đi đến có thể hấp thu trình độ. Về phần viên Bắc tại sao biết? Dĩ nhiên là hệ thống, khảm nạm tỷ lệ thành công bên trên kia cảm tha cho vị trí đủ chứng minh. qua Sơn Tứ Vương vu hướng Nam chú ý trọng khá rõ ràng có chút đi chạy ư, có chút khổ nào nói Vương giả cấp lời nói, không thể giết nha, sẽ có phiền thoái. Viên Bắc, có thể, thật không hổ là người A. Vương giả cấp dĩ nhiên là không thể tùy tiện giết, nếu có thể tùy tiện sát lời nói, kia chấn thủ tư cũng liền không cần phải tồn tại rồi. Trong lời nói, vụ hướng nam lại đưa tay đặt ở trên người Viên Bắc, yên lặng cảm thụ một chút, nhíu mày một cái, sau đó mới là nói, năng lượng quả thật không phải người có thể thừa nhận được, theo lý đến, nồng như vậy giấy năng lượng, chống đỡ cũng có thể đem người chết no bất quá thân thể của ngươi thật giống như. Tồn rồi hả? Cũng coi là nhân họa đắc phúc đi, ít nhất những năng lượng này có thể để cho ngươi tốc độ đột phá mau hơn một chút. Nghe vậy Viên Bắc gật đầu. Xét thực coi như là nhân họa đắc phúc, khoảng thời gian này tu hành liền có thể hoàn toàn đã nhìn ra. Hắn trên căn bản là không cần đi quản thân thể của mình, chỉ cần lập tức còn chưa chết, chầm một chút, ngủ một giấc đứng lên, liền chẳng có chuyện gì rồi. Giống như là trước ở cung giã sao động lúc bị đánh hô máu, xương đều gãy mấy cây. Ngủ một giấc đứng lên, đánh giấm cũng không có. Cảm giác giống như là trong thân thể ở một bệnh viện, thành mấy chục thầy thuốc trị liệu cho ngươi, thầy thuốc ngược lại là được, chủ yếu là dùng dược cũng mánh. Ai đây chịu nổi? Dù sao coi như là khá hơn nữa đan dược, nó cũng trầm hợp sớm có chịu được thuốc, loại này hoàn toàn không có tác dụng phụ, tính tới tính lui cũng chỉ có y tế hệ gen kỹ năng rồi. Nếu như có thể một mực giữ loại trạng thái này, viên bác tốc độ tăng lên tuyệt đối không là người khác có thể so bì. Cho nên Nguyên Bắc ngược lại là tạm thời điểm không nóng nảy, gen hoạch sẽ ở đó cũng sẽ không chạy, chỉ là có thể có thể chờ đợi thời gian muốn lâu một chút mà thôi. Tốt cơm không sợ trễ. Nhiệm vụ lần này, rất nguy hiểm sao. Cũng còn khá, kim cương cấp. Vu hướng Nam ngược lại là hơi hợn, nhiệm vụ lần này là chấn áp bạo động, vốn là không có phiền thoái như vậy, bất quá xảy ra một chút ngoài ý muốn. Mắt thấy Vu hướng Nam liền muốn cặn kẽ nói mở, viên Bắc liền vội vàng dừng lại. Đây cũng chính là Vu hướng Nam rồi thật là lời gì cũng dám hướng ra. Hai người tiếp lấy đó là tùy ý cho chuyện, cũng coi là thời gian thật dài không có gặp mặt. Không một lát sau, Vu Hướng Nam lại là có chút muốn nói lại thôi nhìn Viên Bắc nhiều lần. Viên Bắc, ngươi có phải hay không là phẫu thuật thẩm mỹ rồi hả? Vu Hướng Nam bằng hữu pháp tắt một tròng, thích hợp ngăn cản bằng hữu làm chuyện ngu xuẩn. Ừ. Viên Bắc một chút liền nông, không có a. Vu Hướng Nam lúc này mới lại nghiêm túc nhìn Viên Bắc chừng mấy mắt. Biến hóa thật là lớn. Rõ ràng như vậy sao?" Viên Bắc vuốt mặt một cái, Vu Hướng Nam sở dĩ có thể như vậy hỏi dĩ nhiên là bởi vì cái kia hư hư thực thực vương giả gen hoạch náo được. Hắn là mỗi đều có thể nhìn đến đã biết Trương xoáy mặt, cảm xúc dĩ nhiên là không bao sâu. Nhưng là Vu Hướng Nam một tháng kế tiếp không thấy hắn, nay chợt nhìn, dĩ nhiên là hoàn toàn không giống nhau. Có loại sôi đất che cảm giác. Ngũ quan còn được, khí chất loại vật này là thực sự rất khó sửa đổi. Thoáng cái thay đổi cái loại này biến hóa thậm chí so với đổi đầu cho tha cho đánh vào còn lớn hơn dù sao đổi đầu đổi để đổi lại cũng cứ như vậy mấy tờ mặt trên mạng lục soát một chút là có thể lục soát rất nhiều dị phụ dị mẫu huynh đệ tỷ muội bất quá đến nơi này viên bắc liền thuận theo tự nhiên đem thích ngủ thú gen hao tổn đầu đồi câu chuyện qua một lần hoàn toàn không cần phòng bị dù sao vu hướng nam vĩnh viên đáng giá tín nhiệm vu hướng nam sau khi nghe xong sắc mặt nhưng là trong giây lát biến đổi vương giả cấp gen hoạch Ngươi chắc chắn không có lầm. Này, viên bắc suy nghĩ một chút, một cái gen hạch liền cho hắn cung cấp ba chục ngàn điểm kinh nghiệm E-ITR, ngoại trừ là vương giả cấp gen hạch bên ngoài, hắn cũng không nghĩ ra còn có nguyên nhân gì. Một cái đỉnh còn lại 3.000 cái. Viên bắc còn không có lời nói đâu rồi, vụ hướng nam nhưng là chậm rãi gật đầu, như có điều suy nghĩ, sẽ không có sai lầm rồi. Vương giả gen hạch, cho nên ngươi cảm giác là, cái này gen hạch không có chiếm dùng giải mã gen ADN thật sao. Vương giả gen hạch vẫn là bí mật chuyện, nhưng là giống như là vù hướng nam lớn như vậy lao, đối với mấy cái này chuyện ít nhiều có nhiều chút nghe. Không anh? Viên bác gật đầu, đây cũng là hắn kỳ quái phương, bản thân là đổi thành điểm kinh nghiệm e ít rồi, nhưng là nó nhưng là như cũ tác dụng ở trên thân thể rồi. Không biết đến tột cùng là vương giả cấp gen hao tổn duyên cớ, hay lại là hệ thống đưa đến tác dụng. Nhưng tóm lại là chuyện tốt, tương đương với bạch phiêu rồi cái gen hạch giống như là ban đầu hấp thu lôi điện sau đó tăng cường thân thể của mình như thế, hồi đó liền không sai biệt lắm cũng là bạch phiêu rồi cái gen hạch, tính như vậy đi xuống, mặc dù hắn mới là cấp 2 dị năng giả, nhưng là đã bạch phiêu rồi hai cái gen hạch rồi. Nay tính hợp cả hai phía tính được hắn vào lúc này cũng hấp thu ba cái gen hạch rồi, này vô duyên vô cớ liền so với khác nhiều người hai cái gen hạch ra Ngươi có cảm giác hay không thân thể có cái gì khác thường? Không anh." Viên bác lắc đầu một cái, nói thật thật Hình như là càng ngày càng mạnh. Hô. Vu Hướng Nam hít một hơi thật sâu, gương mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc. Chuyện này không muốn sẽ cùng bất luận kẻ nào lên, sẽ gặp nguy hiểm. Nghe vậy Viên Bắc bật ra, cũng là nghiêm túc một chút số lẻ. Chương 212, 212, nhị vị, ca diễn hay lại là xem của vui. 29. Chương 212, nhị vị, ca diễn hay lại là xem của vui. 29. Viên Bắc đối vu hướng Nam lời nói từ trước đến giờ là rất tin không nghi ngờ. Đương nhiên, chủ yếu là vu hướng Nam lời nói từ tới cũng không nhiều. Cho đến bây giờ, viên Bắc cũng vẫn cảm thấy vô trùng sinh hữu thể là hắn rút được đáng giá nhất là một món đạo cụ rồi. Mà có thể dùng đến trên người vu hướng Nam, đây cũng là đem phát huy rồi. Người khác có thể là mặt ngoài huynh đệ, nhưng là viên Bắc cũng cảm giác mình này không thể dùng bằng hữu để hình dung. Nếu như nhất định phải, đại khái chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn cảm giác đi ngoại trừ người nhà bên ngoài cũng chỉ có Vu Hướng Nam có thể mang cho viên Bắc loại này tuyệt đối tín nhiệm cảm giác coi như là trương bằng cổ trí bọn họ cũng không cách nào so sánh nếu Vu Hướng Nam không để cho hắn hắn cũng sẽ không rồi ngược lại hắn vốn là cũng không có chuẩn bị cùng người khác nay lén lén lút lút lượm cái đại tiện nghi vậy thì buồn bực phát đại tài liền xong chuyện làm sao có thể lại đi khắp nơi đây bất quá Hướng Nam chúng ta tại sao muốn tới nơi này viên Bắc nhìn trong âm u một mảnh nhìn thêm chút nữa điện thoại di động liền một cái tín hiệu cũng không có một nơi nước sơn hắc ú ám chi trên cửa in mấy cái tối tăm không biết thay đổi hình tiểu chữ chỉ có thể nhìn ra đại khái u hồn sân khấu nghe danh tự này cảm giác liền không giống như là cái đứng đắn thích hợp địa phương a sáng sớm mới vừa thức dậy vu hướng nam liền lôi hắn tới mấy thứ không gian xê dịch bên dưới hắn cũng liền không phân rõ đông tây nam bắc sau đó một lần cuối cùng xê dịch đã đến cái địa phương này một cái sơn đen mà ruộng lậu phương cảm giác Vu Hướng Nam là muốn trực tiếp bán đứng hắn. Cái kia, ngươi đi vào sẽ biết. Vu Hướng Nam thật giống như có chút ngượng ngùng, lại là không để ý đến Viên Bắc hỏi, ngược lại bước đầu tiên về phía trước, cũng không thấy có động tác gì. Đại môn liền từ từ mở ra, từ bên ngoài như cũng không thấy rõ trong đó hình ảnh, lộ ra thần bí lại quỷ dị. Theo kịp đi. Viên Bắc nhẹ nhàng nuốt nuốt vai, tới đều tới, kia còn cái gì đây? Nghĩ đến Vu Hướng Nam cũng không khả năng hố hắn là được. Liền cũng đi theo một đầu đâm vào rồi trong bóng tối, mang theo điểm có chút mềm muội hình như là tiến vào thứ nguyên không gian một dạng trong lòng viên bắc hơi kinh hãi. Trận mở con mắt, lúc này bọn họ đã tới một nơi kiến trúc lối vào. Mà ở kiến trúc này chi ngoại không gian, nhưng là có vẻ hơi tĩnh lặng, cũng không âm thanh, mang theo chút âm trầm lênh quang, nhìn qua điếu quỷ vô cùng, thỉnh thoảng còn có thể gặp được một ít bóng trắng phiêu động qua. Xem một chút, sẽ để cho viên bắc tâm lý giật mình, có chút giận cả tóc gáy chi phúc. Nơi này là chỗ nào? Lại chuyển mắt hướng ngoài ra hai nơi cửa vào nhìn, lúc này cũng không có bao nhiêu sóng người, chỉ có mười mấy nhân đang ở bà chỗ cửa vào chậm rãi vào. Chỉ là để cho Viên Bắc có chút kỳ quái là, những thứ này tha cho trên mặt, cũng đeo mặt nạ. Đem chính mình mặt bọc lại kín kẽ, không tiết lộ ra một chút xíu chính mình khí tức. Mà Viên Bắc cùng Vu Hướng Nam hai người nhưng là cũng không có mang mặt nạ, chỉ một thoáng, liền có vài chục nói ánh mắt tụ tập tới, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Liền lại liền vội vàng thu về Nhị vị, ca diễn hay lại là xem của vui Lúc này, một giọng nói truyền tới Viên Bắc nhìn Liền thấy bên cạnh hai người đứng nhất cá diện Đeo hồng sắc mặt nạ ác quỷ nam nhân Đang cúi đầu hỏi thăm Trên người khí tức yếu đớt Không nhìn ra là cường lại yếu Nhìn một cái một hát Vu hướng nam nhàn nhạt mở miệng nói Trong lời nói lại chỉ một chút viên bắc hắn hát, không có đoàn kịch hát nhỏ Hồng mặt nạ quỷ nam tử nhẹ nhàng gõ số lẻ Ngược lại nhìn về phía viên bắc Trong con mắt thoáng qua một đạo vẻ kinh dị, sau đó lại thu đi xuống. Qua tay nhưng là từ nơi nào đó móc ra một tấm bảng đến, giao cho viên bắt trên tay, viên bắt theo bản năng liền nhận, định thần nhìn lại, trên bảng hiệu viết một chuỗi chữ số. Viên bắt là nghe năm mê ba đạo, này ca diễn, xem cuộc vui là ý gì? Để cho ta ca diễn, không có đoàn kịch hát nhỏ. Chẳng lẽ là cái gì hát thoại? Cho ta tấm bảng, là thực sự gọi ta một hồi đi lên ca diễn sao? Đây rốt cuộc là tình huống gì a? giờ học vu hướng nam nhưng là một câu nói cũng không nhiều trực tiếp mang theo viên bắc đi vào chợt vưa vào cửa cái loại này cảm giác quỷ dị liền càng nghiêm trọng hơn rồi toàn bộ trong kiến trúc bộ giống như là vô tận lục hình vương một dạng lượng quanh viên bắc đần độn du mê chỉ có thể là theo thật sát vu hướng nam phía sau bất quá đến trong đó nhân nhưng là nhiều hơn không ít dọc theo đường đi gặp được không ít người bất quá không có ngoại lệ gần như tất cả mọi người đều đeo mặt nạ đủ loại khác nhau nhìn qua giống như là vào một cái kỳ quái câu lạc bộ Hướng Nam, đem ta mang vào là muốn làm gì? Viên Bắc bất đắc dĩ nói, ít nhất phải nhường ta biết nơi này là địa phương nào chứ? Ta không ngại. Ngươi, thật không ngại. Vu hướng Nam lại con mắt của lá sáng lên. Hắn nửa không nói gì, không phải là vì giả bộ cao thủ, thực ra hắn cũng đang suy nghĩ, làm như thế nào hướng Viên Bắc giải thích chuyện này. Ta cái này đã vi phản bằng hữu pháp tắc, không muốn thao túng bằng hữu lựa chọn, nhưng là ta xem trên TV, loại chuyện này nên tính là kinh hỷ chứ? Nam nhân sáng sớm cái gì cũng không giải thích, trực tiếp lái xe liền mang người lôi đi. Sau đó đến Lâm Phương, sau đó một hồi nhàn nhạt, nhạt giải thích. Trên TV không đều là như vậy diễn sao? Không ngại, Viên Bắc cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ hắn là càng ngày càng biết vu hướng Nam Tâm Tư, cho nên mới là đặc biệt tăng thêm một câu như vậy. Nếu không phỏng trường hàng này thật có thể kỳ quái đến Lâm Phương đem hắn đem xuống, để cho người khác giải thích cho hắn giải thích. Ngươi Ngươi Đại cũng là một tông sư, thế nào một với đứa bé như thế? Hai người nói chuyện gian đi tiếp ra xa mấy chục mét, lại xuyên qua một đạo lục hình vuông đóng chặt lại lại môn, chỉ là viên bắc nhưng là không có chú ý, đến nơi này bóng người đã lưa thưa. Hống. Một trận to lớn huyên náo tiếng liền từ trong đó truyền tới, tiếng gào thét có, la to âm thanh có, giống giận tiếng cũng là anh. Mà ở này huyên náo bên trong, vu hướng nam nhàn nhạt thanh âm truyền tới. Nơi này là sân khấu. Ngươi có thể đem nó tưởng tượng vì đạo quán, thế giới ngầm đạo quán. Ánh mắt xuyên qua đỉnh đầu của Vu Hướng Nam, Viên Bắc đưa mắt đặt ở chính giữa trên lôi đài. Lúc này, trên lôi đài hai người đang ở đấm máu phân sát. Cùng với là lôi đài, chẳng là giác đấu tràng. Nhìn trên đài đầy ấp người, têo lên la to người tự có chi, chỉ là an tĩnh người cũng không thiếu, nhân đều đeo mặt nạ. Nhưng ánh mắt của Viên Bắc nhưng là ngưng quả thực giác đấu tràng trên, đám là quen thuộc như vậy, thậm chí ngay cả vết máu loang lổ cũng là như thế. Đúng là hắn đan thiêu vương giác đấu tràng bên trong cảnh tượng. Cơ hồ là hoàn toàn chiếu rời đến trong hiện thật, chống chân là đứng ở chỗ này, liền để cho người ta cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào. Viên bắc, này chính là các ngươi hát vai diễn. Vu hướng nam gật đầu, nhìn về phía tràng thượng hai người, nay vận khí tạm được, đụng phải hai cái rác. Viên bắc mảnh nhỏ nhìn sang, trong lòng nhưng là đột nhiên cả kinh. Hai vị lũ cấp. Đây chính là ở bên ngoài được tôn là đại sư nhân vật. Có thể cho đòi giải mã gen ADN pháp tướng nhân vật. Ở giác đâu Tràng bầu trời một góc hẻ Viết như vậy mấy chữ ám hổ, Giác Nhi, VS chính nhất, Giác Nhi. Đại sư, ở chỗ này mới là một Giác Nhi sao? Còn có tại sao loại địa phương này, phải dùng hí khúc bên trên phân chia A? Hoàn toàn không dừng A. Trong sân khấu kịch, cấp bậc chia làm hạ, trứng bên trên, Giác Nhi, danh Giác Nhi, mỗi một cái cấp bậc, đều phải trải qua bách phen thắng lợi mới có thể lên cấp. Như thế nào đây? vu hướng nam nghiêng đầu lại hỏi, dù là trung quanh huyên áo, có thể thanh âm nhưng vẫn là rõ ràng. Ngươi muốn hát sao? Hát. Viên Bắc gật đầu một cái, ánh mắt tỏa sáng nhìn rác đấu tràng trên long tranh hổ đấu, trong lòng võ si hồn giống như là bị câu dẫn lên rồi tựa như chỉ cảm thấy cả người nóng gan. Chương 213, 213 danh hiệu ngủ say. Chương 213 danh hiệu ngủ say. Viên Bắc một mực đi theo vu hướng nam đem tuồng vui này nhìn xong, cuối cùng là danh hiệu tên là chính nhất rác nhi tích bại ám hổ là một vị đấu pháp hung hãn chiến sĩ hổ hành dầm chân. Một thủ chảo pháp phối hợp đem gen kỹ năng, thanh thế cực kỳ thật lớn, trên lôi đài kia hợp kim đúc thành mặt đất lúc này đã sớm chật vật không chịu nổi, sâu tới mấy chục thước vết cào tùy ý có thể thấy. Vậy cũng là đem chảo pháp bên dưới lộ ra một ít khí kình sở trí, nếu là đụng phải trên người, lập tức liền muốn chia năm xẻ bảy mở. Hai người đánh khó phân thắng bại, cuối cùng vẫn là ám hổ lấy một cánh tay giá đem đánh tan. Đương nhiên, tình cảnh bên trên nhìn rất hung tàn máu thanh, Bất quá sau một khắc liền có một vị đại sư cấp phụ trợ vì hai người đưa lên chữa trị. Nhưng là cánh tay toàn bộ đứt rời, coi như là tiếp nối, đối với bọn họ ảnh hưởng cũng là tổn tại. Một ít tinh vi đến trong gang tất sai số ở cường giả giữa, tùy thời là được vì vậy bỏ mạng. Ít nhất trong vòng nửa tháng, hai vị này đại sư cấp cường giả là đừng nghĩ lại chiến đấu. Hướng nam, như vậy địa phương hẳn là phạm pháp chứ. Nhìn trên khán đài chen đầy đến nhân, thân mặt nạ quỷ, si mị vong lượng. Viên Bắc không nhịn được hỏi đối với ngươi thật sẽ không có ảnh hưởng gì sao? Không phạm pháp. Vu Hướng Nam lắc đầu một cái, chỉ là đại đa số người cũng cho là nó phạm pháp. Viên Bắc sững sốt một chút, không phạm pháp. Vu Hướng Nam nhưng là nghi ngờ ngược lại nhìn về phía Viên Bắc, cái này cái gọi là thế giới ngầm vốn là ở quốc gia ngầm cho phép bên dưới tồn tại. Ngươi sẽ không thật cho là sẽ có không chịu quốc gia quản khống phát thế giới ngầm chứ? Viên Bắc sững sờ tại chỗ. Bị Vu Hướng Nam hỏi như vậy, Hắn cảm giác mình thật là cái khờ nhóm. Phần lớn thứ nguyên thế giới đều tại quốc gia nắm trong bàn tay, càng đừng lại như vậy một cái sân khấu. Bất quá hắn vẫn có chút nghi ngờ, hướng nam, tại sao bọn họ đều mang mặt nạ. Chúng ta. Mặt nạ. Vũ hướng nam cười nói, vậy cũng là người yếu đeo đồ vật, hoặc là sợ trả thù, hoặc là muốn ẩn nút. Viên bác theo bản năng sợ một cái chính mình không mang mặt nạ mặt, tâm lý hoảng được một nhóm. Ta suy nghĩ ngươi không mang là được, sao cũng không cho ta đeo. Ta chính là cái yếu kế a. Có ta ở đây, ngươi không cần mặt nạ loại vật này. Vu Hướng Nam châm chưa nói, cái này cũng là vì ngươi tốt. Viên Bắc có chút lăng, hắn ngược lại là lần đầu nghe được Vu Hướng Nam sẽ cho ra vì muốn tốt cho ngươi loại này kinh điển lời nói tới. Trong lời nói, một đạo bích trướng xuất hiện ở bên cạnh hai người, một tia âm thanh cũng không truyền ra đi. Vu Hướng Nam mặt đầy nghiêm túc nói: Bắc, ngươi biết vương giả cấp gen hoạch đại biểu cái gì không? Viên Bắc, cường đại. Là cường đại nhưng là đại biểu vô địch, cùng với nguy hiểm. Vũ hướng Nam nói, mỗi một lần khai thác cơ bản cũng sẽ sinh ra một cái vương giả cấp gen hạch, nhưng hấp thu người ít có, có thể hấp thu người thành công càng là trong một vạn không có một. Vương giả gen hạch có nhiều ngạo cốt, người thường căn bản khó mà thuần phục, coi như là vương giả cấp cường giả cũng khó mà hấp thu, thậm chí sẽ còn tạo thành thân thể tổn thương. Người có thể đủ hấp thu thành công, bất kể là vận khí gì, ta đều cho ngươi vui vẻ. Có thể đem cũng tồn tại to lớn nguy hiểm. Nếu để cho nhiều chút người biết, tất nhiên sẽ hạ chu diệt lệnh. Quốc gia hưng thịnh, có thể ổn văn thế, nhưng lòng người rất phức tạp, không người nào có thể bảo đảm bảo thủ bí mật, đè lên báo lên, đối với ngươi tiến hành lớn hơn nữa bảo vệ cũng không quá đáng. Có thể ngươi có mơ mộng đi, muốn nhìn trên thế giới này toàn bộ cảnh, được bảo hộ cũng liền có nghĩa là bị hạn chế. Vu Hướng Nam thanh âm có chút phiêu hốt, giống như là nghĩ tới điều gì tựa như, không người tự do là không có cách nào hoàn thành mơ mộng. Viên Bắc hồi lâu sững sốt một chút lại lăng. Ngoại trừ lần trước đồng thời nhìn sao trời lúc say rượu bên ngoài, hắn vẫn lần đầu thấy vu hướng nam một hơi thở ra nhiều lời như vậy, cảm giác giống như là thoáng cái đem một tháng phân lượng toàn bộ đều xong rồi. Chỉ là kia câu nói sau cùng lại giống như là trong lời nói có lời tựa như. Cho nên Bắc, ngươi phải trở nên mạnh à? Giống như ngươi một cái tử như thế, rõ ràng lại cao hơn, có thể cảm giác vẫn là rất yếu. Viên Bắc, đây là hai chuyện khác nhau đi. Vóc dáng cùng thực lực còn có thể thành có quan hệ trực tiếp hay sao? Vậy ngươi vừa được một em M7 kia không phải vô địch. Lại ngươi xem ai không yếu. Ngươi ngay cả ngươi đồng đội mình cũng ghét bỏ, vậy thì càng khắc ta. Bất quá viên bắc cũng là biết, cho nên kéo ta tới là được vì để cho ta trở nên mạnh mẽ thôi. Kia không phải đang cùng ý của ta sao? Bị đánh rốt cuộc ta cũng có thể đối với người khác động thủ sao? Đồ con hát cho ghi danh. Hướng nam, cái này có phải hay không là có chút vấn đề? Viên Bắc nắm đối chiến biểu, sắc mặt có chút cổ quái, không khỏi có loại mình bị hố trò chuyện cảm giác. Không có vấn đề. Vu hướng nam liếc mắt một cái lắc đầu một cái. Kia tại sao? Đối thủ của ta là Tứ Giai Dị Năng Giả. Viên Bắc mặt đầy mỉm cười, tâm lý tất cả đều là mở mở tờ, đang đối chiến biểu trên, bất ngờ viết thực lực đối phương, đen thàn đá Tứ Giai. Cấp 2 đánh Tứ Giai, này không phải nói đùa ta đó sao? Nay sợ là so với chiến đấu phản ứng khí bị đánh còn ác hơn A. Ta quên với ngươi rồi, trong sân khấu kịch không có gì năng giả đẳng cấp phân chia, chỉ là dựa theo sân khấu tự thân cấp bậc đến, Sướng đôi đứng lên cũng là ngẫu nhiên quyết định. Vu hướng nam giống như là mới vừa nhớ tới như thế, bây giờ ngươi sơ cấp đồ con hát, coi như là đụng phải mới vừa vào vai diễn đại đại sư cũng tia không hề thấy quái lạ. Viên Bắc, mỉm cười. Gì và gờ. Cho nên trọng yếu như vậy chuyện ngươi làm sao lại quên liền quên đây. Bất quá bất kể Viên Bắc nghĩ như thế nào, trận đấu chính là trận đấu. Sân khấu có chính mình một bộ kia, tông sư tới cũng không có ích, càng đừng là hắn rồi. Ở đợi khu vực đợi một hồi, Viên Bắc cuối cùng vẫn là làm một cái mặt nạ đeo lên, là một cái ngủ gật thích ngủ thú. Vu Hướng Nam cũng không có ngăn cản, cường giả đó cũng là chuyện sau này rồi, bây giờ Viên Bắc tự biết mình, hắn cũng sẽ không ngăn trở. Một cái âm thanh sau đó, liền đi trước đến trên khán đài. Cũng không biết có phải hay không là hắn ở trong sân khấu kịch có cổ phần, ngược lại Viên Bắc là không có biết người hỏi qua hắn. Thật sự là nghênh ngang. Cũng không đợi thời gian bao nhiêu lâu, trong sân khấu kịch của so tài khu có rất nhiều, giống như là trước kia hắn đoán kia một trận, chính là thuộc về tương đối cao cấp của so tài khu, toàn bộ sân khấu cũng không có bao nhiêu, dù sao có thể chịu đựng đại sư giai trở lên cường giả chiến đấu giác đấu chẳng, suy nghĩ một chút cũng biết tiêu phí là vô cùng đáng giá. Nhưng giống như là sơ cấp vậy cũng không cần, tuyệt đối không ít. Ký đưa tới giây sinh tử, Viên Bắc liền an tĩnh nhìn màn ảnh lớn bên trên chiến đấu. Yên lặng chờ đợi. Theo trước nhất chàng tranh tài kết thúc, liền trực tiếp đến phiên viên bắc rồi. Ở một cái mang theo làm sắc mặt nạ ác quỷ người hầu dưới sự hướng dẫn, viên bắc trực tiếp từ phía sau đài xuyên qua lối đi, đi tới sân so tài một đầu, mà cùng lúc đó, đối diện trong lối đi, cũng đi ra một vị nam tử to con. Trên mặt mang theo một cái đen nhánh vô cùng mặt nạ, không có gì hoa văn dạng thức, chỉ lộ ra một đôi con mắt. Bốn phía vờn quanh một vòng, viên bắc phát hiện khán đài thượng nhân cũng không nhiều liền một phần hai cũng không có ngồi đầy, đại đa số cũng là thuần túy tới đánh cuộc một lần. Thực ra đây cũng là không kỳ quái, dù sao chỉ là sơ cấp cuộc so tài, chú ý nhân cũng không phải rất nhiều. chịu chú ý, phần lớn đều là đối với đen than đá có hứng thú. Về phần ngủ say cái này vừa bãi vô danh người mới, không có bao nhiêu người có hứng thú. Nghe danh tự này liền không giống như là cái người đứng đắn. Chương 214, 214 hoàn toàn hư phấn. Chương 214 hoàn toàn hư phấn. 214. Thật không hổ là sơ cấp tràng. trừ một cái trọng tài còn có một cái xúc thế đại phát y tế đội bên ngoài, ngay cả một phụ trách nhật tràng người chủ trì đều không có. Trên thực tế sơ cấp tràng nhân viên y tế, nếu so với lên còn lại cuộc so tài khu cũng phải khổ cực. Dù sao thực lực và đối với tự thân trưởng khống lực là thành có quan hệ trực tiếp. Cao cấp tràng nhân viên trên đều có trường mực, cũng không dễ dàng cấp trên, gãy cánh tay gãy chân tạng phủ bể tan thành bị tổn thương cái gì đều là chuyện thường nhưng ít nhất người không chết. Đương nhiên, cũng không phải sơ cấp chàng nhân cũng chưa có phân tức, bọn họ là trong đầu rất có trường mực, vấn đề là tay hăn có ý nghĩ của mình. Sân khấu thành lập không biết bao nhiêu năm. Cao cấp chàng là không có chết qua vài người, nhưng ở sơ cấp trong chàng nhưng là mỗi năm đều có mấy cái như vậy kẻ xui xẻo. Cho nên bọn họ trước đó đều phải trước ký giấy sinh tử mới giáo. Trở lại chuyện chính. Vẫn khí không tệ. Đen than đá trầm muộn thanh âm truyền tới, cấp hai mặt trắng xem ra rất nhanh liền có thể đột phá đến trung cấp ngươi cái gì Viên Bắc lúc ấy liền trực tiếp nổi giận ta vận khí ta thật không tệ câu tiếp theo cấp 2 mặt trắng được Viên Bắc đưa ra một ngón tay cái ta rất lâu không có bị nhân như vậy khen ngợi quá đáng rồi đen than đá ta hẳn là đang mắng ngươi chứ ngươi một bộ rất có lợi dáng vẻ là ý gì mặc dù Viên Bắc không có ló mặt nhưng là bây giờ hán khí chất trên người thật sự là quá đặc biệt rồi Coi như là che kín mặt cũng có thể nghĩ đến ở tấm mặt nạ này bên dưới hẳn là một tấm không xấu xí gương mặt. Là một danh tứ dai dị năng giả, Đen Than Đá vẫn cảm thấy mặt trắng ba chữ kia có thể là ác độc cực kỳ, nếu như có nhân đối với hắn lời như vậy, vậy hắn nhất định là nổi trận lôi đình mặc dù chừng 30 năm cho tới bây giờ cũng không có người nào đối với hắn như vậy nói lời ác độc. Nhưng chuyện này cùng không quá không có quan hệ, phẫn nộ vật này chỉ quan hệ đến với chính mình. Mà ở nhìn trên đài, giống vậy có người ở chỉ trích Phương Tử. Ai? Không có tí sức lực nào. Sân khấu liền điểm này không được, làm sao còn có cấp 2 có thể lẫn vào tới. nay đánh cược cũng không có biện pháp đánh cược cấp 2 cùng tứ giai vậy làm sao so với? Ta cá là kia tử trong vòng 1 phút xa suốt. 1 phút. Ta xem ngươi là quá xem thường đen than đá rồi, người này dừng lại ở tứ giai thời gian tuyệt đối không ngắn Một thân gen kỹ năng nắm giữ cơ bản đều tại nhập vi trên, không cần 1 phút, 30 giây. Nếu như này tử không có chút tài năng. Trực tiếp bỏ mình sợ rằng cũng không phải là không có khả năng Chết thì chết cầu Cấp 2 tới xem náo nhiệt gì Lao tử tam giai cũng còn không hát quá vài diễn đây Trọng tài cũng không tâm tư đợi Hai người này lẫn nhau nói dọa Quay đầu nhìn hai người lên mắt Cánh tay vung lên Trận đấu chính thức bắt đầu Không có lẫn nhau bắt tay dáng vẻ cạnh cỡm tiết mục Thậm chí không có quy tắc Ở trong sân khấu kịch Không có hữu nghị đệ nhất pháp Đứng lên cái này rác đấu tràng Liền quyết định kết thúc thời điểm chỉ có một người có thể đứng Trận đấu mới vừa ngay từ đầu, đen than đá bên kia liền dẫn đầu phát lực, chỉ thấy dưới chân đột nhiên đạp một cái, ầm, một tiếng bực bội trầm vô cùng âm thanh tự trong mặt đất chợt vang lên, một cột lực chấn động dọc theo mặt đất thẳng tắp hướng viên bắc đánh tới, bổ sung thêm lực chấn động trong nháy mắt liền xuyên việt gần trăm thước, thoáng qua giữa liền đã đến trước người, thanh đồng cấp gen kỹ năng địa đạm chi thứ, viên bắc trong đầu ngay lập tức liền phản ứng lại, bàn chân rung một cái, thân hình liền nhảy chí cao không trên, ầm một đạo cự đại địa đâm trong thời gian ngắn sông phá mặt đất đúng là đến gần mấy chục thước cao bề mặt sáng bóng trơn trượt cả người nước sơn đen như mực nhọn vô cùng tựa hồ là phải đem nhân như kẻ hồ lốt như vậy chui ở phía trên kia tử xong rồi trên khán đài một nơi ngũ người nam tử cười trên nổi đau của người khác cười nói thấy những người khác ánh mắt nghi ngờ đây mới là ngữ tốc cực nhanh mở miệng giải thích ta xem qua đen than đá mấy chàng trận đấu phía trước này chẳng qua chỉ là hắn hư chiêu thôi mà một khi nhảy lên né tránh nhưng là chính vào đen than đá mong muốn. Các ngươi hãy chờ xem, không hổ là sơn khấu, có có chút tài năng. Trong lòng Viên Bắc Âm thầm cả kinh, thanh đồng cấp địa đã chi thứ sử dụng bình thường tới vẹn vẹn có hơn 2 thước cao, nhưng này đen than đá địa thứ đúng là ước chừng có vài chục thước cao. Vốn là thổ hoàng sắc cũng tận số không thấy, ngược lại là màu đen kịt. Hiển nhiên đem đối gen kỹ năng nắm giữ trình độ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so bì, trong lòng không khỏi một chút nhắc lên bách phần tinh thần tới. Đen Dendan Đá thấy Viên Bắc Nhân ở giữa không trung, dưới mặt nạ trên khuôn mặt nhưng là câu dẫn ra vẻ tươi cười đến, hai tay chống một cái, trong miệng chợt quát. "Phổng!" Đoàng đoàng đoảng. Trên mặt đất trong thời gian ngắn nổ lên vô số hố, từng đạo nhọn hẹp dài địa thứ ầm ầm giữa sông phá mặt đất, đúng là đem Viên Bắc Chu vi 50 mét phạm vi hóa thành một mảnh đâm chi lâm. Trong lòng Viên Bắc động một cái, trong nháy mắt biết tại sao lấy đột nhiên là chủ yếu thủ đoạn địa thứ ở đen Dendan Đá thủ hạ sẽ trở nên thanh thế như vậy thật lớn. Nguyên lai thứ một đạo địa thứ chỉ là hư chiêu, sát chiêu chân chính còn ở phía cuối. Chỉ là để cho trong lòng viên bắc có chút cổ quái là, gai đất này chi lâm mặc dù mật ma, có thể giữa thời gian rảnh rỗi lại cũng không phải rất, dựa theo thân hình hắn, cũng đủ hắn chui vào mà không bị thương. Lúc này nếu như là những người khác, đang không có phi hành dưới thủ đoạn, thân hình chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi vào này một mảnh đâm chi trong rừng rồi. nhảy lên một cái, viên bắc tâm niệm vừa động, dưới chân như là đống rán vô căn cứ nhiều hơn một nơi đặt chân vật trong dây lát đạp một cái thân hình liền toàn bộ hướng địa thứ chi lâm phạm vi bên ngoài phong tới đen than đá dưới mặt nạ mặt không đổi sắc chỉ là khẽ ồ lên một tiếng tựa hồ là có chút không nghĩ tới nhưng trong lòng thì phát ra một tiếng ríu cợt trên tay có chút bóp một cái bạo nổ tựa hồ là một cái tiết điểm trong nháy mắt bị phá vỡ nham thạch kết cấu trong nháy mắt trở nên không ổn định vốn là vững chắc vô cùng đâm giống như bị cái gì kích thích một dạng rối rít run rẩy Sắc mặt của viên Bắc trong nháy mắt biến đổi Sau một khắc Đoàng đoàng đoàng Từng trận nham thạch bạo phá tiếng liên tiếp nổ vang Vô số nham thạch mảnh vụn ở nơi này Trong lúc nổ tung gào thét mà ra Phát ra ô ô đâm rách không khí âm thanh lần quẩn bắn ra bốn phía mà bay kia nhọn chỗ Nếu là đánh tới tha cho trên người Sợ rằng trong nháy mắt liền muốn bị đâm thành tổ hỏng Ha ha đến tốt lắm Viên Bắc nhân còn ở giữa không trung Trong lúc nguy cấp này Chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào Trong lòng sợ hãi không thấy phân hảo, ngược lại thì xông ra một cổ hưng phấn. Đây mới thực sự là chiến đấu A. Các loại kỹ năng một vòng tiếp một vòng, dẫn dụ, trong lòng ám chỉ, cuối cùng trở thành một loại chân chính hệ thống. Thử nghĩ nếu như viên bắc thật cảm thấy rơi vào trong đó vô sự, lúc này mảnh vụn nổ mạnh, coi như là hắn đem chiến đấu phản ứng luyện đến mức tận cùng, sợ rằng cả người cũng phải hóa thành lỗ thủng. Đây mới là dị năng giả, kỹ năng cùng lực kết hợp. Chỉ này một người liên vượt xa viên bắc từng ở tây bộ hệ liệt cuộc so tải bên trên thấy đội tổ hợp thống khoái a hai tay ngay lập tức liền đem gậy bóng chảy trộm được trên tay ánh mắt nhọn vô số đá vụn đến trước người hắn tựa hồ là một chút trở nên chậm rất nhiều một dạng quanh thân khí thế bỗng nhiên dâng cao như là khí tức bay lên điên cuồng vung múa Đoàng đoàng đoang liên tiếp kim thiết đan sen tiếng chợt vang ngắn ngủi mấy chục giây thời gian âm thanh tựa hồ là nối thành một mảnh huy động đâu chỉ trăm lần ở đen than đá kinh ngạc trong ánh mắt kia vô số mảnh vụn đúng là bị viên bắc dối rít gó bể, chỉ có mấy chục đạo đánh vào trên người hắn rồi. Này nghe rất nhiều. Nhưng là trên thực tế đây, gần trăm đạo địa thứ nổ mạnh, đem mảnh vụn đâu chỉ mấy chục ngàn. Mặc dù viên bắc cũng không phải toàn bộ chịu đựng, nhưng cũng ít nhất có hơn ngàn số, chỉ là bị mấy chục đạo đánh trúng. Đây đã là vô cùng không phải chuyện. ầm, Viên bắc thân thể rơi xuống đất, kia kia vết máu nhuộm đỏ y phục, hắn ngồi đâu chỉ muốn đánh phải vạn lần công kích. Khoảng thời gian này đặc huấn triệt để ở ngắn mũi này mấy chục giây bên trong được thể hiện. Tiếp lấy tới, thân hình rơi xuống đất trong ngay mắt, viên bắc liền bỏ đi toàn bộ nghĩ bậy, thân hình điên cuồng hướng đen than đá thẳng vọt đi. Đen than đá mặc dù cảm thấy tươi đẹp, nhưng dưới chân nhưng là không ngừng chút nào, từng đạo địa thứ rối rít xông phá mặt đất, hướng viên bắc thân hình đâm tới. Chỉ là viên bắc thân hình tuy như chó điên, có thể tiết tấu nhưng là cổ quái, khi thì cấp tốc, khi thì chậm chậm, địa thứ thời cơ xuất hiện liền khi thì quá nhanh. Khi thì quá trởm, hơn 10 đạo địa thứ, cho nên ngay cả ngăn trở viên bắc cũng không thể làm được. Trong đầu chứa toàn bộ gen kỹ năng tin tức viên bắc, có thể tinh chuẩn bắt trong đó nhược điểm cấp cho đả kích. Nhưng là ở nơi này chạy như điên bên trong, viên bắc huyết nhưng là càng ngày càng nóng, võ si mang cho hắn chiến ý tựa hồ là từ từ bay lên. Tử, không nên quá phách lối A. Lao tử nhưng là chiến sĩ A. Đen than đá chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, xấu hổ ý tự trong lòng lên. Trên thân hình khí thê ẩm ẩm lên, vô số như cục than đá một loại nham thạch chắp vá mà lên, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo đen nhánh người khổng lồ. rầm rầm rầm, Thân hình đống nhiên chạy bước lên, giống như là một cái người khổng lồ một dạng mặt đất cũng đang khẽ run. Mà lúc này, một mực túi đầu viên bắc mới là nâng lên đầu hắn, một đôi mang theo cuồng nhiệt hưng phấn con mắt xuất hiện ở người sở hữu trước mặt, lúc này hắn đã triệt để hưng phấn. Ha ha ha ha này mới đúng. ngươi rất đúng ta khẩu vị. Đen thân đá trong lòng động một cái. Kẻ điên. Không gian có chút rung rung, sau một khắc, hai người toàn bộ biến mất ở này rác đấu tràng chi khu. Chương 215, 215, tên lấy được được, một lần ngủ thỏa thích. Chương 215, tên lấy được được, một lần ngủ thỏa thích. 215. Đây gọi là chuyện gì a? Ở hai người biến mất ở tràng thượng trong nháy mắt, liền có nhân phản ứng lại. Đan Tiêu vương a, cấp 2 cũng đã hấp thu loại này gen rồi. Kia tử minh lộ vẻ cái đoàn kịch hát nhỏ hình A. Sao liền tham gia cái độc giác hí đây? Cũng là xui xẻo rồi, tiêu tiền ở nơi này nhìn kiến trúc tới. Bất quá này tử cũng có có chút tài năng, ta xem cái kia chiến đấu sức mạnh, cấp hai bên trong thiếu anh. Chính là không biết tuổi tác rốt cuộc bao lớn, muốn thật là cái tuổi tác, đó cũng là ít có mới. Trang thượng không có chiến đấu có thể nhìn, dứt khoát một tốt người xem liền nói chuyện tào lao mà bắt đầu. Ta xem không giống như là cái trẻ tuổi. Cái kia bổng pháp không nhiều chút năm thành tựu không thể nào đi đến cái kia tình cảnh, ngay lập tức đem toàn bộ đá vụn đánh nát. Này! Còn nên! Các ngươi không ngời cảm thấy kia gậy bóng chảy khá quan sao. Người là vị kia. Ký! Tuy nhưng đã hoàn toàn hương phấn. Thế nhưng chỉ thuộc về giác quan, viên bác nội hạch vẫn là lý trí thuộc loại số liệu. Cấp 2 đối tứ giai muốn phải thắng cơ hội là không có bất kỳ khả năng, cho nên hắn không thể buông tha bất kỳ có thể để cho chính mình trở nên mạnh mẽ cơ hội mà quần đấu không gian không thể nghi ngờ là trong đó trọng yếu một vòng. Toàn phương vị thân thể tố chất tăng cường cũng không phải đùa, ở thời khắc mấu chốt có thể đưa đến tác dụng, vừa xa còn lại tha cho tưởng tượng, ít nhất ngay bây giờ tới có thể để cho viên bắc giữa hai người trên lệnh tiến một bước có rút. Theo hai tha cho thích ứng, giác đấu chẳng trên một cổ lực lượng trong thời gian ngắn liền ra chỉ đến trên người viên bắc, để cho hắn nguyên bản là dương cao khí thế thoáng cái trở nên càng hung hãn. Toàn bộ tha cho thân hình đều giống như dương cao rồi mấy tức chỉ là hai người không có chú ý tới, ở tại bọn hắn vị trí không gian trên, một viên chưa đủ một cm mở lõe lên diêm giữa lẳng lơ con mắt của quang mang chính xuất hiện ở trên đó, yên lặng quan sát hai thà cho chiến đấu, không cần là ai đi, dĩ nhiên là vu hướng nam rồi, dĩ nhiên vu hướng nam cũng không khả năng giúp viên bắc ăn gian loại sự tình này hắn là không làm được, giác đấu chàng, ngươi vẫn còn có loại này gen kỹ năng, đen than đá tiến vào không gian trong nháy mắt liền phản ứng lại. Trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, đan thiêu vương gen Hạch có thể không phải có tiền là có thể lấy. Mặc dù hắn là tứ dai dị năng giả, nhưng là cũng là từng điểm từng điểm khổ tới. Một thân gen kỹ năng tốt nhất cũng bất quá là một cái hoàng kim cấp gen kỹ năng. Cùng viên bác loại này thứ một đạo gen kỹ năng chính là hoàng kim cấp tuyển thủ rất khó so sánh. Bất quá dị năng giả tự tin cho tới bây giờ cũng sẽ không là bởi vì một cái gen kỹ năng, đen than đá vẫn nhìn chung quanh cười nói. Bất quá tử, mặc dù ngươi là ta bái kiến tốt nhất cấp 2 nhưng là ở nơi này giác đấu tràng bên trong ngươi cũng không trốn thoát được rồi trốn viên bác quanh thân khí thê ầm ầm lên tuy ở cường giả bên trong như cũ non nớt, nhưng ở tứ giai trở xuống nhưng là không hề yếu ta vì sao phải trốn ầm dưới chân ầm ầm gian đạp một cái thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất cả người ở giác đấu tràng ra chỉ bên dưới giống như một con báo săn một dạng trong nhấp nháy liền đã đến đen than đá trước người trong tay gậy bóng chảy sau kén bụng thân như cung bắp thịt cuộn cuộn Tựa hồ là người khổng lồ vung đũa bổ sơn, mang theo tràn trề cự lực, chu vi vài mét bên trong trong thời gian ngắn chấn động một cái. Cậu hưởng. Một kích này lại là có ước chừng vạn cân lực. Quá non nớt. Đen Than đá sắc mặt không thấy chút nào biến hóa, thân thể biến thành đen nhánh người khổng lồ quăng lên cánh tay, ầm ầm giữa liền cùng viên bạc gậy bóng chảy đụng nhau. Chen. Một tiếng kim thạch đụng nhau tiếng chợt vang lên. Ầm. Viên bạc toàn bộ tha cho thân hình liền ầm ầm giữa bay rất ra ngoài chỉ cảm thấy ở đó lực phản tác dụng bên dưới cánh tay đều tựa hồ là muốn bị trực tiếp gãy ra nếu như không phải thân thể của hắn trải qua mấy lần tăng lên rèn luyện nếu như không phải giác đấu chẳng tư chất thêm được gãy liền không còn là cảm giác mà là sẽ thiết thân phát sinh ở trên người hắn tứ giai cùng cấp 2 giữa trên lệnh giống như một đạo không cách nào vượt qua cái hào rộng nhưng viên bắc lại càng hưng phấn mà một bên khác đen than đá biến thành làm đen nhánh người khổng lồ kia gậy gộc tiếp nhận chỗ cũng là ngay lập tức nước toát ra lộ ra từng tầng lớp lớp màu đen nhang thạch quả đấm toàn bộ triển lộ ra đen than đá kéo một cái miệng tựa hồ là có chút không thể tin được ở nay trước nếu như có nhân nói cho hắn biết một cái cấp 2 dị năng giả có thể phá hắn phòng vậy hắn nhất định là một cái lỗ thay to hạt dưa phất đi nhưng vào giờ phút này hắn tin rồi trong miệng không bất kỳ lời nói dưới chân nhưng là ầm ầm dẫm đạp lên mà ra thân như xe bọc thép ở trong chiến trường hoành hành thùng thùng tẩm đạp đất tiếng giống như chống trận nổ ầm mặc dù to lớn nặng nề Có thể tốc độ của hắn lại rõ ràng là không từ từ đã. Thoáng qua giữa, đúng là đã ép tới gần đang ở bay ngược bên trong viên Bắc, dưới chân ẩm ẩm gian đạp một cái, vang một đạo dày cấp số thước nham tưởng trực tiếp đứng lên với viên Bắc sau lưng. Thân thể nhưng là lớn người mà lên, kia to lớn quả đấm to giống như là một cái lăn viên nham thạch một loại thẳng tắp đánh mà ra, đúng là tiền hậu giáp kích. Nếu là một kích này đánh vào trên người viên Bắc, hắn lập tức liền muốn trực tiếp trọng thương ngã gục. 3. Ngay tại đen than đá cho là mình đã đắc thủ, Tinh thần nhất nháo trong ngáy mắt, một đạo nhẹ vang lên từ hắn bên tai vang lên, trực kích náo hải. Ngay sau đó, một cổ to lớn buồn ngủ chăn đệm địa một loại đánh tới, ở hoàng hốt giữa, hắn tựa hồ là trở lại nông thôn phòng, cửa sổ ngoại tinh thần điểm một cái, xa xa trong rừng thỉnh thoảng liền có tiếng côn trùng đều vang lên, a mâu đã vì hắn bày xong giường, xú mặt thúc giục hắn nhanh đi ngủ. Hắn nhẹ nhàng nằm ở phía trên, người có chút ở mức chăn nệm mùi quen thuộc sau nhà đầu a mẫu cùng a ba phát ra lào tao thanh âm lặng lẽ truyền tới có một cái chớp mắt như vậy gian hắn chỉ cảm thấy linh hồn thật giống như trôi giạt đến rất xa xôi trên đám mây chờ chút hình như là có cái gì chuyện trọng yếu quên mất là chuyện gì Liên như vậy không trọng yếu mình còn phải sớm hơn đốt lên ngao luyện thân thể đâu rồi hắn phải sớm điểm trở thành dị năng giả mới được chỉ có như vậy có thể thay đổi trong nhà hoàn cảnh a đúng rồi trong nhà dưỡng thọ cũng đều thành thục minh đi tranh trong huyện bán mấy con còn lại còn có thể ăn xong một bữa. Mơ mơ màng màng gian đủ loại suy nghĩ xông vào não hải. Sau đó, hắn liền chấm đã ngủ say, hắn cảm thấy nay mệt quá. Mà lúc này ở trong hiện thật, viên bắc thân hình điều động, dưới chân trong nháy mắt đạp ở sau lưng mỏm đá trên tường, thân hình nhưng là đột nhiên một hồi, sắc mặt cổ quái vô cùng nhìn một cái đã nằm trên đất ngủ say đen than đá, giống như là hào không một tiếng động chết. Người này, vận khí gì? Bốn cái cũng kích phát. Giấc ngủ tê dại, thực tế mộng cảnh lâu ngủ, an nghỉ, cái này gọi là đen than đá thật không thể không đạo lý a. kỹ năng này thăng cấp lâu như vậy rồi, viên bắc đến bây giờ một lần cũng còn không có kích động qua đây a. viên bắc vẫn cảm thấy chính mình vận khí đã coi như là mặt đen loại đó, này đại ca là cho hắn tốt tốt hơn bài học a. hết thảy các thứ này suy nghĩ vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, một cái chớp mắt sau đó, viên bắc liền đem lâu ngủ cùng an nghỉ thu hồi. dù sao hắn không muốn giết người, chúng chi là loại này không có chút nào ân oán dưới tình huống. Ẩm. Với sau một khắc, viên bác quanh thân khí thế lần nữa dâng cao, gậy bóng chảy ẩm ẩm gian chém đúng ra, không gian lần nữa đưa tới cộng hưởng, vạn cân lực hung hăng hướng đen than đá trước ngực đánh đi. Trên. Lại vừa là một đạo kim thiết động tiếng, đen than đá trước ngực mỏm đá giáp ẩm ẩm bể tăng cảnh, lộ ra kỳ hạ trang phục trong người đen than đá. Bạch. Mà cũng là trong nháy mắt này, đen than đá con mắt trong nháy mắt mở ra. Mới vừa ngay từ đầu trong mắt còn mang có một ít mê mang nhưng một cái chớp mắt sau đó liền hoàn toàn thanh tịnh lại đang muốn động tác nhưng là lúc này đen than đá nhưng là kinh hoàng phát hiện chính mình lại hoàn toàn không cách nào nhúc đích giống như là giống như là bị quỷ đè ép giường chỉ có thể chớp mắt nhìn viên bắc lại vừa là một côn vung xuống chương 216 216 ngang tay chương 216 ngang tay 216 Ẩm. vạn cân cự lực có thể giết người sao đáp án này dĩ nhiên là khẳng định Nhưng là kia nói cũng vẹn vẹn chỉ là người bình thường mà thôi. Đối với tứ giai dị năng giả mà nói, vạn cân lực là giết có chết bọn họ. Giống như là bây giờ, viên bắc nhìn phun ra một ngụm máu tươi sau lập tức liền đứng lên đen than đá, vẻ mặt đổi một cái, có chút hối hận sớm như vậy liền đem ăn nghỉ cùng lâu ngủ hai cái này cơ chế cho thu hồi lại rồi. Để cho hắn ngủ thêm một lát cũng được a Bất quá nhắc tới, tứ giai không hổ là dị năng giả thứ một đạo danh giới. Này không đơn thuần là bởi vì tam gen kỹ năng cùng nhất thiên phú đã có thể tạo thành một cái bế hoàn hệ thống. Càng nhiều, là là bởi vì đang đột phá tứ giai giải mã gen ADN thời điểm, thân thể sẽ có được một cái giai đoạn tính tăng lên, mà thiên phú cũng sẽ càng phù hợp tự thân. Trước một côn đó tử, mặc dù là đánh tới đen than đá nhục thân bên trên, có thể viên bắc rõ ràng là cảm giác mình đánh vào một tòa vô cùng trên nham thạch, lực phản chấn muốn vượt qua hắn tưởng tượng, hắn một kích toàn lực cũng bất quá là để cho hắn chịu rồi điểm bị thương nhẹ mà thôi. Đây là ngạnh thực lực bên trên cái hào rộng, coi như là viên bắc mở ra treo cũng không có cách nào vượt qua. Dù sao nói tới nói lui, hắn cũng bất quá là một liền cái thứ nhì gen hạch cũng còn không có hấp thu cấp 2 dị năng giả mà thôi. Nếu như thật có thể đem tứ giai đánh bại, ngoại trừ nói rõ đối thủ là thật yếu trở ra, cái gì cũng không chứng minh được rồi. Mà hiển nhiên, đen than đá thiên phú chỉ sợ là vô cùng phù hợp tự thân. Mà bên kia đen than đá nhưng là hoàn toàn kinh nghi bất định nếu là có người có thể sẽ ra sau lưng của hắn mỏng đá giáp liền sẽ phát hiện, sau đó lưng lúc này đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. mới vừa rồi đó là cái gì? cảm giác giống như là cả người đều không cách nào nhúc đích, không khỏi liền có loại sợ hãi xông lên đầu. như vậy chuyện đen than đá lần trước đụng phải hay là ở hắn mười mấy tuổi thời điểm? còn nữa, chân chính để cho hắn cảm giác sợ hãi hay lại là trận kia huyễn cảnh. thật, thật là huyễn cảnh sao? có thể kia cũng không tránh khỏi cũng quá chân thật. Hắn đến bây giờ thậm chí cũng cảm giác mình chót mũi còn lưu lại có kia hầm ớt chăn mùi vị, thậm chí ngày thứ nhì ở trong huyện bán thỏ thời điểm trả giá hắn đến bây giờ đều nhớ dị thường rõ ràng. Giống như là hết thệ các thứ này chân chính xảy ra như thế. Hắn thậm chí là cảm thấy, nếu như không phải viên Bắc một kích kia đưa hắn thức tỉnh lời nói, chính mình khả năng vĩnh viễn đắm chìm trong này một trận trong ngộng cảnh dĩ nhiên, đây nhất định là ảo giác. Làm sao có thể sẽ có như vậy gen kỹ năng đây? Kia không phải là không làm người. Ngươi thật không phải bình thường cấp 2, bất quá đến đây chấm dứt. Đen than đá trong nhấp nháy thu hồi tâm trạng, trên thân hình mỏm đá giáp vỡ nát, chỉ còn lại một lớp mỏng manh lánh đạm đen vẻ. Trọng giáp đổi khí giáp. Thân thể chật nhẹ, đông gian nổ bắn ra tới, còn như lôi đỉnh vàng lớn, mang theo nặng nghề khí, cũng không phải tật như phong như vậy, ngược lại thì mang theo chút nặng nghề. Có thể tốc độ như cũ nhanh khó có thể tưởng tượng. Chớp mắt là tới, một đòn mà ra, cũng may viên bắc còn miễn cưỡng có thể phản ứng đến trên tay gậy bóng chảy theo sát đánh mà ra ầm hai người đụng nhau phát ra một tiếng vang trầm thấp gần một cái chớp mắt sau đó viên bác thân thể liền giống như vải rách một loại bay ngược mà ra rơi lên hai cánh tay run như khăn sàng ầm xâm lược như hỏa một cái chớp mắt sau đó đen than đá thân thể bỗng nóng bỏng đứng lên màu đen mỏm đá giáp cũng là đốt đỏ bừng không chỉ như thế mỏm đá giáp bên dưới thân thể cũng giống như nấu chín tôm bự một loại đỏ bừng Bạch tựa hồ là dẫn phát âm bạo một dạng một cái trước mắt sau đó đen than đá bóng người cũng đã xuất hiện ở viên bắc bên người một quyền đánh mà ra ầm viên bắc phản ứng chút nào cũng không kịp làm một trận vô cùng mãnh liệt đau nhức liền cuốn tới bụng giống như bị nóng bỏng đá lớn đụng quá một dạng tạng phủ một trận quá đau sau một khắc toàn bộ thân hình tựa như cùng bị đầu xe lửa đụng một loại trực tiếp đập trên mặt đất một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra cả người trên dưới khắp nơi chuyển tới đau nhức một chút khí lực đều dùng không ra bị thương nặng. Vẹn vẹn một đòn, viên bắc cũng đã người bị thương nặng, hắn từ xuất đạo tới nay, đây là hắn lần thứ hai được nặng như vậy thương. Thậm chí nếu không phải đen than đá đã thu chút khí lực, một kích này liền đủ muốn viên bắc mệnh. 3. Không gian chợt bể tan cảnh. Một cái chớp mắt sau đó, hai người liền lại xuất hiện lần nữa ở trên lôi đài, chỉ lúc này là thắng bại hiển nhiên đã phân. Không cần trọng tài nói nhiều, đợi nửa ngày y tế đội liền đã lên tới, cái gì cũng không nói lời nào, đi lên chính là một nhóm chữa trị kỹ năng. Từ thanh đồng cấp đến hoàng kim cấp đều có. Viên bác một chút liền bị lục sắc bao vây, toàn thân mình cũng biến thành lục sắc. Quá trình trị liệu cũng không tươi đẹp, viên bác lần bị thương này quá nặng, chữa trị năng lượng đến trên người liền một kêu ý thức hướng chỗ đau trên trúc, tê dại ngứa đau các loại mùi vị liền cũng một kêu ý thức dâng lên. Thật sự là không thể đoán làm hưởng thụ. Đen than đá rất nhanh liền từ chỗ lối đi trực tiếp đi. Thực ra hắn vốn là muốn lên tới nói với viên bác một tiếng, ngươi rất không tồi. Ta muốn đem tiểu bạch kiểm bà chữ kia từ trên người ngươi lấy đi. Nhưng là không biết tại sao. Hắn này sẽ cảm thấy có chút lạnh. Hồi đó tại không gian bên trong đem viên bắc nện trên mặt đất thời điểm hắn liền cảm nhận được. Chỉ là lúc này rõ ràng hơn. Quái, là không có mở máy điều hòa không khí sao. Tránh hại su lợi là nhân bản năng, đen than đã cảm thấy có điểm không đúng, tiểu vội vàng rút lui. Trên khán đài một cái ải tử thu hồi ánh mắt. Đang ở chữa trị trung viên bắc còn có tâm tư muốn nhiều chút đừng. Không tính là thua, không tính là thua. Nếu như ta lúc đó không thu hồi cơ chế lời nói. Ta đây liền thắng. Tính như vậy đi xuống, cũng không đoán thua mà. Ngang tay. Chỉ có thể coi là ngang tay. Ta theo từ giai 5 năm mở. ngươi vĩnh viễn không biết đối thủ của ngươi thả bao lớn thủy. Ta đây. Coi như là thả biển chứ. Tha cho hắn một mạng. Phải nói viên bắc tâm tính là thực sự mạnh. Thiếu chút nữa không có bị đối thủ một quyền đem phân đánh ra còn có thể tự sướng xuống. Đây nếu là đổi thành người khác chính mình đánh nửa ngày, kết liễu đối thủ một nghiêm túc liền ngã xuống, lúc này sợ là trực tiếp liền tự bế rồi. Hắn cũng quả thật không cảm thấy như đưa đám. Cấp 2 đánh tứ giai hắn có thể đánh lên mấy cái qua lại cũng đã là phi thường không dễ dàng, còn phải kiểu nào. Đúng như viên bắc từng nói, cấp 2 cùng tứ giai giữa trên lệnh không phải hắn tùy tiện mở treo là có thể vượt qua, trừ phi. Treo mở quá lớn. Mặc dù nói thiếu chút nữa thì cho ngủ như chết rồi. Nhưng là vận khí vật này là không làm được số, không tính được tới thực lực bên trong ít nhất ở Viên Bắc này không làm được số, nếu như Viên tiểu bàn lời nói vậy chuyện này thì phải khó nói rồi. Thua thì thua chứ sao? Ai còn không có thua qua đây, sau này có cơ hội đánh trở về chính là, ít nhất lần này hắn là quá ẩn. Trên thế giới này cao thủ sát thực rất nhiều, giống như là vị này đen than đá, một thân kỹ năng phối hợp để cho Viên Bắc đều là tỏa sáng hai mắt. Xa có địa thứ, gần có mỏm đá cự, bùng nổ có hỏa cùng than tụy hiển nhiên là có ý nghĩ của mình, đem thiên phú hẳn là thắng nham, cuối cùng kỹ năng hẳn là đổ thêm dầu vào lửa, than, tuổi vượng hỏa, lửa đốt than tuổi, đoán là một loại tương đối nhỏ chúng phù hợp. Thật biết điều a. Nghĩ tới đây, Viên Bắc trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Mà trên khán đài một mực khẩn trương trộm nhìn trộm Viên Bắc vu hướng nam, thấy Viên Bắc mặt mũi này bên trên nụ cười, vỗ ngực một cái, trong lòng cũng là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không tức giận liền có thể, không tức giận liền có thể. Mang viên bắc lúc tới sau khi hắn liền đã làm tốt để cho viên bắc bị thương chuẩn bị. Nhưng nhìn viên bắc trên mặt nụ cười, hắn cứ yên tâm hơn nhiều. Chờ chút. Chẳng lẽ để cho hắn thức tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính chứ? Viên bắc thân thể ở chữa trị kỹ năng và trong cơ thể năng lượng ra chỉ hạ rất nhanh liền khôi phục không việc gì. Loại này cấp tốc khôi phục, liền y tế đoàn người cũng kinh ngạc một chút. Bất quá lại cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là là viên bắc hấp thu cái gì có thể nhanh chóng thương thế dị thú thiên phú mà Viên Bắc cũng rất nhanh hưng phấn vừa tìm được Vu Hướng Nam trận này trên căn bản không có tiêu hao bao nhiêu hắn lượng lớn như vậy gen giá trị tiếp lấy đi ghi danh cuộc kế tiếp trận đấu kết quả ngũ giai đại lão lúc này Viên Bắc dứt khoát ngay cả phản kháng đều làm không được đến băng hệ pháp sư một chiêu liền gọi hắn tiếng cười nói chung đánh ra gờ gờ ở tuyệt đối linh độ trung thiếu chút nữa không trực tiếp chết Vu Hướng Nam ta nhẫn trở lại tam giai quyết chiến hồi lâu ở ngủ ra chỉ hạ trọng thương đối thủ có thể cuối cùng vẫn là bị vị này trừng 30 tuổi kiếm sĩ một kiếm đứt cổ, cũng may chữa trị cho nhanh, nếu không thật sự muốn gờ gờ rồi. Vu hướng Nam lúc ấy thiếu chút nữa không khống chế được cho đối thủ trực tiếp giết chết. Khôi phục, tai chiến, lại là một vị tứ giai, Cung tên hệ xã thủ, khống chế, bảo vệ tánh mạng, tổn thương đều là thượng thừa. Viên Bắc liều chết gần người vừa mới sử dụng ngủ, đối thủ là ngã xuống, nhưng là không có kích động bất kỳ cơ chế, ngã xuống lúc va chạm để cho trực tiếp thanh tỉnh xoay người một mũi tên xuyên ngực mà qua Vu Hướng Nam thiếu chút nữa đứng lên lần nữa đánh ra gờ gờ Tài Chiến thứ dai thích khách mấy lần dò xét sau sạch sẽ gọn gàng gió táp gần người đâm lưng trực tiếp đem viên bắc mang đi Vu Hướng Nam Tài Chiến nhìn viên bắc cánh tay phải thiếu chút nữa bị chém đứt máu chảy đầm đìa Vu Hướng Nam ta nhẫn ta nhẫn rời à ta nhẫn lao tử muốn làm hắn hoàn hảo là viên bắc kêu một cuống họng Nếu không đối thủ thật muốn bị trực tiếp ở trọng áp hạ bị nghiền vào trong đất rồi. vu hướng Nam hối hận. Hắn có chút hối hận mang viên bắc tới địa phương này. Viên bắc chịu được không hắn là không biết, nhưng là tiếp tục như vậy nữa, hắn là có chút không chống nổi. tim không chịu nổi A. Chương 217, 217, tạm biệt. Chương 217, tạm biệt. Hướng Nam, Nam ca. Đây là trận đấu. Chiến đấu loại vật này, bị thương là không thể tránh được mà. Y tế kỹ năng mạnh như vậy. Coi như là cánh tay chặt đứt cũng không chuyện. Chỉ cần có một hơi thở là có thể sống chứ. Ngươi đánh người làm gì chứ? Viên bác Trấn An thật lâu mới đem vu hướng Nam Trấn An được. Người khác cũng lây dại. Dẫn ta tới đây cũng là ngươi, để cho ta trận đấu cũng là ngươi. Kết quả bị đánh nhân đổi thành ta ngươi thì không được. Ta này bị đánh thuộc về bị đánh, trận đấu mà, ngươi trực tiếp đem đối thủ của ta thiếu chút nữa giết chết là chuyện gì xảy ra à? Cái này làm cho mọi người nhìn ta như thế nào? Ta không được can bám rồi hả? Khu! Mặc dù là có như vậy chút ý tứ, nhưng cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng đi. Bất quá cũng không biết vù hướng nam rốt cuộc ở đây là có cái gì đặc thủ. Loại sự tình này vốn là vai diễn đại đại kỵ, nhưng trọng tài thấy hắn mặt sau đó nhị thoại không, trực tiếp têu y tế đội đi lên cho đối thủ nhấc đi nha. Sau đó, không có sau đó. Chuyện này hay cùng không phát sinh như thế. Đương nhiên, vì tránh hiểm nghi hai người hay là rời đi trước địa phương. Về phần trên người viên bắc thương thế, dĩ nhiên là chữa trị xong cánh tay phải thiếu chút nữa bị chặt đứt, đặt ở trên người người đó cũng coi như là bị thương nặng. Bất quá y tế đội cũng quả thật không phải ăn cơm khô, hơn nữa hắn thân thể của mình năng lượng, ước chừng hơn nửa lúc công phu, cánh tay liền tiếp nối Mặc dù không phải lần thứ nhất hưởng thụ, nhưng là viên bắc như cũ cảm thấy cái thế giới này phổ thông thầy thuốc như cũ có thể có công việc chuyện này thật là chỉ có thể cảm tạ xã. Biết, chủ, nghĩa tốt. hơn nữa Nói thật, Viên Bắc đã yêu địa phương này cho dù là không có phần thắng chút nào. Mặc dù mỗi tràng trận đấu đều phải đóng đắt tiền tiền ghi danh, có thể sau khi bị thương cũng sẽ trước tiên được trị liệu, cộng thêm với cường giả chiến đấu, này bản thân liền là một món làm người ta hưng phấn sự tình. Sân khấu bản thân liền là có thực lực nhất định sau đó mới có thể tiếp xúc được địa phương, nó một phần của bóng mờ, vì vậy thậm chí cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc được, cho dù là sơ cấp chẳng, tam giai dị năng giả đều rất ít. Thì càng không cần là cấp 2 dị năng giả rồi, phổ biến đều là tứ giai. Viên Bắc một cái cấp 2 ở đây chính là một thối đệ đệ, ai đi lên cũng có thể giẫm đạp hắn một cước. Phụ trợ sẽ không rồi, liên liên xạ thủ đều có thể. Nhất là nguyện ý tới trong sân khấu kịch nhân, muốn đối với chính mình không có một chút tự tin kia là không có khả năng, không người tình nguyện động tác võ thuật đẹp mắt tiền tới bị đánh ngoại trừ Viên Bắc, thực ra Viên Bắc cũng không nguyện ý. Cho nên coi như là ở tại bọn hắn đồng giai bên trong. Những người này cũng không có một là người yếu, ít nhất đều là trên trung bình bơi tầng thứ cường giả. Là lấy. Trừ phi viên Bắc nguyện ý dùng cạn, thuận tiện nhiều hơn nữa mở mấy cái treo, nếu không thì coi như là tầm dài, hắn cơ hội thắng lợi cũng thật sự là mong manh. Nhưng tốt ở kết thúc chiến đấu đều nhanh, viên Bắc gen giá trị tiêu hao cũng không tính nhiều, cho nên mới có thể liên tục tham gia nhiều tràng như vậy trận đấu. Hắn là không có vấn đề. Chính là vũ hướng nam hình như là có chút không chống nổi. Thời gian ngược lại là cũng không sớm, Trấn An xong, hai người liền lại trải qua mấy lần truyền tống về đến hồ còn dư lại. Viên Bắc tâm lý khổ a, Tâm này được thiệm là ta, Trấn An khác tha cho cũng là ta. Thời gian thấm thoát. Trong ngay mắt, thời gian liền qua một tháng. Trong một tháng này, Viên Bắc tham gia gần 150 trạng trận đấu, thua 149 trạng, thắng một trạng. Nhìn này chiến tích cũng biết Viên Bắc có bao nhiêu khó khăn rồi, ở sân khấu bên trong sơ giai cuộc so tài trong vùng hắn cũng coi là danh hiệu vang dội. Trên căn bản tất cả mọi người đều biết một cái danh hiệu kêu ngủ say cấp 2 bị người huyết ngược chuyện. Dù sao vai diễn trong bảng, toàn bộ phục thứ nhất đến ngược tỷ số thắng cũng không phải người bình thường có thể đi đến. Viên bắc tỷ số đổi cũng coi là phá sân khấu đi chép, ngay từ đầu thời điểm đặt tiền cuộc nhân còn rất nhiều, nhưng đã đến phía sau, mua viên bắc người thua là càng ngày càng ít dĩ nhiên, cũng cơ hồ không có nhân mua hắn thắng ngoại trừ vu hướng nam. Bởi vì mua hắn thua, coi như là thắng cuộc, một phân tiền không kiếm được không? còn phải bị sân khấu rút đi một thành chi phí thì ra như vậy tính gộp cả hai phía thắng còn để tiền. Người đó còn mua hắn A. Nhưng là lâu ngày đi xuống, ngược lại thì có không ít người đối viên bắt nhắc lên hứng thú, thậm chí ngay cả hắn mỗi trảng trận đấu xem số người cũng là càng ngày càng nhiều. Nhìn chuyện vui nhân tự nhiên có, nhưng cũng không thiếu có muốn nhìn viên bắc nghịch tập một lần nhân. Giống như là hắn duy nhất thắng lợi kia một trận, cơ hội là thẳng thắng. Đối thủ là một vị tam giai sạ thủ, viên bắc trước kéo vào quần đấu không gian. Ở sau khi trọng thương thối lui ra, lại đang đem không để phòng gần người, ngủ cũng kích phát giấc ngủ tê dại hiệu quả, mới là thảm thắng đối thủ nháy mắt. Lại không viên Bắc lúc ấy kích động thiếu chút nữa chưa cho đối thủ dập đầu dân hương, liền là theo chân nhìn hắn chừng mấy chạng trận đấu người xem cũng là hưng phấn loạn kêu loạn kiếm. Ngay từ đầu đại đa số người hay lại là nhìn náo nhiệt, có thể xem đến phần sau, nhưng là thật có không ít người đối viên Bắc hứng thú tăng mạnh, cơ hồ là buổi diễn phải nhìn, coi như là người đi đường phấn. Dù sao liên tục 1 tháng một hòa đều năm chàng trận đấu, buổi diễn liều mạng, buổi diễn trọng thương, khôi phục đi qua lập tức lại sinh long hoạt hổ ra sân. Loại này gần như gần như điên cuồng tuyển thủ coi như là ở sân khấu, cũng là lần đầu đụng phải. Nhìn hắn trận đấu nhân cũng càng ngày càng nhiều, ở sân khấu ám vong bên trên xem lục tượng nhân liền càng nhiều, một ít thu được tỷ lệ cũng có hết mấy chục ngàn thu nhập. Bất quá viên bắc nhưng cũng là không có để ý những chuyện này, hắn chỉ là vùi đầu tham gia trận đấu, ở từng cuộc một trong trận đấu tìm kiếm tự thân chưa đủ cũng chậm rãi tăng lên chính mình. Cái gọi là 3 phần nhất định, 7 phần dựa vào cố gắng. Còn lại 140 phần viên bắc thì phải dựa vào hậc, giống như là con trai của hệ thống, ô thần đệ đệ cái gì. ầm. Lúc này sân khấu trên, viên bắc trên đầu mang theo thích ngủ thú mặt nạ, cùng một vị tam giai chiến sĩ đánh khó phân thắng bại. Một cây gậy bóng chảy như cánh tay sai sử, gơ múa giữa dễ như trở bàn tay liền đưa tới cộng hưởng, giống như ăn cơm uống nước. Lực đạo nặng coi như là vị này tam giai chiến sĩ đều có chút kinh hãi. Đây thật là cấp 2. Vị này tam giai chiến sĩ hồi tưởng mình ban đầu cấp 2 thời điểm thực lực, chỉ cảm giác mình ban đầu thật là luyện đến trên người cậu rồi. Nhưng hắn nơi nào biết, ở bật học dưới tác dụng, viên bác quân pháp lúc này đã tăng lên tới hoàng kim cấp. Hoàng kim lở vở một. Cùng trước kia bạch ngân cấp so sánh, nhất định chính là hai cái thế giới. Nếu như trước viên bác một kích toàn lực có thể đi đến vạn cân trên lời nói, mà bây giờ... Loại này bùng nổ mặc dù cũng không tăng vọt, nhưng lại hóa thành tầm thường công kích thủ đoạn. Tại hắn trước mặt thân thể tố chất cùng với có thể nói lượng lớn gen giá trị bên dưới, chỉ cần hắn nguyện ý, mỗi nhất kích đều tại vạn cân cự lực trên. Thực lực tăng lên đâu chỉ một nước. Mà đây là một bộ phận, ở thích ngủ thú vương người cấp gen hao tổn dưới ảnh hưởng, bây giờ viên bắc khí chất cũng là càng ngày càng hề lên rượu, lười biếng thư thích, giống như là đầm nước trong eo. Một quên một cước, một cái nhăn mày một tiếng cười gian. Đều giống như mang theo để cho người ta ngủ say lực lượng, nếu như người bình thường nhìn này chẳng trận đấu, cho dù là thông qua video, không bao lâu cũng sẽ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, thẳng đến ngủ. Nếu như là hiện trường xem lời nói, sợ rằng trong vòng 30 giây sẽ gặp lâm vào giấc ngủ chi khu. Loại lực lượng này là biến đổi ngầm, nhất là đối với đối thủ ảnh hưởng. Ở hết sức chăm chú bên dưới, thậm chí ngay cả tam giai chiến sĩ chính mình cũng không có cảm nhận được, tinh thần hắn nhỏ nhẹ mang theo một ít mệt mỏi. Mỗi một đao cũng so với hắn thời kỳ toàn thịnh thu chút lực lượng. Dù sao hơn một tháng, rất nhiều người đều biết viên bắc có một chiêu làm người ta lâm vào mê mội kỹ năng, không khỏi cũng đề phòng, ở chưa có hoàn toàn nắm chặt bên dưới, viên bắc cũng sẽ không dễ dàng đem chiêu này giao ra. Dưới đài đánh hoa cả mắt. Trên khán đài, một cái mang người đeo mặt nạ thở dài nói. Vị này ngủ say thật không phải người bình thường a. Lời này thế nào? nay cấp 2 thực lực đúng là mạnh mẽ quá mức thậm chí đã không kém gì những thứ kia mới vừa tiến vào tam giai dị năng giả rồi. Bây giờ xem bộ dáng là hắn áp chế đối diện, kỳ thực là miệng cọc gắn thỏ, không ra 30 chiêu, thế cục tất nhiên xoay ngược lại. Ở bên người, một vị giống vậy mang mặt nạ nam nhân nói. Chỉ là vừa xong, hắn lại thấy ngồi ở hàng trước một vị đen nhánh mặt nạ quay đầu nhìn hắn một cái. Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy có chút lạnh. Ta là hắn tốc độ tiến bộ, thật sự là quá nhanh. Nam tử nói. Từ hắn trận đầu trận đấu lúc ta liền nhìn rồi, ban đầu hắn cùng với hắn hiện tại, thật là giống như là hai người. Không biết có người chú ý tới không có, người này ở nửa tháng trước, mỗi tham gia trận đấu đều là 10 chàng trở lên. Mà cho tới bây giờ, hắn một nhiều nhất bất quá tham gia 3 trận, có lúc thậm chí là 2 chàng. Mỗi chàng trận đấu thật sự hoa phí thời gian cũng là càng ngày càng dài, từ ngắn nhất 1 phút, đến bây giờ nửa giờ trở lên. Loại tiến bộ này tốc độ, thật là có điểm kinh khủng. Chính là không biết là nhà nào tài tuấn Ta cảm thấy cho ngươi rất đúng Ở nam tử trước mặt Một cái mang theo đen nhánh mặt nạ Vóc dáng một em mở sáu khoảng đó Nam tử đột nhiên đắc ý đáp lại Ai nha Viên bác lại bị khen đây Thật là thật vui vẻ nha Mà trận đấu cũng quả thật như vị thứ hai Nam tử thật sự Viên bác dần dần lâm vào xu hướng suy tàn Lại vừa là gần 30 chiêu sau đó Vừa đứng phong rách Đạt được thắng lợi Viên bác chiến tích Thua 150 Tháng 1 Ở chữa trị bên trong viên bắc, trong lòng vẫn không có cái gì như đưa đám. Hắn chỉ là mơ hồ cảm nhận được, hắn đã tới liêm hạ hắn có thể đạt đến đến cực hạn, lại khó khăn được cái gì tiến bộ. Có lẽ, là thời điểm tạm biệt sân khấu rồi. Trong lòng viên bắc thầm suy nghĩ. Bản quyền hoàn. chương 218, 218, mở ra vật phẩm đặc biệt. chương 218, mở ra vật phẩm đặc biệt. 218, lần này Vu hướng nam thời gian nghỉ ngơi quá lâu. Lâu đến vẫn cùng viên Bắc một nhà đi ra ngoài lữ một lần bơi, chuyện này cũng là viên Bắc kế hoạch thật lâu chuyện, ở tiền thế sau khi liền đã từng nghĩ tới, bất quá cơ hội ngược lại không nhiều. Lần này vừa vặn thừa dịp nghỉ, cơ hội là ở viên Bắc này ép lôi kéo bên dưới, cha mẹ mới là đồng ý rồi cùng đi ra ngoài chơi một trận. Lần này ngược lại là không đi Nam đảo, tháng 8 chính là nóng nhất thời điểm, hắn ngược lại là cũng còn khá, cha mẹ lúc này đi trên căn bản chính là bị tội đi. Chọn một nơi tránh nắng thắng địa, người một nhà chơi mấy ngày tối hậu phụ mẫu hay lại là không yên lòng trong nhà tiệm nhỏ, đòi náo phải về. Chứ lần đó ra ngược lại là lại không có xảy ra chuyện gì, quốc dân tư chất đang ở dần dần đề cao, giống như là cố ý đối mốc nhân, cũng không có mấy người, nhất là ở phong cảnh như vậy địa phương. Húng chi viên bắc thân phận của dị năng giả đặt ở vậy, một loại chỉ muốn không phải suy nghĩ không tốt, cơ bản cũng sẽ không đi lên treo chọc. vu hướng nam còn là trước kia như vậy, bất quá hắn trong nóng ngoài lạnh, Ở viên phụ viên mẫu hai người nhật tình bên dưới ngược lại là cũng có thể nói ra tới mấy câu nói, không đến nổi không nói tiếng nào. Có lúc viên bắc thật cảm thấy Vu hướng nam chính là một nửa thằng bé lớn. Bất quá trở lại chưa mấy ngày, Vu hướng nam liền lại đi nha. Phòng trưng lần gặp mặt sau chính là ở Vũ Thị rồi kể từ khi biết viên bắc đến Vũ Thị đi học sau đó, hắn ngay tại Vũ Thị lại mua sắm một nơi bất động sản. chìa khóa đã giao cho viên bắc rồi. Làm hảo huynh đệ. Viên Bắc bây giờ không có biện pháp cự tuyệt vù hướng nam phần này lòng tốt. Đương nhiên, làm một hợp cách bắp đuổi đồ trang sức, hắn cũng biết rõ mình buồn phận. Ngược lại hắn là nhận, chủ hay không chủ còn phải khó nói đâu rồi, dù sao nếu muốn lên đại học, nếu như không dừng được phòng ngủ lời nói, đó là ít hơn một nửa linh hồn. Không có xa điêu bạn cùng phòng con đường đại học, là không hoàn chỉnh. Phía sau một đoạn thời gian, Viên Bắc liền dần dần yên tĩnh lại rồi, mỗi ngày chạy một chút bước, tu luyện cũng chỉ là duy trì hiện trạng. Trừ lần đó ra đó là đọc sách. Trong sách tự có Hoàng Kim Phòng, trong sách tự có Nhan Như Ngọc. Lời lẽ tầm thường, có thể thật có dụng ít nhất khoảng thời gian này viên bắc tâm đúng là từ từ trầm yên lặng xuống. Khí chất trên người cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, duy chỉ có để cho trong lòng viên bắc có chút lo âu là bây giờ hắn trở nên thật giống như có chút là ngủ. Có lúc đọc sách nhìn một chút liền té đầu đã ngủ, mà cùng với tương ứng, hắn dụ cho người đi vào giấc ngủ năng lực bây giờ cũng cao vượt quá bình thường. Có lúc vô ý thức cái lưng mệt mỏi, liền có thể đưa tới người bình thường to lớn buồn ngủ. Giống như là biến thành một cái nhân hình thôi miên thể. Làm bây giờ được tiểu bàn ngoại trừ tối ngủ thời gian bên ngoài, còn lại thời điểm đều là có thể không tới gần viên Bắc liền không tới gần viên Bắc. Rất sợ một cái không chú ý liền bị ngủ. Trương Bằng ở Trương huynh Nhi đè nén thức quản lý bên dưới, mỗi ngày cũng là khổ không thể tả, hai người ngược lại là lại thấy rồi mấy lần. Bất quá từ trương bằng khiêu khích bị viên bắc một cái tay treo ngược lên đánh sau đó hắn ngược lại thì càng cố gắng rồi. Hại viên bắc suy nghĩ nhiều đi trương huynh nhi kia quét quét mặt cơ hội cũng không có. Bất quá cũng không biết là xảy ra chuyện gì trương huynh nhi này mấy lần thấy hắn trên mặt ít nhiều gì đều sẽ có nhiều chút mất tự nhiên. Mà trương mẫu mỗi lần thấy viên bắc với thấy con ruột như thế nhiệt tình cũng ít nhiều gì để cho viên bắc có chút mất tự nhiên. Hắn dứt khoát cũng sẽ không lại đi chỉ là sẽ ở nhỏ trò chuyện trò chuyện một chút tiên. Thời gian còn lại đều đặt ở đọc sách bên trên. Trước mắt hắn đã đạt đến lập tức có thể đạt đến đến mức tận cùng, trên thực lực tu luyện thường thường cũng không thể chạm một cái mà thành. Gần mấy tháng tới nay, hắn gần như vẫn là lấy một loại khoa trương tốc độ tiến bộ, trong đầu dây một mực căng thẳng, nhất là ở sân khấu thời điểm, Thiên Thiên Bình đều trọng thương ngã gục năm lần. Áp lực rất lớn a. Hiếm có thời gian có thể buông lỏng một chút, hắn cũng vui vẻ như thế. Bây giờ Viên Bắc đối với thực lực của mình xác định vị trí ngược lại là rõ ràng. Chắc hẳn ở cấp 2 dị năng giả bên trong, đã khó gặp gỡ địch thủ. Nay không đơn thuần là chính hắn, Vũ Hướng Nam cũng nói như vậy. Thậm chí một ít kinh nghiệm chiến đấu không phong phú Tam Giai, cũng có thể cùng đánh một trận. Dù sao ở trong sân khấu kịch, hắn đều từng may mắn ở Tam Giai dị năng giả kia lấy được một tháng. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt liền nửa tháng trôi qua rồi, mà đệ nhất võ giáo tiểu trưởng thời gian, cũng liền ở ngày mai. Viên Bắc dậy thật sớm. 8. Đem người mỗi nơi cũng giặt rửa sạch sẽ. Phân hương, đàn hương thiêu đốt, tản ra tốt văn hương vị. cúng bái thần linh, viên Bắc chỉ tin thế gian duy nhất thần đầu thần. Chuẩn bị một phen sau đó, rốt cuộc đã tới hôm nay trọng đầu khâu. Rốt số. Trời mới biết viên Bắc chờ đợi ngày này đợi có nhiều khổ cực. Mỗi ngày nắm vậy cũng ác phi tu thấp sở hữu 10 điểm điểm kinh nghiệm EXC. Viên Bắc là lấy đủ đủ rồi. Đệ đệ A, lần này ta nhưng là toàn hơn mấy tháng không có hút người hầu khí. Hai tay viên bắt chắp tay trong miệng tự lẩm bẩm lần này ca, ca muốn đi xa, phía sau mấy tháng cũng không thấy được, không cầu nhiều, xem ở tượng sáp mặt mũi phân nhiều điểm âu khí cho ta chắc hẳn cũng là không quá phận chứ. Ừ, không một chút nào quá đáng. Nên nói cũng nói hết rồi. Hệ thống bảng bên trên đánh dấu trong nháy mắt hóa thành đã đánh dấu dòng chữ. Tích. Rút số 1. Đưa tay đặt ở viên tiểu bàn thịt trên đầu, viên bắc tâm niệm vừa động Bắt đầu. Ba ba ba. Trước mắt tựa hồ là vạch qua vô số điểm sáng, vô số vật phẩm gào thét mà qua. Một lát sau, dừng ở một cái vật phẩm trên. Tích, chúc mừng ký chủ đạt được vật phẩm đặc biệt tiết định ngạc tiết định ngạc. Gặp chuyện không quyết định được, lượng tử cơ học, tương lai tiết định ngạc đem đi qua tiết định ngạc bỏ vào đi qua tiết định ngạc thí nghiệm trong thùng, sinh hoặc tử, biến mất hoặc tồn tại, thành công hoặc thất bại, miêu cũng không nói được. Viên Bắc mỉm cười. G G G Ai có thể nói cho ta biết đây là cái gì? Lại không thể thật dễ nói chuyện sao? Nay thật vất vả ra một vật phẩm đặc biệt, cũng không phải cạn, cho ngươi nói rõ ràng sao liền lao lực như vậy đây. Quay đầu nhìn về phía trong hòm kèm cái kia ghi rõ tiết định ngạc tiết định ngạc chống không chỗ, liền là thuần túy trống không, mặc dù hắn là cái vật phẩm, nhưng thật giống như chính là một đoàn không thể nhận ra không khí, không có bất kỳ thực thể. A, hệ thống đây, cho ra chẹo. Ngày thứ nhì, Ngồi lên xe lửa Viên Bắc đầu vóc hay lại là vo ve, vốn là suy nghĩ lần này toàn lâu như vậy, không nói ra cái kỹ năng cái gì, ít nhất có thể ra một cái chứ. Kết quả ra vật phẩm, hay lại là một đoàn không khí. Viên Bắc một mực cũng không dám nhận, rất sợ dẫn lấy ra cũng chưa có, hoặc có lẽ là trực tiếp cho sử dụng. Vậy cũng thật sự là nhức trứng. Trương Bằng cùng Trương Hinh Nhi ngồi ở một bên, nhìn Viên Bắc một bộ buồn buồn không vui dáng vẻ, cũng là có chút điểm kỳ quái. Viên Bắc, ta cảm giác. Bây giờ ngươi biến hóa thật là lớn. Tuy nhưng đã không phải lần thứ nhất nhìn, nhưng là Trương Bằng vẫn còn có chút không kềm chế được chính mình tâm lý lòng hiếu kỳ. Viên Bắc dĩ nhiên là biết Trương Bằng nói là cái gì, đương nhiên là trên người mình biến hóa, Viên Bắc cũng đúng so qua chính mình trước hình, nói thật, muốn không phải Viên Bắc chính mình tâm lý nắm chắc. Thật thấy phải là hai người tựa như. Ngũ quan chỉ là có chút thay đổi một ít, nhưng là so với trước kia càng thêm mấy phần khó tả anh Tuấn, da thịt lại bị xét đánh qua sau vẫn rất tốt. Hơn nữa vương giả cấp thích ngủ thú khí chất. Hiển nhiên một cái yếu kê như thế tiểu phụ trợ. Có thể là mở ra đi. Viên Bắc cũng chỉ có thể nói như vậy. Cũng may hai người ngược lại cũng cũng không có hỏi tới. Chỉ là Trương Huynh Nhi một đôi mắt đẹp nhưng là thỉnh thoảng ở Viên Bắc trên mặt quét qua. Có lúc cùng Viên Bắc mắt đối mắt lên, sẽ còn không tự chủ tránh ánh mắt. Đến đứng. Đón xe. Không bao lâu, cách nhau đến thật xa, Viên Bắc liền thấy được một tòa thật cao đứng nghiêm đại môn. Thiết vàng sắc rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn. Đệ nhất võ giáo. Viên bác biết, hắn con đường đại học, liền muốn bắt đầu từ nơi này rồi. Trưng 219, 219, bản tin. Trưng 219, bản tin. Rất nhanh. Xe taxi dừng ở cửa trường học nơi, ở tài xế mang theo hâm mộ trong giọng nói ba người xuống xe. Lúc này cửa trường nơi rộn rịp, đám người hỗn loạn, nhìn sang tất cả đều là một đại gia tử nhân, đẩy dương hành lý, vây quanh hướng chỗ báo danh vọt tới trên mặt đều mang một ít hương phấn thần thái. Mặc dù là cả nước đứng đầu trong danh sách võ giáo, nhưng là từ điểm này nhìn, đệ nhất võ giáo ngược lại là cùng những thứ kia đại học phổ thông không có gì khác biệt. Mà xe nổi tiếng cũng là tùy ý có thể thấy, trong ngày thường khó gặp xe sang trọng, ở chỗ này giống như là cải trắng như thế mặc cho người chọn, nhìn viên bắc đều có chút hoa cả mắt. Sự thật chứng minh, người có tiền không nhất định mạnh, nhưng cường một loại đều là người có tiền lời này đặt ở đệ nhất võ giáo cửa, tuyệt đối dùng thích hợp. Dù sao nếu như không có gì tiền lời nói, muốn đào tạo được một cái gì năng giả vẫn đủ khó khăn. Bởi vì có trương huynh nhi cái này học tỷ ở, cho nên viên phụ viên mẫu ngược lại là cũng không có theo tới, viên gia phương thức giáo dục cũng xưa nay đã như vậy tự lực cánh sinh thức. Mà viên bắc cô linh linh ba người ở nơi này rộn ràng trong đám người cũng không làm người khác chú ý, trực tiếp mang theo hai người hướng chỗ báo danh đi tới. Đến nơi này là có thể nhìn ra mấy cái nghề giữa trên lệnh. Chiến sĩ, thích khách, pháp sư. Sạ thủ bốn người chỗ báo danh trước, kia náo nhiệt giống như là chợ rau như thế, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa phụ viện chỗ báo danh. Vậy thì thật là theo sau nuôi dưỡng như thế. Mãn cộng xếp hàng bốn năm người, còn không có phía sau bản phụ trách tiếp đại học tỷ các niên trưởng nhiều. Để cho Trương Huynh Nhi cùng Trương Bằng ở chiến viện chỗ báo danh xếp hàng, viên bác liền trước một người đến phụ viện chỗ báo danh. Trước mặt còn có ba người, ba cái toàn bộ đều là nữ sinh, viên bác đứng ở phía sau cũng không có thấy các nàng tướng mạo. bất quá nhìn mấy vị học trưởng trợn mắt nhìn, thiếu chút nữa tại chỗ huyết hợp lại dáng vẻ. viên bác cũng biết dáng dấp chỉ sợ sẽ không quá kém. bất quá bởi vì ba người đều có đi cùng gia trưởng, cuối cùng vẫn là do mấy vị học tỷ cười hì hì đem các nàng mang đi. mấy vị học trưởng chỉ có thể là tâm lý mở mở tơ nhìn học muội đi xa. nghề phụ lựa chọn liền không nhiều, nhưng là đối với nam sinh mà nói chỗ tốt khả năng chính là muội tử nhiều hơn một chút. nam nữ tỷ lệ trên căn bản là hai một thậm chí ba lựa chọn phụ trợ gì năng giả nữ tính hay lại là chiếm trong đó một bộ phận lớn viên bắc mới vừa đi tới trước mặt một vị học tỷ trước mắt đó là sáng lên thân thể lặng lẽ một chuyển liền ngồi vào trước bàn trước phụ trách ghi danh học trưởng nhìn viên bắc liếc mắt trong lòng khe khẽ thở dài thầm mắng trước nhất câu em đi trưởng đẹp trai như vậy làm gì phụ trợ liền ngoan ngoãn mau tránh ra vị trí viên bắc dù sao cũng đã từng là lão điểu, loại này học trưởng học tỷ hố băng hỗ trợ mánh khẹt ngược lại là thấy thường xuyên Chỉ là có chút nhìn nàng một cái. Này học tỷ mặc một bộ phát sáng màu vàng in hoa áo đầm, mang một cặp mắt kiếng, tướng mạo tốt hơn, lộ ra thanh xuân sức sống. Viên Bắc có thể nhìn ra nàng chữa trị gen kỹ năng sửa lượng nhất định rất đủ. Lúc này đã bưng ngồi ở trước bàn, cười một cách tự nhiên nhìn Viên Bắc. Đây là ta thư thông báo, đã làm phiền ngươi. Không phiền toái không phiền toái, học đệ tên gì? Viên Bắc. Ôi chào. Ngươi chính là Viên Bắc. Học tỷ tỏa sáng hai mắt, kinh ngạc nói. Viên Bắc chính là cái kia viện trưởng lên tiếng A cấp đặc chiêu đi vào Đại Lao. Phụ trợ cấp độ A trở lên đặc chiêu đây là xây trưởng tới nay lần đầu. Còn không chờ Viên Bắc đáp lại, mấy vị học trưởng cũng đã xông tới, dùng một loại nhìn Đại lão mục đích quang thượng hạ đánh giá Viên Bắc. ân Viên Bắc gãi đầu một cái, bây giờ ta nổi danh như vậy sao? Nào chỉ là nổi danh A, ngươi còn chưa tới toàn bộ phụ viện cũng đã lưu truyền ngươi truyền thuyết. Một cái học trưởng tùy tiện nói, lưu ra, nhận thức một chút sau này nói không chừng có năng lực tiếp xúc được địa phương một phen nói chuyện với nhau lẫn nhau trao đổi một chút tên viên bắc cũng coi là chính thức bản tin hoàn thành học đệ ngươi trước cùng ta đi thôi ngươi còn có khác căn bài hoàng tiểu sán cũng chính là vị kia học tỷ cười nói viên bắc gật đầu một cái xin tha một tiếng lại chạy đến chiến viện bên kia hướng trường hình như hai người lên tiếng chào hỏi mới là lại hoàng tiểu sán dưới sự hướng dẫn hướng trong trường học bộ đi tới viên bắc vừa mới đi Chiến viện bên kia một vị học trưởng liền nhanh nhận thông suốt đi tới, vỗ một cái phụ viện học trưởng bả vai. Lưu ca, vị kia chính là viên bắc. Học trưởng dựng mắt đáp một tiếng, ừm Tiểu sán mang đi, ừm Chiến viện học trưởng trong mắt lóe lên một kia tối tăm, dọng một chút trở nên bị ổi đứng lên. Lưu ca, năm nay các ngươi phụ viện thế nào hả? Có hay không đẹp mắt học ngội, phải đến nhỏ trò chuyện cũng khác quên chúng ta những thứ này khô cạn huynh đệ à? Cút. Lưu gia mắng. Bình thường lão lưu lão lưu kêu, đến một cái lúc này liền kêu mở lưu ca rồi. Hắc hắc, ra đây không? Còn không chờ hắn nói xong, bên người một vị khác phụ viện học trưởng vô án, trên tay dâng lên sữa màu trắng quan mang, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, Trương Toàn, cút nhanh lên. Có tin hay không lão tử hôm nay sữa trên người? Mắt thấy phụ viện tất cả mọi người đều đứng lên, biết rõ mình hình như là phạm vào nhiều người tức giận, Trương Toàn cười khan hai tiếng liền vội vàng rút lui. Chờ đến Trương Toàn đi sau đó. Lưu gia sắc mặt nghiêm trọng, vẫn nhìn chung quanh mấy người, trầm giọng nói: Năm nay nhất định phải cẩn thận một chút, nhất là chiến viện đám kia ra xúc, chúng ta phụ viện học muội không thể lại để cho bọn họ đám chó này tặc cấp đi. Năm thứ nhất đại học thời điểm ta để cho, năm thứ ba đại học thời điểm ta nhịn, nhưng gia bây giờ đã năm thứ ba đại học, đến bây giờ liền học muội tay cũng không có sơ qua. Đây là ta cơ hội cuối cùng, chiến viện ra xúc nếu như lại đưa tay qua đây, cũng đừng trách lao tử hạ thủ không nhẹ không nặng rồi. Vì học mội, chung quanh mấy người đều là hai mắt nhìn nhau một cái, một cổ cùng chung mối thủ không khí dâng lên, mọi người gật đầu một cái, vì học mội. Bất quá vừa nói chuyện, một vị đại hai học trưởng nhưng là ngáp một cái. Thế nào cảm giác cùng học đệ nói như vậy hai câu, liền có chút mệt dã rời đây. Hẳn là ngày hôm qua thức đêm nấu quá mượn, mà ở một bên khác, viên bắc nhưng là cùng hoàng tiểu sán trò chuyện lửa nóng. Loại này khu vực một khẳng định không đơn thuần chỉ là vì treo mội treo hán ít nhiều gì bọn họ đều phải hướng học đệ học mỗi môn giới thiệu một chút trường học một ít tình huống hoàng tiểu sán ngược lại là chưa quên một điểm này một mực hướng viên bắc giới thiệu đơn giản một chút tin tức viên bắc cũng là mở rộng tầm mắt nói thật nói thật trước hắn chỉ biết là đệ nhất võ giáo rất lợi hại thầy giáo lực lượng hoặc là trường cao đẳng bài danh cũng đứng đầu trong danh sách nhưng còn lại trên thực tế cũng không phải rất rõ đến hắn đây mới là biết đệ nhất võ giáo thật là rất lớn đại hơi cường điệu quá rồi. Dựa theo Hoàng Tiểu Sán cách nói, đã tương đương với một cái huyện thành nhỏ hơi nhỏ. Nhiều không nói, giáo khu bên trong có tòa sơn chuyện này liền cho Viên Bắc kinh động. Hắn không thể không thấy ngọn núi kia. Ngay từ đầu lúc còn tưởng rằng là giáo khu ngoại, Hoàng Tiểu Sán nói một câu hắn mới là biết, ngọn núi kia chính là giáo khu một bộ phận. Trong đó giáo học lâu, diễn võ trường, đạo quán, khu tu luyện, thậm chí là quán rượu quán cơm, cửa tờ vờ dạp chiếu phim đều là đầy đủ mọi thứ, có thể nói là hoàn toàn vượt quá Viên Bắc tưởng tượng. Ở trường học sinh có năm chục ngàn số, trung bình đi xuống mỗi khoa đều có vàng người, đoán là rất nhiều rồi. Tốt ở bên trong cũng không phải học sinh phổ thông, tốc độ là rất nhanh, nếu không như vậy đại ta khu, không xe lời nói thật đúng là một chuyện phiền toái. Tốc độ của hai người cũng không tính là chậm, có thể coi là là như vậy, cũng đi sắp tới 20 phút mới tới một nơi giáo học lâu trước. Tiến vào bên trong, thất quải bắt quải, viên bắc mới là đi tới một nơi trước phòng làm việc. Viên bắc ngẩng đầu nhìn lên, nhãn hiệu nổi tiếng trên viết năm chữ to. Thiên tài giáo khoa phòng, danh tự này, Bá đạo a Bá đạo, phi thường phù hợp ta thân phận của Viên Bắc. Vào đi thôi. Hoàng Tiểu Sán nói. Viên Bắc cười nói, ừ, phiền Toái học tỷ. Không việc gì, ngươi lần sau mời ta ăn cơm là được. Hoàng Tiểu Sán hoạt bát khoát tay một cái vào tay máy, ngược lại ngươi cũng có ta nhỏ trò chuyện, đến thời điểm liên lạc đi, ngươi đi vào còn không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài đâu rồi, ta liền không đợi ngươi á. Viên Bắc sững sốt một chút, gật đầu cười. Đây chính là học tỷ sao. Ý rồi, ý rồi. Chương 220, 220, vô cùng lạc quan, thiếu xã hội đánh dữ dội. Chương 220, vô cùng lạc quan, thiếu xã hội đánh dữ dội. Đưa đi học tỷ. Viên bác gõ cửa một cái. Đi vào. Viên bác này mới đi vào, đập vào mắt thấy là một gian đơn giản phòng làm việc, một chương bàn làm việc, một mặt tường thư, hai cái ghế một cái bàn trà. Ở trước bàn làm việc ngồi nghiêm chỉnh đến một vị lão đầu, tóc bạc hoa râm. Nhìn qua tuổi tác không coi là nhỏ, chỉ là mặt mũi hường hào, có không thuộc về hắn cái tuổi này phân chân khí chết. Thấy Viên Bắc sau khi đi vào, ánh mắt có chút giật giật, sau đó đó là cười híp mắt nhìn hắn. "Lão sư tốt." Lão đầu khí chất trên người để cho Viên Bắc cảm thấy rất thoải mái, cũng không có quá lớn ràng buộc. "Lão sư." Lão đầu nhiều hứng thú nhìn Viên Bắc, "Ngươi chính là Viên Bắc chứ? Là học sinh. Gọi ngươi tới không có chuyện khác, chính là làm một trong lòng chắc tạ." Lão đầu cười nói, Các ngươi những thứ này đặc chiêu học sinh cùng thống chiêu đi lên học sinh không giống nhau, nhân ra thi vào trường cao đẳng thời điểm cũng làm, cho nên các ngươi tới trường học báo danh sau đó còn phải lại làm một lần. Viên bắc gật đầu một cái. Trong lòng chắc tạ, nói trắng ra là cũng chính là trong lòng kiểm tra, kiểm tra một chút ngươi trong lòng là hay không khỏe mạnh, có cái gì không ngược lại xã hội nhân cách loại nguy hiểm này trong lòng. huống chi cùng kiếp trước không giống nhau, kiếp trước coi như là có ngược lại xã hội nhân cách, Đem nguy hiểm tính là xa xa không cách nào cùng dị năng giả so sánh. Người trước nhiều nhất coi như là một cái không bị khống chế đao, người sau chính là một khiêng giờ gờ, gờ trà trộn trong đám người phần tử khủng bố. Dù sao ai cũng không muốn có một lúc nào cũng có thể nổ mạnh liệu đạn định giờ liền ở bên cạnh mình. Cho nên vấn đề tâm lý vẫn luôn là các đại trường cao đẳng rất là chú ý một chuyện, tương ứng trong đó vấn đề cũng là trải qua hệ thống hóa, cũng không phải trên mạng tùy ý có thể thấy chắc nghiệm ngươi là dạng gì nhân cái loại này. Đương nhiên ngược lại là cũng không có viên bắc thật sự trong tưởng tượng nghiêm khắc như vậy, dù sao nếu như nói thật là phi thường nghiêm khắc cái loại này, trên đời thật đúng là không có mấy người có thể thông qua. Cách luôn nói, quân tử luận tích bất luận tâm, luận tâm trên đời vô hoàng nhân. Có đạo lý. Ngồi vào trên ghế, kiểm tra rất nhanh liền bắt đầu rồi. Vương lòng vương lòng thân thể của ngươi, vương lòng ngươi tinh thần. Theo lão đầu lời nói, viên bắc thân thể, thậm chí còn toàn bộ tâm thần đều giống như vương lòng đứng lên. Bây giờ ngươi nhìn thấy gì? Thảo Nguyên. Mên ngông bắt ngát Thảo Nguyên. Còn nhìn thấy gì? Mây trắng, cỏ xanh, phong, dê bò. Ở xa xôi chỗ, còn có một phiến biển. Rất tốt. Vậy là ngươi cái gì? Ta là mục dương nhân. Theo lời nói tiến hành, ước chừng qua sau nửa giờ, viên bắc mới là bỗng nhiên thức tỉnh, mới vừa rồi thật sự tiến hành hết thảy, giống như là một trận mộng cảnh. Thật giống như từ lão đầu này nói ra câu nói đầu tiên sau đó cả người hắn liền đã đến nào đó hảo vô tâm lý phòng bị chắc tạ trong trạng thái rồi không nói cho đúng từ hắn đầu tiên nhìn thấy lão đầu này sau đó hắn cũng đã đối với người này không có bất kỳ tâm lý phòng bị rồi giống như là hắn là mình một cái thân thiết vô cùng trưởng bối cái này cũng quá kinh khủng trong lòng viên bắc cả kinh đệ nhất võ giáo thật đúng là tàng long ngọa hổ a một cái phụ trách trong lòng chắc tạ lão sư đều có loại thực lực này sao cũng không trách viên bắc kinh ngạc như vậy bởi vì ngủ kỹ năng này nguyên nhân Có quá nhiều người ăn hắn một chiêu này thua thiệt, ngược lại là chính bản thân hắn liền bắt đầu có ý thức đổi dưỡng mình lòng phong bị. Có thể coi là là như vậy vẫn bị nhân tùy tiện dẫn nhập rồi trong đó. Được rồi, tiểu viên ngươi lại đưa cái này giải bài thi làm, lần này trong lòng chắc tả coi như là kết thúc. Lao đầu cười híp mắt nhìn hắn, lại từ trên bàn rút ra một phần bài thi, giao cho viên bắc trên tay. Viên bắc cũng kiểm chế lại, đem trong lòng kinh ngạc dằn xuống đáy lòng, nhận lấy bài thi liền bắt đầu đáp mà bắt đầu. Tâm lý học đồ vật bên trên viên bắc cũng không hiểu rõ, ngược lại rất nhiều vấn đề hắn thấy vậy thì hoàn toàn là cực kỳ xa đồ vật, cũng không biết tại sao nhân ra là có thể từ bên trong nhìn ra có tồn tại hay không cái gì vấn đề tâm lý. Đề mục rất nhiều, có mấy trăm đạo đề, nhưng đều là lựa chọn, viên bắc đáp được cũng rất nhanh, không tới nửa giờ liền toàn bộ đáp xong. Nộp bài thi, lao đầu cũng không nói gì nữa, tiện tay đem bài thi để lên bàn, hướng về phía viên bắc khoát tay một cái. Viên bắc liền thức thời cáo lui. Ra cửa. Viên Bắc nhưng là có chút thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao, đối mặt người Lão sư này thời điểm, hắn lại có một loại chèn ép cảm giác khẩn trương, giống như chính mình cả người cũng bị nhìn xuyên lên rồi. Một điểm này coi như là ở trên người cổ trí hắn cũng không có thể nghiệm đã đến. Khả năng đây chính là bác sĩ tâm lý đi. Viên Bắc cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Dù sao đối mặt loại này thật giống như có thể dòm ra lòng người lao ra hỏa, một thân không thể nói bí mật viên Bắc là thực sự có chút áp lực núi lớn. Cũng không biết hắn hấp thu gen hạch là cái gì. Hắn những bí mật kia nếu như thật lộ ra đi một cái, phòng trừng cũng sẽ cho người không nhịn được nghĩ muốn tìm tòi kết quả. Ngoại trừ giáo học lâu. Vốn là chuẩn bị đi trước chính mình nhà trọ nhận nhận môn viên bắc, nhưng là bị một thông điện thoại cắt đứt ý nghĩ của mình. Là nhan hỏa hỏa. Gọi điện thoại làm gì? Lâu như vậy không có đánh điện thoại, một chục liền mở. Không làm. Viên bắc. Hai người mặc dù tốt lâu không thấy, nhưng là liên lạc cũng không có trung đoạn hắn thỉnh thoảng cũng sẽ bị bánh xe nghiền đi một chuyến nhan hỏa hỏa này lão lưu manh một mực đam mê mở hoặc rộng, với Trương Huynh Nhi cũng nói không được, còn dễ dàng kể bên chính Nghĩa đâm lưng, cho nên lái xe đối tượng thường thường đều là viên bác. Nữ nhân một lái xe, nam nhân kia thật là liền tiếp lời tư cách cũng không có. Điện thoại cúp sau đó, viên bác liền hướng nhan hỏa hỏa mấy người phương hướng đi tới. Trương Bằng đã bản tin xong rồi, liền nhà trọ đều đã nhìn rồi hai người cũng không phải một cái nhà trọ Phương diện này bọn họ không có gì quyền lựa chọn. Mà ở một bên khác, viên bác mới vừa mới vừa đi ra phòng làm việc không bao lâu, một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng người thanh niên liền đi vào trong văn phòng. Mới vừa mở cửa một cái hắn liền thấy ngồi ở trước bàn làm việc nhìn một phần giải bài thi lao đầu, vẻ mặt hơi sững sờ, sau đó đó là kinh hoàng thất thố tiến lên, cúi thấp xuống đầu. Viện trưởng, ngài sao lại ở đây? Lý viện trưởng cười khoát khoát tay, tới gặp cái thú vị học sinh. Học sinh! Trần Lão sư ngực căng thẳng, hôm nay có người làm trong lòng chắc tạ, không người cho ta biết ta, là ta kêu người phía dưới thông báo, mượn ngươi phòng làm việc dùng một chút, không ngại chứ? Trần Lão sư liền vội vàng khoát tay, không ngại không ngại. Lý Cương Thiên vẫy vây tay, ngươi tới xem một chút hắn trong lòng chắc tạ, ta mới vừa cho hắn làm một chút, video cùng bài thi đều có, đúng ta đây thì nhìn. Trần Lão sư liền vội vàng gật đầu, hắn vốn là phụ trợ xuất thân, một mực ở đệ nhất võ giáo liền độc. Đối với chiến đấu bản thân không có hứng thú gì, ngược lại thì đối tâm lý học rất có hứng thú, cuối cùng liền lưu giáo làm lão sư. Đối trước mắt vị này trong truyền thuyết cự lão, đó là lại kính vừa sợ. Ở trong trường học đợi có chừng 10 năm, có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hay lại là lần đầu, nhưng trong lòng thì đối vị kia chưa từng gặp mặt viên bác sinh ra cực kỳ hứng thính thú. Liên vội vàng cầm ra bản thân toàn bộ bản lĩnh xuất chúng, thậm chí ngay cả gen kỹ năng đều đem ra hết, thật nhanh phân tích trong đó số liệu. 10 phút sau, Trần Lão Sư mới là dừng động tác lại. Lý Cương Thiên một mực ngồi ở bên cạnh nhìn, lúc này lại là nhiều hứng thú hỏi kết quả gì. Ngậy! Trần Lão Sư gãi đầu một cái, lộ ra một cái thần tình cổ quái. Đã nhiều năm như vậy, ta đây là lần đầu đụng phải loại này kết luận. Dựa theo giải bài thi cùng ngài chắc tả đến xem. Nói như thế nào đây? Đứa nhỏ này trong lòng là vô cùng khỏe mạnh rồi. Nhất định chính là kỳ lạ, lạc quan có chút ngoại hạng. thuộc về cái loại này thiếu xã hội đánh dữ dội loại hình. Hắn toàn bộ tuyển hạng toàn bộ đều là lý tưởng nhất hóa. 300 đạo đề, liền không có một không phải. Thật là sống thấy quỷ rồi. Nếu như nếu như viên bắc ở nơi này, chỉ sợ cũng phải vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái trần Lão sư bả vai, nói cho hắn biết hắn không có gặp quỷ tại hạ duy nhất có thể đem ra được, khả năng chính là một thân này hảo tâm thái rồi. Lý Cương Thiên cười hỏi vậy ngươi cảm thấy đứa nhỏ này như thế nào đây? Trần Lão sư nhìn một cái Lý Cương Thiên biểu tình, cắn răng nói, mặc dù lạc quan là rất tốt, nhưng là vô cùng lạc quan chỉ sợ cũng Lấy niên kỷ của hắn, nếu quả thật gặp phải cái gì thất bại lời nói, sợ rằng không nhất định có thể trèo được. Ha ha ha ha. Nhưng không nghĩ Lý Cương Thiên chẳng những không có tức giận, ngược lại thì vỗ một cái trần lao sư đầu. Tiểu Trần à lòng ngươi cái môn này học vấn, ngươi còn rất tốt học một ít. Tiểu Nham ngược lại là không nhìn lầm. Thật là mầm ngống tốt A. Làm phụ viện viện trưởng, mặc dù Lý Cương Thiên rất ít tham dự quản quản lý vụ, Nhưng Viên Bắc làm vì chính mình tôn tử ân nhân cứu mạng, thậm chí là hắn tự mình mở miệng muốn tới A cấp nhân tài phải biết, A cấp phụ trợ nhân tài, tự xây trường tới nay cái này còn là lần đầu tiên. Nhất là hắn mở miệng, trên người Viên Bắc cũng đã bị đánh xuống rồi Lý Cương Thiên nhắn hiệu. Hắn lại làm sao có thể không đi hiểu một chút đứa nhỏ này đây. Thân là trong quân cự lão, hắn có thể đủ phát huy ra năng lượng là vượt quá tưởng tượng, cơ hồ là ở quyết định sau đó không bao lâu. Liên quan tới Viên Bắc toàn bộ tin tức cũng đã đưa đến trên bàn của hắn. Lý Cương Thiên lại không nhịn được nghĩ lại tới viên bắc tin tức. Tên họ, viên bắc, giới tính, nam, gen kỹ năng, giấc ngủ loại không chế kỹ năng, tiên thiên giác tỉnh, Đan thiêu vương giác đấu trảng, đạo biến lĩnh dị, cổ thụ tinh, hư hư thực thực, đến từ không đế vu hướng nam. Thực lực, cấp 2 đỉnh phong, đã chứng thật. Lớp 12 lúc đột nhiên tiên thiên giác tỉnh giấc ngủ loại không chế kỹ năng, sau đó liền chính thức bước lên tu luyện chi trình, với yên quỷ Sâm lâm chung làm quen không đế vu Hướng Nam. Sau đó ở nhà mình tiểu khu gặp gỡ dị nhân giáo trả thù, trọng thương ngã gục hạ mở ra thứ một đạo giải mã gen ADN liên quỷ xâm lâm sau lại làm quen doanh tạc đội mãng phu thủ lĩnh cổ trí, qua sơn trung xà thân. Sau đó cho đến một tháng trước, ở u hồn trong sân khấu kịch liên chiến một tháng, tháng một tràng, bại 150 tràng, mỗi ngày gần như đều tại trọng thương ngã gục bên bờ điên cuồng dò xét. Cũng chính bởi vì cuối cùng này tin tức mới để cho Lý Cương Thiên này sinh thấy viên bắc một mặt ý tưởng. Mà Tiểu Trần nói người này bị chút thất bại có thể sẽ không bỏ dậy nổi. Nhìn viên Bắc toàn bộ tài liệu Lý Cương Thiên chỉ có thể nói. Cùng thất bại không thất bại không quan hệ gì, đứa nhỏ này tâm tính là thực sự được A. Nay xã hội đánh dữ dội, hắn thật là không ít bị A. Trưng 221, 221, đệ nhất vọ giáo quần hấn. Trưng 221, đệ nhất vọ giáo quần hấn. Lại không nói bên kia. Viên Bắc mấy người thời gian qua đi hồi lâu, rốt cục thì lại lần nữa gặp mặt. Cùng nguyên lai like ngược lại là không có gì khác nhau, dù sao thế nào cũng là sinh tử giao tình, cách lại lâu gặp mặt vẫn sẽ quen thuộc không được. 3. Búng tay gợi lên. Chính đứng ở đó cùng Trương Bằng nói chuyện phiếm Triệu Thế Anh thân thể mềm nhũn đông một chút liền ngủ thẳng tới trên đất, sau đó lại một mặt ngộng bức đứng lên nhìn Viên Bắc. Triệu Thế Anh. Viên Bắc, đã lâu không gặp, đây là giữa huynh đệ tê ờ. Triệu Thế Anh thở dài một cái, quang côn vô ngông một cái bên trên cho bụi, trước chung một chỗ thời điểm sẽ không thiếu bị Viên Bắc ngủ. Ngược lại hắn là như vậy thói quen. Ngươi kỹ năng trở nên mạnh mẽ. Triệu thề anh hâm mộ nói, lúc trước viên bắc đối với hắn sử dụng kỹ năng, nhiều lắm là có thể để cho hắn đánh lào đảo mà thôi, bây giờ lần này đi xuống, trực tiếp liền cho hắn ngủ ngạ a. Hạ! Viên bắc khoát tay một cái, cái gì có mạnh hay không, chính là như vậy ném một cái ném tiểu tiểu đột phá mà thôi. Thật sự ném một cái ném. Nhìn viên bắc làm bộ ôm trong ngược thế giới bộ dáng, mấy người cũng dĩ nhiên không nhìn ra rốt cuộc tiểu ở đâu. Nhưng viên bắc quả thật biểu diễn là tình huống thực tế, thanh đồng cấp đến bạch kim cấp, còn bạch phiêu rồi cái tương tác cực tốt vương giả ghen hoạch, trong lúc này có bao nhiêu tranh lệnh, có suy nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra tới. Triệu thế anh nhức đầu. Tại sao lâu như vậy không thấy, này người hay là không biết xấu hổ như vậy. Bất quá nói không hâm mộ là giả, này ba tháng trôi qua, thực lực của hắn cũng là không có được bao lớn tăng lên, tất lại không phải tất cả mọi người đều có thể có viên bắc như vậy cảnh ngộ. Làm cái gì chắc cái đó mới là trạng thái bình thường. Triệu thế anh thoáng cái có chút cảm giác nguy cơ rồi, nàng này đầu nhìn tới nhìn lui, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Tạm được, còn có trương bằng cái này đội sổ hàng ở đây. Hắn cái này là cơ giới bây giờ xạ thủ là một chút mặt bài cũng không có, trong đội phụ trợ hiện tại cũng có thể tú hắn một tay. Viên bắc. Thế nào? Ngươi có phải hay không là phấu thuật thẩm mỹ rồi con bà nó? Nhan hỏa hỏa vòng quanh viên bắc xoay quanh vòng. Ngoài miệng nói dài dòng không ngừng, thực ra ngươi nguyên lai like dáng dấp cũng không xấu si a chỉ là ngũ quan không thế nào dễ nhìn mà thôi. Viên bắc đảo cặp mắt trắng dã, vậy ta còn thật là cảm ơn ngươi như vậy đúng trọng tâm đánh giá rồi. Phẫu thuật thẩm mỹ là tuyệt đối sẽ không phẫu thuật thẩm mỹ, đời này cũng không khả năng phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ có thể dựa vào gen hạch cải thiện một chút gen như vậy. Nhân đến một cái đủ, mấy người liền hướng trong trường học bộ đi tới. Lúc này cũng không kém đến xế chiều 2-3 điểm bộ dáng. Trương Hinh Nhi cùng Nhan Hỏa Hỏa chủ yếu là vì để cho hai người làm quen một chút trường học đại khái, nếu không giờ học không tìm được phòng học cũng quá xấu hổ. Ở mấy người dưới sự dẫn dắt, Trương Bằng rất nhanh liền đại khái quen thuộc toàn bộ trường học kết cấu, về phần lại tế hóa một ít, liền cần chính hắn đi làm quen lên rồi. Viên Bắc chính là đã quen thuộc không sai biệt lắm, học tỷ hoàng tiểu sán thêm hắn nhỏ trò chuyện thời điểm cũng đã đem trường học bản đồ phát cho hắn, hắn ước chừng hao phí một phút thời gian mới đưa kia trường cực kỳ tế hóa bản đồ hoàn toàn in vào trong đầu. Hắn dám cam đoan một ít đại nhị lão điểu cũng không nhất định có hắn đối trường học quen thuộc. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi phụ bồi mấy người đồng thời nói chuyện phiếm nói chêm chọc cười, như vậy thời gian viên bắc vẫn là rất thích, để cho hắn có loại rất buông lòng cảm giác. Thế giới này đương thời sinh viên trải qua cũng quá cực khổ, nhẹ nhàng như vậy thời gian đáng giá quý trọng. Lời này không phải nói láo, viên bắc xem qua mấy người trường trình học. Số lượng nhiều giống như là muốn đem bọn họ tất cả thời gian toàn bộ ép khô, càng không cần phải nói thỉnh thoảng còn có một chút thực hành giờ học. Thật là không cho người ta đường sống. Nói tóm lại, hình như là càng đại học tốt, học sinh lại càng bận rộn càng mệt mỏi. Nghĩ như vậy, những thứ kia kém một chút sinh viên đại học thật sự đem đến đại học liền nối lỏng những lời này coi là thật, cũng khó trách đến trong xã hội sẽ bị nghiền ép đấu đá. Ôm nhất lưu đại học cuối cùng sẽ cho tam lưu đại học thậm chí đại chuyên nhân thượng nhân đi làm loại ý nghĩ này. Đầu ít nhiều gì đều có chút không tỉnh táo. Quen thuộc xong, mấy người lại đi tới trường học bên trong phòng ăn ăn cơm. Phòng ăn là toàn miễn phí, quốc gia hàng năm vùi đầu vào trường học tài nguyên đều là lấy một tỷ làm đơn vị, phòng ăn miễn phí chuyện này ngược lại là rất tầm thường. Viên Bắc bên này còn ở suy nghĩ lung tung chứ, nhan hỏa hỏa ngược lại là lên tiếng. Viên Bắc, các ngươi lần này quân hấn có thể phải cẩn thận một chút, lần này ta nghe nói là thủ vệ quân biên đội người đến. Sách sách sách đám người kia ở trong không gian thứ nguyên cũng nghẹn điên rồi, các ngươi chớ có chọc đến những huấn luyện viên kia trên đầu. Quân huấn, viên bắc sưng sở, thật là cái quen thuộc vừa xa lạ danh từ a. Ngươi không biết, lúc này ngược lại thì đến phiên nhan hỏa hỏa ngây ngẩn, sau đó có chút cười nhạo nói, ngươi chẳng lẽ cho là đến đệ nhất võ giáo không cần quân huấn chứ? đây quả thật là không biết, tỷ tỷ kia kể cho ngươi nói, nhan hỏa hỏa nói, dựa theo đệ nhất võ giáo truyền thống, quân huấn đại khái sẽ duy trì bốn tháng. Địa điểm không chừng, có lẽ ở căn cứ, có lẽ ở trong không gian thứ nguyên. Này 4 tháng cũng không đơn thuần là quân huấn, ở duy trì đủ huấn luyện lượng đồng thời, chương trình học học tập cũng sẽ đồng bộ tiến hành. Chặt chặt, chúng ta ban đầu quân huấn thời điểm, kia địa phương quỷ quái vắng lặng đáng sợ, mỗi ngày có thể có 4 giờ giấc ngủ chính là đốt hương rồi. Cần phải kiên trì. Trương huynh Nhi lúc này xen vào nói, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc, phải giữ vững, nếu như không kiên trì nổi nửa đường thối lui ra lời nói. Trường học phương diện cũng sẽ trực tiếp lấy nghỉ học xử lý. Đệ nhất võ giao đến nay hạng nhất đầu còn không có bị hái đi, dựa vào chính là những thứ này thủ đoạn, người thua là giặc được làm vua. Vừa nói, ánh mắt của Trương Huynh Nhi vừa nhìn về phía viên bắc. Quân huấn lúc, tận lực hàng đầu, đối với người mới có lợi. Viên bắc khẽ gật gật đầu. Coi như là Trương Huynh Nhi không nói, hắn trong lòng cũng là nghĩ như vậy, phải làm liền làm hàng đầu, bắt cá có ý gì. Quân huấn đại khái sẽ ở 5 ngày sau bắt đầu. Mà trước hắn gia nhập tân sinh trong bầy cũng thông báo, tối hôm nay 9 điểm phải đến mỗi người trong lớp tập họp, đại khái chính là gặp một chút ban chủ nhiệm phụ đạo viên cái gì. Sau đó còn sẽ có cái đón chào học sinh mới ra hội, cũng không biết là cái gì lộ số. Nhưng nhìn nhan hỏa hỏa kia như tên trộm dáng vẻ, cảm giác không giống như là cái gì có ý tứ sự tình. Ăn cơm. Viên bác cũng liền chuẩn bị đi chính mình nhà trọ, đến vật liệu khố lĩnh mình bị nhục, lại mua đi một tí đồ rửa mặt, một nhóm năm người lại hướng hắn nhà trọ đi tới. Nhan Hỏa Hỏa Mỹ danh kỳ viết. Chúng ta đi nhận nhận môn không phải hẳn sao? Nhưng Viên Bắc Hoài nghi người này chính là muốn đi nam sinh nhà trọ lái một chút hơn. Ngươi lại không phải là một nam, ngươi nhận thức môn có tác dụng cho gì? Cái gì? Trương Hinh Nhi cũng phải đi. Nha. Kia không sao. Đồng đội giữa là được lẫn nhau đi nhận nhận môn, Viên Bắc cảm giác mình cũng rất có cần phải đi Trương Hinh Nhi hai người nhà trọ xem thật kỹ một chút. Mấy người rất nhanh liền đi tới khu dừng chân. Viên Bắc nhà trọ ở khu thứ 8, thuộc về trường học sau núi nơi giữa sân núi, coi như là rừng chân hoàn cảnh tương đối khá một nơi rồi. Thật ra khiến Trương Bằng có chút hâm mộ, hắn ở khu thứ 3, cách diễn võ trường không xa, mặc dù cũng cũng không tệ lắm, nhưng là trung quy là không so được ở nơi này loại trong núi có thụ có thủy địa phương ở thoải mái. Viên Bắc mình cũng rất hài lòng. Không bao lâu, hắn liền gặp được một mảnh khu rừng chân, cũng không có nhiều sang trọng, chính là trung quy trung khủ học sinh nhà trọ, chỉ có 3 tầng cao độ. Căn phòng diện tích rất lớn, ba người gian, nhân ở bên trong vẫn đủ thoải mái. Tìm tới lầu số 8. Viên Bắc đoàn người liền đi thẳng vào, cũng không có ai ngăn. Hắn nhà trọ ở lầu 3. 301. Đến trước cửa. Trong lòng viên Bắc có chút mong đợi, vào tới trường học bên trong hắn cũng không có cái loại này. Chính mình lại lên một lần đại học cảm giác, nhưng là đi tới cửa túc xá trước. Loại cảm giác này nhưng là thoang cái trở nên vô cùng mãnh liệt. Đem cùng ta ở cùng một cái dưới mái hiên sinh hoạt bốn năm nhân. Sẽ là dạng gì xa điều đây? Thật là làm cho nhân mong đợi a. Trong lòng nghĩ như vậy, viên bác trên mặt đầy ra vẻ tươi cười. tướng môn đẩy ra. Chiều tà quang từ cửa sổ chiếu vào, bóng cây mọc cũng tùn, đại thụ trọc trời. Mà lúc này, ở dưới cửa sổ, đang đứng một vị cái mông trần nam nhân, không lúc đích. Viên bác. ầm Môn lại bị đóng lại. Ngay sau đó lại được mở ra. Hay lại là cái kia dưới trời chiều cái mông. Cửa đã đóng lại. Viên bác quay đầu lại. Lộ ra một cái lung túng mà không mất lễ phép mỉm cười, liếc nhìn đứng ở phía sau bốn người. Nhan Hỏa Hỏa, mỉm cười. Di và gờ. Triệu Thế Anh, mỉm cười. Di và gờ. Trương Bằng, mỉm cười. Di và gờ. Trương huynh Nhi, mặt không chút thay đổi. Di và gờ. Nhan Hỏa Hỏa vỗ một cái viên bắc bả vai, môn nhận thức xong rồi, thật tốt sống chung, táo tử. Triệu Thế Anh vỗ một cái viên bắc bả vai, có thể là chúng ta hoa mắt cũng khó nói. Trương bằng vỗ một cái viên bắc bả vai, có lúc, nhận do thực tế cũng vẫn có thể xem là một loại dũ khí, áo lợi cấp. Trương Hình Nhi quay đầu bước đi. Chỉ để lại viên bắc một người ôm một đống đồ vật đứng ở cửa. Chương 222, 222, cái tốc xá này có chút vấn đề. Chương 222, cái tốc xá này có chút vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày. Viên bắc hay lại là đẩy cửa ra đi vào. Dưới trời chiều cái mông trần nam nhân vẫn không có bất kỳ động tác gì. Nếu như không phải có thể cảm nhận được khí tức của hắn lời nói, viên Bắc cũng cho là là người điều khắc tới. Cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình chăn nệm thả vào một cái giường chống bày song, viên Bắc nhu thuận ngồi ở giường. Lúc này, hắn đã lâu lại sinh ra một loại không biết làm thế nào cảm giác. Ta ở đâu? Ta là ai? Ta đang làm gì? Nam tử vẫn không có bất kỳ động tác gì, thân chỉ mặc một bộ tay ngắn tê tuất, đầu đinh, người cùng chiều tà, ý cùng vô khố. Vẫn còn có một loại không khỏi hòa hợp cảm giác, giống như một bức quái đảng tranh sân dầu. Tâm lý vừa mới sinh ra loại ý niệm này, viên bắc thiếu chút nữa không một cái đại bạt hai đem mình quất tới. Viên bắc cảm giác mình nhất định là điên rồi, nhất định là chiếu tà quang đem hắn chiếu đầu hóc mê mội, mới có thể để cho hắn sinh ra loại nguy hiểm này ý tưởng. Bất quá người này, là mình bạn cùng phòng sao. Mang nghệ thuật ra, hành vi nghệ thuật giả, lộ ra ngoài cuồng, kẻ điên, náo tê liệt. Hay lại là lúc báo danh sau khi quên mang quần. Ta có muốn hay không mượn hắn một cái. Kéo dài có một mười mấy giây, Viên Bắc rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. "Cái kia, ngươi tốt. Ta tên là Viên Bắc, cấp 2 phụ trợ. Phía sau 4 năm thật tốt sống chung." Nam tử vẫn là không có động, qua 3 giây mới là nghiêng đầu nhìn hắn một cái. "Dư Du, chiến sĩ." Viên Bắc sửng sốt một chút, nam tử dáng dấp cũng không khó nhìn. thân có một loại u buồn khí chất, mặt mang một chút phục cổ cảm. Đây là Viên Bắc lần đầu ở một cái mặt người tìm tới một ít phục cổ mùi vị. Còn không chờ hắn mở miệng. Duẫn Du nhưng là mặt hướng Triều Tà, mặc cho Triều Tà bất tỉnh hoàng quang soi sáng mặt, ngươi có cảm giác hay không? Triều Tà giống như là Thái Dương phải chết. Viên Bắc, Văn Thanh, mang Văn Học thanh niên, không chạy. Viên Bắc hắng giọng một cái phổ cập khoa học nói, Thái Dương tử vong lúc đầu tiên sẽ bởi vì năng lượng suy giảm, Thái Dương không thể duy trì chính mình thể tích mà nhanh chóng bành trướng, trở thành hồng cự tinh. Chiếm đoạt trung quanh hành tinh, một ít hành tinh là sẽ bởi vì âm lịch nhanh chóng giảm nhỏ mất mất phiêu tán, mà ở Thái Dương cuối cùng nhiên liệu hao hết sau, có vơi dẫn lực không đủ để duy trì thể tích, tự thân sẽ phát sinh than co rút, trở thành thể tích nhỏ vô cùng nhưng dẫn lực lớn vô cùng một viên bạch cải tinh, sao nịu trồng. Cũng có thể. Chỉ thấy dẫn du chậm rãi nghiêng đầu lại, hướng về phía viên bắc lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười. Ngươi biết thật nhiều. Tạm được, trước điều tra liền ghi nhớ. Viên Bắc như không có chuyện gì xảy ra khoát khoát tay, "Cái kia, thương lượng chuyện này, ngươi có thể hay không đem quần xuyên nói chuyện? Ngươi không mặc quần ta nói chuyện thật có điểm mất tự nhiên a. Cảm giác không mặc quần không phải ngươi, mà là ta rồi." Duẫn Du lại quả quyết nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chiều ta lẩm bẩm nói, "Mặc thì thế nào? Sinh hoạt sẽ thành được không?" Viên Bắc, "Mặc quần sinh hoạt sẽ không thay đổi tốt chuyện này. Thật đúng là muốn thay sinh hoạt hướng ngươi cảm thấy xin lỗi a." Lời nói này Cái này thật đúng là là để cho người ta không lời chống đỡ a Nói còn rất có đạo lý, quả thật sẽ không thay đổi được a Sau đó hai người liền lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Viên bắc lại có chút không biết làm thế nào rồi, thậm chí có điểm muốn đem mình tê tuất cũng cởi xuống. Có không có một người bình thường tới cứu ta à? Có tân người đến. Lúc này, sau lưng viên bắc một cái âm thanh vang lên, chúng ta đây 301 lúc này coi như là tất cả nhân viên đến đông đủ. Viên Bắc nghe được cái này thanh âm thời điểm tựa như nghe được đế thanh âm, có một loại bắt rơm giả cứu mạng cảm giác. Liên vội vàng vẻ mặt hưng phấn nghiêng đầu sang chỗ khác. Ta tên là Viên. Lời mới vừa nói một nửa, Viên Bắc cả người liền ngây dại. Chỉ thấy một vị hắt phát bắp thịt huynh quý bỏ rơi đệ đệ mình hướng hắn đi tới. Thấy Viên Bắc nghiêng đầu lại, còn hướng về phía Viên Bắc ngoắc tay nói, Yêu, ta tên là Trương Mạc, xạ thủ một vị. Viên Bắc gia nhất định là điên rồi. Lao tử muốn nghỉ học. Ngươi gọi viên cái gì? Ai, viên bắc phụ trợ. Viên bắc nâng chán thở dài, lòng tham mệt mỏi hỏi xin hỏi tại sao ngươi cũng không mặc quần áo? Bởi vì A-du cũng không mặc. Trương Tư mặc vẻ mặt chuyện đương nhiên nói, nhà trọ hai người, chỉ có một người không mặc quần không phải thật kỳ quái sao. Vạn nhất có người đi vào rồi, kia không phải rất dễ dàng đưa tới hiểu lầm sao. Cho nên ngươi liền đem quần áo toàn bộ cởi. Đúng vậy. Viên bắc hít sâu một hơi. Mang suy luận quỷ tài. Hắn nhìn Trương Mạc gương mặt đó, rất muốn hỏi một chút. Chẳng lẽ không phải hai người cũng người trần chuồng mới hiện lên rõ kỳ quái hơn sao? Dễ dàng hơn đưa tới nhân hiệu làm sao? Liên này nao đường về ngươi là thế nào vào đệ nhất võ giáo A? Trương Mạc vẻ mặt thành thật nói, thế nào, A bắc, ngươi có muốn hay không cũng cởi quần ra, rất thoải mái nha. Phân kéo ngươi, bạn cùng phòng vô cùng xa điêu làm sao bây giờ? Không, này không phải xa điêu, cảm giác bọn họ suy nghĩ thật là có chút vấn đề A. Ta cảm thấy được các người vẫn là đem y phục mặc đi, nếu không nếu như bây giờ có người đi vào lời nói sẽ phi thường lúng túng. Lời con chưa dứt. Cách. Cửa được mở ra, viên Bắc mới vừa mới tiến vào thời điểm không có đem khóa cửa. Viên Bắc, Được không linh không tốt linh. Một cái nhuộm tóc vàng nam tử đi vào, nhìn tuổi tác chắc cũng là tân sinh, sau khi đi vào cả người liền ngẩn người tại chỗ. Khu. Viên Bắc liền vội vàng đứng lên, người nghe ta giải thích. Ta hiểu ta hiểu. Hoàng Mao không ngừng bận rộn gật đầu, tay đã bắt đầu động tác. Ngươi biết cái gì? Vân Vân. Ngươi cởi cái gì? Mũ có độc chứ? Nay cởi quần áo còn có thể lây không được, trực tiếp đi vào liền bắt đầu cởi. La A Hải A. Lúc này Trương Mặc nhưng là mở miệng nói, ngươi nhà trọ thu thập xong, các ngươi còn biết? Ngươi nhanh cản cản hắn A. Nhìn vị này A Hải thuần thục đã cởi chỉ còn lại một cái quần cậu. Viên Bắc lòng tham mệt mỏi so với ở sân khấu thời điểm ngày ngày bị người đánh gần chết còn mệt hơn hắn là phương thủy ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ viên bắc tâm mệt mỏi ngươi nhanh khuyên nhủ ngươi hảo huynh đệ đi thu thập xong liền ghé thăm ngươi một chút thuận tiện nhận nhận môn hoàng bao phương thủy đem quần áo ném một bên ngẩng đầu nhìn về phía viên bắc vẻ mặt kỳ quái hỏi tại sao ngươi không cười ta còn muốn hỏi một chút tại sao ngươi muốn tới đây lời đến kẹt miệng cuối cùng vẫn là hỏi được rồi ba người hai người cũng cười Ta không khởi không phải thật kỳ quái sao? Phương Thủy vẻ mặt kỳ quái nhìn viên bắc Nhập ra tùy tụ. Viên bắc lúc này tin tưởng hai người là từ nhỏ chơi với nhau đến thật tốt huynh quý rồi. Này nào đường về đều là giống nhau như thế. a bắc ngươi thật không khởi sao? Không khởi. Khởi là không có khả năng khởi. Các ngươi dẹp ý niệm này đi. Chiều ta đã hạ xuống, vẫn đứng ở bên cửa sổ dẫn du im lặng không lên tiếng trở lại giường. Ngược lại là trương mặc là một cái thích náo nhiệt nhân. Huynh quý hai trực tiếp ngồi vào giường liền bắt đầu nói bậy, cái gì phòng ăn miễn phí, lao tử tởm mở an bạo nổ. Học hành gì giáo thật lớn cái gì mỹ nữ rất nhiều. Dù sao cái tuổi này, đa số cũng là mới vừa rời đi cửa nhà, đối chung quanh hết thảy đều tốt kỳ rất. Ta đây Viên Bắc là người của hai thế giới, bãi kiến tình cảnh vậy có thể là những thứ này tuổi trẻ có thể so sánh, loại này cấp bậc nói chuyện phiếm ta Viên Bắc chính mắt cũng không mang nhìn. 10 phút sau Viên Bắc cũng khởi chỉ còn lại một cái quần cộc tử ngồi ở giường, vẻ mặt hưng phấn, "Ta và các ngươi nói, lúc ấy tình huống kia nguy hiểm cỡ nào?" "Vậy thì thật là thế ngàn cân treo sợi tóc a." Hoàn Bao Phương Thủy cùng huynh Quý trương mạc mở miệng một tiếng bắc ca, hai mặt tràn đầy phấn khởi nghe. "Bất quá để cho Viên Bắc không nghĩ tới là, mấy người kia lại toàn bộ đều là đặc chiêu đi vào, duẫn du nửa ngày gần như một mực yên lặng không nói, có thể hỏi lúc vị này lại cũng là a cấp đặc chiêu đi vào." Cùng Viên Bắc là một cái cấp bậc phải nói hắn cấp bậc khả năng còn có chút lượng nước, nhưng là loại này hấp dẫn nghề nghiệp chiến sĩ bên trong có thể ra một vị A cấp, có thể thấy đem không bình thường. Ngay cả Phương Thủy cùng Trương Mạc này hai huynh quý, đều là A cấp đặc chiêu. Đây chính là cùng Trương huynh nhi cùng một đẳng cấp chiêu đi vào. Viên Bắc có thể không tin là cái gì trùng hợp. Bất quá bọn hắn cái tóc xán này, thực lực quả thật có chút cường. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Viên Bắc đang ở hưng đầu trực tiếp đáp một tiếng, "Vào." Môn một chút mở ra, Mấy vị, ta là bên cạnh tốt. Đứng ngoài cửa là một vị đầu rất cao nam tử, đông chốc bị bốn cái trần nam nhìn chằm chằm. Hắn kia bái kiến cái chàng diện này. Mấy, các vị đại ca, ta là bên cạnh nhà trọ. Tới, tới bái cái đỉnh núi, các ngươi trước trò chuyện. Các ngươi trước trò chuyện. Còn có các vị đại ca, thời gian cũng sắp đến rồi, đừng quên tập học chuyện. Vừa dứt lời, môn liền đóng. Không phải không mặc quần áo sao. Nhìn cho hắn bị dọa sợ đến. Viên Bắc nhìn một chút mấy vị Trần Nam, miệng lẩm bẩm một câu: "Ngươi khoan hãy nói, nhân quan tính thật lại lớn như vậy." Ngay từ đầu thời điểm còn rất không được tự nhiên, nhưng là chờ đến tiếp nhận loại này thiết lập sau đó, chuyện này thật giống như cũng cứ như vậy, không phải là không thể tiếp nhận. Còn rất hăng hái. Bất quá hắn cũng phát hiện, cái thế giới này người bình thường vẫn đủ nhiều. Nếu như này người đi vào cũng bắt đầu cởi quần áo, kia Viên Bắc liền muốn bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không là có vấn đề gì. Chẳng lẽ vào cửa cởi quần áo mới là nam ngủ phương thức mở ra chính xác? Cũng còn khá không phải. Chỉ bất quá mấy cái kỳ lạ đều tại hắn nhà trọ thôi. Bất quá trải qua này một lần, bọn họ nhà trọ sợ rằng cũng phải trở thành khu thứ 8 cấm địa chương 223, 223, ai kêu viên bắc? Ngày mông 1 tháng 5 vui vẻ. chương 223, ai kêu viên bắc? Ngày mông 1 tháng 5 vui vẻ. Thời gian rất nhanh liền đến. Mấy người mỗi người mặc quần áo tử tế. Bởi vì phân thuộc bất đồng học viện, liền hướng mỗi người lớp học bước đi. Vãn đều tự hẹn xong trở lại trò chuyện tiếp, trải qua lần này hết sức chân thành gặp nhau, mấy người quan hệ ngược lại là trong nháy mắt liền phóng gần thêm không ít, ngay cả không nói thế nào dẫn du, lúc này nhìn cũng thật thân thiết. Khả năng này chính là nam ngủ mị lượt đi. Chiến sĩ thuộc quyền học viện cách gần đây, cho nên dẫn du là trước nhất đi, không nhiều sẽ phương thủy cũng đi trước về phần tại sao phương thủy phải gọi á hải, dựa theo hắn cách nói là a thủy không đủ thô bạo Ngược lại tên loại vật này cũng không có mấy người quan tâm chính là, ngược lại là nếu như Kêu Phương Thủy lời nói, Viên Bắc cũng muốn hỏi hỏi hắn tại sao không đi làm xạ thủ. Cuối cùng chỉ còn lại Viên Bắc cùng Trương Mạc hai người, xạ thủ cùng phụ trợ chỗ học viện khoảng cách ngược lại là rất gần, hàng năm liền hai cái này nghề chung không muốn biết sinh ra bao nhiêu tình nhân tới. Trương Mạc, A Bắc, ngươi có phát hiện hay không A Du có điểm không đúng? Ừm. Viên Bắc gật đầu một cái, không phải có chút, là có cái gì rất không đúng. Cảm giác Hẳn là vấn đề tâm lý. Viên Bắc cảm giác mình có thể là trời sinh đối với thứ người như vậy có sức hấp dẫn, ở bên cạnh hắn thì có mấy vị, bao gồm Vu Hướng Nam tự bế, cùng với Trương Hinh Nhi khăng khăng, nàng điên cuồng ẩn bên trong trong xương, Viên Bắc từng có may mắn bái kiến mấy lần. Càng không cần phải nói hắn rút được những cả đó rồi, cơ bản mỗi một đều là hoàn mỹ ca bệnh. Ta vừa tới nhà trọ thời điểm, cũng là sợ hết hồn. Trương Mạc nói hơi xúc động, ta mới vừa vào tới liền gặp được hắn đứng ở bên cửa sổ. Hắn ngay từ đầu thực ra không cởi, bất quá quần rơi đến chân bên, người bình thường hẳn sẽ nhắc tới đi. Hắn không có, hắn tải bỏ. Hơn nữa ngay từ đầu hỏi cũng không nói lời nào, nói cái gì cũng không nói, sẽ ở đó đứng. Ừ, viên bác sửng sốt một chút. A. thà con sợ hết hồn. Ngươi mẹ nó cởi so với hắn còn làm sạch ra. Nhân gia ít nhất còn giữ lại một món tay ngắn mặc ở thân đây. Ta thật là thường thường bởi vì không đủ biến thái mà cùng các ngươi hoàn toàn xa lạ a. Bình thường ta không như vậy. Trương mạc nghiêng quá đầu, ngươi sẽ không thật đã cho ta có lộ ra ngoài thói con chứ. Không có không có, làm sao biết chứ. Viên bác mỉm cười hướng bên cạnh hơi rồi hơi. Chống trận ngược lại là cũng không ý, tiếp tục nói. Chỉ là nếu như ta không cởi xuống lời nói, hắn sẽ cảm giác mình có bệnh, ta đây toàn bộ cởi xuống. Như vậy ta liền bệnh so với hắn còn nghiêm trọng hơn rồi. Tất cả mọi người có bệnh, kia mọi người liền cũng là người bình thường. Ngươi xem. Cuối cùng hắn còn không phải cùng chúng ta sống chung rất vui vẻ sao? Viên Bắc ngưỡng ngẩn, nghiêng đầu qua nghiêm túc nhìn một cái bên người vị này bắp thịt so với chiến sĩ còn phải khoa trương trương mạc. Vốn là hắn chỉ cho là trương mạc là đủ biến thái, không nghĩ tới nhưng là hắn coi thường người khác. Này trương mạc, thật là cái rượu nhân. Nghĩ đến cũng đúng, có thể đi vào đệ nhất võ giáo nhân, lại tại sao có thể là tên biến thái đây? Viên Bắc có chút hiếu kỳ hỏi kia phương thủy đây. Hả, hắn A. Trương Mạc ngẩng đầu nhìn liếc mắt bóng đêm, hắn thật là biến thái. Viên Bắc, hiểu, cái này thì cùng hắn kéo dài khoảng cách. Trương Mạc lời nói vẫn chưa xong, giống như là lâm vào trong hồi ức. Ta lúc trước có người bằng hữu, thực lực hơn xa cho ta, hắn là ta bài kiến tối kinh tài diễm diễm sát thủ, vốn nên là thiên chi tiêu tử, cuối cùng lại ngã xuống tay mình. Ta là hắn bạn tốt nhất, hồi tưởng lại mấy lần, hắn đều hướng ta cầu cứu quá, ta nhưng là không có thể lĩnh ngộ, ta rất hối hận. A Bắc, Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Thực ra ta lúc trước nhưng là chiến sĩ tới, cho nên A Bắc, ta hy vọng ngươi đối Á Du có thể nhiều hơn một chút kiên nhẫn. Bọn họ người như vậy có lẽ sẽ có như vậy hỏi như vậy để, nhưng đều là rất hiền lành nhân. Vốn là ta là không nên đối ngươi như vậy nói, nhưng là không biết tại sao, ta đã cảm thấy ngươi rất gần gũi, là cái rất người tốt. Trong giọng nói, hai người lần nữa đi tới đan chéo giao lộ, Trương mạc vô vô viên Bắc bả vai vẫy tay từ biệt. Viên Bắc đứng tại chỗ nhìn Trương mạc đi xa. Ai? Hắn khẽ thở dài một cái, viên Bắc nha, bị nhân giáo dục đi, còn thuận tay nhận trương người tốt thể. Thực ra trương mạc nói rất có đạo lý, viên Bắc cũng nghe lọt vào trong đầu, hắn thích cùng thẳng thắn nhân kết bạn, nhưng không có nghĩa là hắn không tiếp nhận những người khác. Cái gọi là thân thiết với người quen sơ, trương mạc đoạn đường này nói chuyện, thực ra đã là giao tâm rồi. Về phần cảm giác thân thiết, dĩ nhiên là viên Bắc thân hiện giờ khí chất, theo gen hoạch biến đổi ngầm sửa đổi sâu sắc hơn. Bây giờ hắn thuộc về cái loại này để cho người ta một nhìn liền rất thoải mái nhân. Thực ra mỗi người bên người hoặc nhiều hoặc ít đều có người như vậy, thấy hắn lần đầu tiên thì sẽ sinh ra ra một loại muốn cùng hắn kết bạn cảm giác. Chỉ bất quá viên Bắc thân loại cảm giác này bị vô hạn phóng đại, thậm chí hình thành một loại bờ u ép như thế cảm giác. Nếu không vẹn vẹn chỉ thấy mặt lần đầu, dẫn du lại làm sao có thể sẽ nói với hắn lời nói. Học tỷ lại thiếu yêu cũng không khả năng thấy một mặt liền muốn nhỏ trò chuyện, còn phải hướng ngược lại hẹn hắn xuống. Ngay cả hắn không biết lý viện trưởng, mặc dù coi trọng hắn, nhưng cũng sẽ không ở đầu tiên nhìn sau liền có phần coi trọng. Mấy tháng không thấy mặt một lần nhân, cũng sẽ không mới vừa vừa thấy mặt trong nháy mắt liền thuộc lạc. Loại năng lực này có lẽ đang chiến đấu không có tác dụng gì, nhưng ở một phương diện khác, nhưng là có thể nói thần kỹ. Nói tàn thực tế. Mạng người vẫn nói là nắm ở tay mình, thực tế lại vẫn nắm giữ ở người khác tay nhân tự thân nắm giữ vận mệnh, không có quyền quyết định. Quyền quyết định, nhất định ở khác nhân viên. Suy nghĩ một nhóm lổ ngang, Viên Bắc rất nhanh liền đến chính mình thuộc quyền lớp học phòng học. Bọn họ là phụ viện 2020 giới một ban. Vào cửa. Trong nháy mắt vô số đôi con mắt toàn bộ chành đi qua, Viên Bắc mấy ngàn người chăm chú nhìn hắn bị hành hung cảnh tượng hoành tráng cũng từng thấy, điểm này đều là chuyện nhỏ. Viên Bắc sơ lược nhìn lướt qua, lúc này trong phòng học đã ngồi tương đối, có chừng hơn 50 người dáng vẻ, đều là hai ba cái ngồi chung một chỗ. Ân, cô gái chiếm đại đa số. Cơ bản đến gần 40 đều là cô gái. Mười mấy nam sinh tụ năm tụ ba có giúp ở xóa xỉnh run lầy bầy. Tùy tiện tìm một nơi, viên Bắc liền rừng dưng ngồi xuống. Lần này đệ nhất võ giáo thu nhận học sinh đến gần một vàng người, phụ trợ mặc dù nhân hơi ít, nhưng là có một ngàn số, không tính là thiếu. Dù sao lấy trước ở hồ thị thời điểm, dị năng giả cũng không tính là thường gặp, mà lúc này, học hết giáo tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều là dị năng giả. Thời gian không có quá khứ bao lâu. Phía sau lại lục tục tiến vào không ít người, rất nhanh liền ngồi một không sai biệt lắm. Viên bắc bên người cũng ngồi không ít nhân, bởi vì thân hòa lực nguyên nhân đi, cho dù là viên bắc không nói lời nào, nửa ngày tiếp lời đi xuống, người xung quanh cũng nhận thức cái thất thất bát bát. Có cái đầu tiên sẽ có cái thứ hai, không ít người thấy viên bắc bên này náo nhiệt, cũng liền bu lại, viên bắc hãy cùng cái cầu tựa như, làm hắn bên này là càng ngày càng náo nhiệt. Có thể nói là tương đương giao tế hoa rồi. Bất quá loại này rất náo nhiệt nhanh liền theo ban chủ nhiệm xuất hiện mà cáo phá. Đi vào là một vị hơn 30 tuổi nam nhân, da thịt trắng nõn, chòm râu trà sát được sạch sẽ, bảo dưỡng tốt vô cùng, cả người nhìn dị thường thanh tú, ngược lại thì giống như một người sinh viên đại học. Ta tên là Lý Thanh Hội, ngũ giai phụ trợ, tiếp theo trong 4 năm, để ta làm đảm nhiệm lớp các ngươi chủ nhiệm. Lý Thanh Hội ngôn ngữ cũng dị thường êm ái, có thể thanh nhã nhưng là trực tiếp rót vào mỗi người trong lỗ tai tựa như. Nhưng hắn ngôn ngữ êm ái Nội dung nhưng là không một chút nào nhẹ. Vẹn vẹn là ngũ giai phụ trợ bốn chữ này, trong lớp học liền truyền đến không ít hút khí lạnh thanh âm. Ngay cả viên bắc cũng là như vậy. Ngũ giai dị năng giả, đã có thể xưng vì cường giả, không ít thành phố thị trường, cũng bất quá đó là thực lực như vậy. Có thể ở đệ nhất võ giáo bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ là một vị phổ thông lao sư mà thôi. Viên bắc đến bây giờ còn nhớ ở trong sân khấu kịch gặp phải mấy vị ngũ giai đại lao, vậy thì thật là cũng không nhìn hắn cái nào. Một chiêu liền trò hắn dây, không còn sức đánh trả chút nào. Sắc mặt của Lý Thanh Hội như thường, nhẹ giọng nói. Hôm nay tập họp thực ra không có chuyện gì, chỉ là đơn giản để cho các ngươi quen biết một chút ta, sau đó các ngươi sẽ đi tham gia quần hấn, thỉnh thoảng ta cũng sẽ qua bên kia nhìn một chút. Vậy trước tiên chỉ đích danh đi, có một chút đồng học đứng lên giới thiệu mình một chút là được. Nói đến đây, Lý Thanh Hội giống như là nghĩ tới điều gì tựa như, ngẩng đầu lên cười doanh doanh nói. Đúng rồi, ai kêu viên bác? Chương 224, 224, không nhất định có thể đến với ngươi. Chương 224, không nhất định có thể đến với ngươi. Viên Bắc sửng sở, liền bận rộn chuyển thân đứng lên. "Lão sư, ta là Viên Bắc." Lý Thanh hội hạ quan sát Viên Bắc liếc mắt, cười nói, "Rất tốt, sau này ngươi chính là trưởng lớp." "Viên Bắc?" "Như vậy qua loa?" Lý Thanh hội không để ý đến người khác kinh ngạc, tự mình nói, "Vậy thì từ ngươi bắt đầu giới thiệu đi." "Lão sư, tại sao trực tiếp chọn hắn?" Lúc này, một bên khác đột nhiên đứng lên một vị tóc ngắn nam tử hỏi, không khí thoáng cái ngưng trọng. Người sở hưu ánh mắt đều nhìn về Lý Thanh Hội, chờ đợi hắn giải thích. Lớp trưởng chức vụ này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là ở kiếp trước trong đại học, ban cán bộ tiến vào hội học sinh cũng cơ hồ là bản đinh đinh sự tình. Nhắc tới xấu hổ, viên bác cũng không quá đại học nổi danh. Nhưng hắn cũng biết nổi danh sinh viên đại học hội trưởng không nói hội trưởng, chính là một cái bộ trưởng. Đem nắm giữ mạng giao thiệp, tài nguyên là muốn vượt qua xã học sinh phổ thông. Coi như là đến trong xã hội, chỉ một nói phần này lý lịch, liền vô cùng có sức cạnh tranh, càng không cần phải nói là một ít tốt tư nguyên. Tới cái thế giới này, hội học sinh vị trí, trọng yếu giống vậy, thậm chí so với kiếp trước chỉ có hơn chớ không kém. Nhiều không nói, chỉ nói dễ hiểu nhất một chút, vẹn vẹn là lúc trưởng có thể thấy đại lão một điểm này, liền đủ khiến người tâm động rồi. Trở lại chuyện chính, là lấy, ở nơi này trong lớp, Nhìn chằm chằm lớp trưởng vị trí nhân cũng là có không ít tất cả mọi người là cả nước các nơi tới thiên tài, tùy tiện nắm chặt một cái chính là địa phương tài năng suất chúng, không ai phục ai, sự thật càng người ưu tú càng không chịu thua, vào tâm cũng càng mạnh. Thuần khao thiên phú, cá mặn nằm người vừa tới có thể nói ít lại càng ít. Ban chủ nhiệm vừa mới gặp mặt liền tùy tùy tiện tiện lựa chọn một người bổ nhiệm lớp trưởng, liền một chút tranh thủ cơ hội cũng không cho bọn họ, đặt ở ai tâm lý đều có điểm không thoải mái. Liên đối nhìn viên bác cũng Ê! Người này nhìn còn thật thoải mái a, Ê, thật giống như để cho hắn làm lớp trưởng cũng không phải nhiều không thể tiếp nhận sự tình a vân vân, không được. Mặc dù hắn là người tốt, nhưng là lớp này chủ nhiệm nhất định phải cho chúng ta lời giải thích mới được. Nhưng mà Lý Thanh Hội nhưng là nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc mắt, chỉ là yên lặng nhìn Viên Bắc, chờ đợi hắn tự giới thiệu mình. Viên Bắc đã thấy thái độ của hắn. Ai? Trong lòng Viên Bắc than thầm một tiếng, hắn ở nơi này đệ nhất võ giáo nên tính là Sương Tên rồi. Nhất là ở phụ trong nội viện, tân sinh khả năng không nhận biết hán, học sinh cũ chung lại có thất thất bát bát nhân đều biết hán. Bất quá cũng coi là chuyện tốt đi. Hán ngược lại là cũng không cự tuyệt, dứt khoát tự nhiên phong khoáng nói. Viên Bắc, Hồ Thị Nhân, 19 tuổi, cấp 2 phụ trợ, giỏi côn pháp cùng khống chế. Thứ hai gen hạch chưa hấp thu. Hy vọng sau này 4 năm có thể cùng chư vị chung nhau cố gắng, hài hòa sống chung. Dị thương quan phương, sau khi nói xong, Viên Bắc liền chuẩn bị ngồi xuống. Lý Thanh Hội lúc này nhưng là thật sâu nhìn viên Bắc liếc mắt, mở miệng hỏi ngươi thứ nhì gen hạch còn không có hấp thu. Ừ. Lý Thanh Hội nhiều hứng thú nói, chuẩn bị xong hấp thu cái gì gen hạch rồi không? Chuẩn bị xong. Lý Thanh Hội lúc này mới gật đầu một cái, khoát tay một cái tỏ ý viên Bắc ngồi xuống. Vị kế tiếp, Trương. Chờ một chút, Lý Lão Sư, ngươi không cảm thấy hẳn hướng chúng ta giải thích một chút sao? Đúng vậy, nào có như vậy? Ít nhất cho chúng ta một cái cơ hội chứ? Cho dù là bầu bằng phiếu đây, lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt đi. Một lớp nhân bị không để ý rồi nửa ngày, lúc này rốt cuộc lại không nhịn được lên tiếng. Ai? Viên Bắc lần nữa nhẹ giọng thở dài, nhìn mình ban những học sinh này, hay lại là cũng quá trẻ tuổi à, ngũ dai dị năng giả nói chuyện, nghe liền xong chuyện thôi. Nhất định phải làm cái gì từ đây? Thật lấy vì nhân ra nói chuyện ôn nhu nhu tức chính là bù nạn. Có thể một đường đi tới ngũ dai, ai lại vừa là nhân vật đơn giản đây? Nhân ra một cây trong tay là có thể đem ngươi nghiền chết ta. Đúng như dự đoán, Lý Thanh Hội sắc mặt dần dần âm trầm xuống, khắp nơi trong phòng học bầu không khí trong nháy mắt trở nên băng lạnh xuống. Chớ lên tiếng, chỉ thấy ngón tay hắn khẽ nâng, một cái chớp mắt sau đó, tất cả thanh âm toàn bộ biến mất, toàn bộ lớp học an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Viên Bắc dựng mắt nhìn đi, liền thấy trước nói chuyện, bất luận nam nữ, lúc này đều là vẻ mặt kinh hoàng thất thố bộ dáng, miệng giống như là bị châm và ở một dạng hoàn toàn không căng ra. Thanh âm tựa hồ là bị hoàn toàn ngăn cách, bọn họ nguy tiếng hử cũng hoàn toàn không truyền ra tới. Hôm nay tiện lợi làm là ta cho các ngươi tiết khóa thứ nhất đi. Đối với các ngươi động thủ, ngược lại cũng coi như ta mất cách. Lý Thanh Hội truyền tới âm thanh, tựa hồ là ở nơi này trong phòng học, chỉ có thanh âm của hắn vẫn có thể tiếp tục truyền bá. Đầu tiên, ta muốn nói trước cho các ngươi đại học cùng trung học đệ nhị cấp bất động, võ giáo cùng bình thường trường học bất động, có thể tiến vào đệ nhất võ giáo, chắc hẳn tất cả đều là trong đó tài năng xuất chúng. Lão sư giống như là công cụ nhân như thế cấp cho các ngươi khích lệ cũng có lòng tốt là được. Ánh mắt của Lý Thanh Hội quét qua người sở hữu, ánh mắt lăng liệt giống như là quyển mang theo Bắc phương Hàn Đông. Nhưng nơi này là đệ nhất võ giáo. Trường học chất lượng chuyện này không có ở đây ta cân nhắc bên trong, ta chỉ nói cho các ngươi biết sống chung đạo lý. Lúc này, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía trước nói chuyện nhiều nhất vài người. Viên Bắc cũng theo hắn nhìn sang, liền gặp được mấy người kia lúc này tất cả sắc mặt của là đỏ bừng lên. Tựa hồ là hô hấp không đáng kể, toàn bộ dùng cầu xin tha thứ ánh mắt nhìn Lý Thanh Hội. Lý Thanh Hội nhưng là nhắm mắt làm ngơ, nói tiếp. Khóa thứ nhất là, vĩnh viễn không muốn nghi ngờ cường giả quyết định. Nhất là vượt xa cho các ngươi cường giả. Mặc dù các ngươi là học trò ta, nhưng là này cùng các ngươi đều là cấp 2 rác rưởi không có bất cứ quan hệ nào. Ta có thể hướng các ngươi giải thích, nhưng các ngươi không thể nhận. Không phải ta không cho các ngươi tôn trọng, chỉ là bởi vì các ngươi không xứng mà thôi. huống chi. Cương giả cần gì phải hướng người yếu giải thích, thật là chân nhàn thiên hạ lớn kê. Nếu như muốn giải thích, kia liền lấy ra tương ứng thực lực đến, ta mong đợi ngày này đến. Ta lời nói kể xong, ai tăng thành, ai phản đối. Cuối cùng quét mắt lít mắt. Lý Thanh Hội mới là giải trừ chớ lên tiếng. Khu khu, khu, nôn. Trong lớp học mấy vị kia, thoáng cái vừa có thể hô hấp đến không khí, từng cái ho khan kịch liệt, thậm chí là nôn mửa. Nhìn về phía ánh mắt của Lý Thanh Hội bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi Ngay vừa mới rồi, bọn họ là chân chính cảm nhận được tử vong lại tới. Ở một cái trong ngay mắt, bọn họ thậm chí cho là hôm nay đã là chắc chắn phải chết rồi. Lý Thanh Hội nhưng là không để một chút để ý. Hôm nay này tiết khóa liền tới đây. Còn nữa, ngày mai ta muốn nhìn thấy một phần tam vạn chữ kiểm tra. Này nói là ai không cần nói cũng biết. Vừa dứt lời, Lý Thanh Hội liền trực tiếp ra cửa. Này tiết khóa tới đây bất quá 7-8 phút dáng vẻ, nhưng là nhân ra chính là quay đầu liền đi. Giờ học nói không phải không. Chính là chỗ này sao ngang tàng. Hoặc có lẽ là, đệ nhất võ giáo lao sư chính là chỗ này sao ngang tàng. Sẽ không thực sự có người lấy vì cái thế giới này đại học, cùng kiếp trước là như thế chứ. Lao sư ở trước mặt nói, học sinh ở phía dưới ngủ. Giáo sư đại học chỉ có thể lấy này khoa bất quá làm làm vì hiếp. Đó mới là thật khôi hài Ngươi nguyện ý học ta liền cho ngươi dạy, ngươi không muốn học còn phải châm đâm, ta cũng không rút ra ngươi đâm. Chính là một quyền đem đâm đánh nát bét, liên đối đâm phía sau đầu người cũng cho ngươi đánh đầu đầy là bao. Cái gọi là hiệp lấy võ phạm cấm, đang nắm giữ rồi siêu tự nhiên lực lượng sau đó, ngươi còn phải yêu cầu những học sinh này giống như kiếp trước như thế nhu thuận, vậy thì có điểm thiên phương dạ đảm Viên bác đột nhiên biết lần này tập hợp ý nghĩa chỗ. Nghĩ đến, phòng trường không chỉ là lớp này cấp, toàn trường toàn bộ lớp học, lúc này cũng hẳn là phát sinh giống nhau sự tình. Tiết khóa thứ nhất, cùng với nói đúng không muốn nghi ngờ chẳng nói là là đánh nát bọn họ toàn bộ kiêu ngạo, không quản các ngươi đã từng là dạng gì thiên chi kiêu tử, lại có bao nhiêu người hướng các ngươi ký thác kỳ vọng. Đến nơi này, các ngươi tất cả mọi người đều như thế, cũng chỉ là một đám học sinh phổ thông, một đám rớt rưởi. Thực ra Lý Thanh Hội vẫn là quá thiện lương, cuối cùng một đoạn kia lời nói, Viên Bắc có thể rõ ràng cảm giác hắn ngữ tốc tăng nhanh, hiển nhiên miệng hắn vừa nói lời độc ác, trong lòng vẫn là rất mềm mại. Chứ dù sao Viên Bắc cảm giác chậm một chút nữa có thể có thể tiếp được liền cần tim phổi hồi phục Ai? Viên bác lại thở dài một cái. Bây giờ hắn mới nhớ Trương huynh Nhi cảnh cáo, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là tiết khóa thứ nhất mà thôi. Sợ rằng, ngày hôm sau đón chào học sinh mới dạ hội, cùng với quân huấn Cũng không phải đơn giản như vậy sự tình a Phụ trợ ban đều như vậy. kia chiến sĩ ban. Chẳng lẽ thật có lao sư kết quả tiến hành hàng duy đà kích chứ? Gặp người chết đi. Mà ở một bên khác, Lý Thanh Hội thân thể đạp một cái, thân hình tựa như nhẹ điệu như vậy bay trên trời không. Hắn dĩ nhiên cũng không biết viên bắc đã nhìn ra lần này tập hợp ý nghĩa, nếu như cho hắn biết lời nói, sợ rằng đối với viên bắc đánh giá liền lại phải cao hơn một tầng rồi. Hắn trực tiếp lựa chọn viên bắc làm lớp trưởng tự nhiên cũng không phải là không có lý do. Buổi chiều lúc hắn liền nhận được một phần viên bắc tin tức liên quan, mặc dù là thiến bản, không có bình sinh, nhưng là thực lực đánh giá lại là có cấp 2 đỉnh phong dòng chữ. Một đại đội thứ nhì gen hoạch còn không có hấp thu cấp 2 dị năng giả, có thể được đánh giá vì cấp 2 đỉnh phong. Này ý trong đó, Lý Thanh Hội sẽ không không hiểu. Hắn cũng hoàn toàn sẽ không nghi ngờ phần này tin tức có hay không có vấn đề gì, bởi vì truyền cho hắn, chính là Lý Cương Thiên. Càng không cần phải nói sau đó còn suýt đến đối xử tốt bốn chữ này. Có thể được vị kia đại lao chú ý, hơn nữa tự mình nói chuyện, đối với viên bắc, Lý Thanh Hội dĩ nhiên là hâm mộ rất. Càng không cần phải nói. Coi như là không có này phần văn kiện, đối với viên bắc hắn là như vậy nghe qua mấy lần, dù sao hệ liệt tái sự tình đến bây giờ cũng bất quá là quá khứ rồi 3 tháng mà thôi. Có thể tới chính mình trong lớp, dĩ nhiên là phải thật tốt nuôi dưỡng. Nếu như Lý Cương Thiên biết ý tưởng của hắn, chỉ sợ cũng lớn hơn kêu hiểu lầm. Thật là hiểu lầm à, Lý Cương Thiên phát tới thật sự là để cho hắn thật tốt đối đãi mà thôi. Người khác không biết, hắn có thể cũng rõ ràng là gì, một vị ở thẩm phán đỉnh bên trong thanh danh đỉnh hách không đế làm huynh đệ. Một vị nửa bức vương giả chiến sĩ làm sư phó. ngươi hảo hảo đối đãi liền xong chuyện. Bồi dưỡng cái gì à thật không nhất định có thể đến phiên ngươi a. chương 225, 225, ta đang cùng vợ của ta nói ngủ ngon. chương 225, ta đang cùng vợ của ta nói ngủ ngon. Còn lại có vài người lên một lượt đi ăn uổi. Có trên tay liền trực tiếp dâng lên tới lục quang bắt đầu cho trị liệu. Dù sao cũng là phụ trợ ban, không bao giờ thiếu khả năng chính là sữa rồi nhất định chính là năm người mới sữa. Viên Bắc đối chuyện này đảo là thật tâm cảm thấy không có gì có thể an ủi, bị ngũ giai đánh mất mặt sao? Không mất mặt a. Mấy người các ngươi một hai giai tuyển thủ chính mình tâm lý không số, có cái gì có thể an ủi? Huống chi, chính là hù dọa các ngươi một chút mà thôi, trên người một chút thương cũng không có, chậm cái 1 2 phút chuyện gì không có. Cái này gọi là cái giám. Nói ra xấu hổ, bị ngũ giai đánh sắp chết kinh nghiệm, ta nhưng là quá đầy đủ. Ngược bị lái qua động sao? Chân bị trực tiếp đánh tách rời quá sao? Bị một kiếm đứt cổ quá sao? Bị đông cứng sinh cơ hoàn toàn không có quá sao? Không có chứ? Không có vậy ngươi có cái gì có thể an ủi? Ngươi có cái gì có thể năng tàng? Không phải Viên Bắc đứng nói chuyện không đau eo, hắn là tất cả cũng bị qua, tự nhiên có tư cách nghĩ như vậy. Cái gì đều không trải qua ở bên cạnh nói lời nói mát, đó mới kêu đứng nói chuyện không đau eo. huống chi, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Viên Bắc coi như là đã nhìn ra khổ A, đều còn ở phía sau đây. Lúc này liền ăn ủi, phía sau càng hiếm có thời điểm làm sao mà qua nổi. Đến thời điểm không từ nói khởi không phải lúng túng hơn. Đương nhiên, viên Bắc cũng không nói cho bọn hắn biết chính mình phân tích, cái này là phải dựa vào cá nhân chính mình lãnh hội, người bên cạnh nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hắn lúc này đi nói Lão sư là vì các ngươi khỏe, coi như là trên người có thân cận bờ UFF ở, viên Bắc cũng có thể nghĩ đến sẽ là tình hình gì. Lý Thanh Hội liếm cầu. Sợ là được bị phun ra tường tới, cũng là người thông minh sẽ từ từ nghĩ đến. Hơn nữa nhà trường có nhà trường dự định, hắn không chuẩn bị xuyên phá tầng này cửa sổ, để cho bọn họ có chút kính sợ cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Nếu không mỗi cái không sợ trời không sợ đất, trong lòng không cố kỵ chút nào, không có chút nào kính sợ, cái gì đó cũng rối loạn bộ. Nhìn một chút trong phòng học luồn ngang, mồm năm miệng mười, nhìn không người chú ý hắn, Viên Bác liền trực tiếp đi. Hắn nhưng là không có chú ý tới. Một đôi mắt đẹp một mực chăm chú nhìn hắn sau lưng. Ra cửa. Viên bác liền trực tiếp hướng thao trường đi tới. Cùng hắn muốn quả nhiên không kém nhiều, cũng không lâu lắm, đường thượng nhân liền nhiều hơn. Như vậy Lý Thanh Hội làm liền không phải là một lệ rồi. Chỉ là đại đa số người đều là sầu mi khổ kiểm, châm mặc không ít, lại cũng mất ngay từ đầu thời điểm hương phấn. Hiện nhiên, như vậy phương thức giáo dục là chính xác. Ở trường học bị lão sư giáo dục, vẫn tốt hơn vào thứ nguyên không gian bị dị thú hoặc là còn lại nhân giáo dục. Đến thời điểm bị đánh nát khả năng liền không chỉ là một ít nhỏ nhặt không đáng kể kiêu ngạo, còn có bọn họ đầu cái cốt. Đến trong thao trường, đây là một đại ly phổ thao trường, một vòng liền có gần 5.000 m mm dài, thao trường thượng nhân rất nhiều, nhưng ở như thế cự đại thể lượng bên dưới ngược lại cũng không lộ ra chật trội. Viên Bắc lẳng lặng chạy một lúc lâu, hôm nay một mực ngồi xe, không có thời gian huấn luyện, chạy một chuyến tác dụng thực ra cũng không lớn, nhưng có lại đều sẽ có lại hai, viên Bắc không muốn cho chính mình mở cái miệng này tử. Hơn một tiếng sau, trên người liền mồ hôi đều không ra, Viên Bắc liền trực tiếp trở về nhà trọ. Chặng đường cũng không tính xa, cộng thêm Viên Bắc là chạy đi qua, là lấy không có mấy phút liền đã đến khu thứ 8. Vào chính mình ký túc xá, Viên Bắc phát hiện bầu không khí có chút quái dị, lầu một mấy cái nhà trọ vốn đang phanh đại môn khản đại trời ơi, này vừa nhìn thấy hắn, đi lên liền trực tiếp đóng cửa lại rồi. Viên Bắc thấy cho bọn họ nhất định là hiểu lầm cái gì. huống chi, coi như là sự thật Loại chuyện này cũng phải cần nói ngươi tình ta nguyện. Quan trọng hơn là nhan đáng giá. Thật nghị đến ngươi lớn lên như vậy, lao tử nhìn ngươi liếc mắt liền chiếm ngươi tiện nghi. Không để ý đến bọn họ. Viên Bắc thẳng vào nhà trọ, không ra hàn đoán. Tất cả nhân viên đều tại bao gồm phương thủy cái này người ngoài biên chế nhân vật. Thuận tay đem quần áo quần cởi một cái, Viên Bắc liền đặt mông nằm dài trên giường rồi. Trương mạc xích thân thể hỏi A Bắc, lớp các ngươi chủ nhiệm như thế nào đây? Rất tốt. Viên Bắc nói, nhân còn rất dễ nói chuyện. Ân rất hiền lành. còn bà nó, trương mạc vẻ mặt hâm mộ nói, ngươi vận khí thật tốt ta, ngươi là không biết chúng ta cái kia ban chủ nhiệm với rút phong tự như trực tiếp động thủ cũng. ừ. viên bác hưng thú thoáng cái liền lên tới, tiểu nào, nhân không có sao chứ, nhưng nhìn hắn cái dáng vẻ kia, ở đâu là hỏi nhân có sao không, nhìn ngược lại là càng giống như là chỉ mong xảy ra chuyện gì. trương mạc chặt chặt nói, ba người xương sườn chặt đứt năm cái, đều bị đưa đến giáo bệnh viện. yêu kia bị thương không nhẹ a." Viên Bắc nói, "Thế nào chiêu người ta?" Trương mạc vẻ mặt ngượng, ngồi xuống mặt nói chuyện. "Liên này, liên này." Trương mạc cười khổ nói, lúc ấy toàn bộ người nối nghiệp đều ngu, lão sư kia đột nhiên liền động thủ, lúc ấy cái kia cổ tử vẻ quyết tâm, cũng cho là muốn giết người đây.